Mời chương á c cùng bạn n g e p tám h niên i mươi năm trương xuân anh mang thai chuyện này người cả nhà thật sự là bất ngờ t ô thiếu thiếu mang thai quay về nương gia vốn đã là thiên đại việc vui nàng lần này đến nhiều năm không có tin tức trương xuân anh cư ơ n g nhiên cũng mang bầu trương o n thôn hơn g y đem hết mạch, trương xuân anh còn không dám tin tưởng, nàng n dám vuốt bụng thiếu thiếu ngươi thật đúng là cái đưa từ quan âm a ta đây sao nhiều năm cũng hoài không hơn còn tưởng rằng đời này liền tiểu bảo một đứa con đâu ngươi một mang thai ta lập tức liền mang bầu tô trấn hoa mừng rỡ miệng cũng không khép lại vẫn còn nói đại ca lúc đó chẳng phải đại bảo một cái h à i từ hoài không hơn liền hoài không hơn ta có tiểu bảo là đủ rồi n g ư ơ i gấp cái gì sức lực trương xuân anh chừng hắn liếc vuốt bụng vui thích nói n g ư ơ i biết cái gì đại ca đại tàu là mình không muốn ta còn muốn sinh cái cùng tiểu cô giống nhau đẹp mắt khuê nữ đâu l ã o tô ra như vậy đau khuê nữ nàng nếu có thể sinh cái khuê nữ cái này không trả mẫu bằng nữ quý a tô trấn hoa thần kinh không ổn định không chút nghĩ ngợi nói thẳng người lớn lên không có ta nương đẹp mắt ta lớn lên không có cha ta đẹp mắt ta như thế nào sinh ra thiếu thiếu đẹp mắt như vậy khuê nữ thiếu thiếu cùng hàn thành sinh khuê nữ mới khẳng định đẹp mắt trương xuân anh tức giận đến ra tay trùy nện giết hắn ta lớn lên lúng túng ngươi làm năm còn mặt dày mày giản không nên lấy ta liêu thủy tiên đẹp mắt ngươi tại sao không đi lấy liêu thủy tiên Lý Ngọc Phượng càng càng trương xuân anh lúc này mới nhớ tới lưu thủy tiên giống như cùng cô ra đối với qua đích thân đến lập tức ngậm miệng mặt sau mấy người hài t ử nói lặng lẽ lời nói tiểu cơm nắm tiểu bảo ta mụ mụ mang thai m ụ i m ụ i ngươi nương cũng mang thai m ụ i m ụ i đến lúc đó chúng ta ra chẳng phải là hai cái m ụ i m ụ i tiểu bảo lắc đầu ta n ã y nói một ngày không có sinh ra đến cũng không biết là m ụ i m ụ i vẫn là đ ệ đ ệ tiểu bảo một phen ôm tiểu bánh nhân đậu cọ sát đầu của hắn ta vẫn là hy vọng ta nương sinh một cái tiểu bánh nhân đậu như vậy lại ngoan lại s i n h đẹp đ ệ đ ệ tiểu cơm nắm nhìn nhị cữu cùng nhị cữu mụ lắc đầu cái kia chỉ sợ không sinh ra đến ngươi xem cha ta cùng cha ngươi tiểu bảo mắt nhìn cao lớn tuấn lãng dượng được rồi cha hắn kỳ thật cũng nhìn rất đẹp nhưng là cùng dượng là không có cách nào so với rồi tiểu bảo vẻ mặt yêu thương cái kia vẫn là sinh cái đệ đệ cô cô sinh cái muội muội a vạn nhất ta nương sinh ra cái như lai đệ xấu như vậy muội muội trưởng thành chỉ sợ là phải gả không đi ra tiểu trụ từ vẻ mặt hiếu kỳ hỏi hắn lai đệ là ai tiểu bảo nói chúng ta lấp một cái con s e n cả ngày lưu nước mũi lại đen lại bẩn tốt rồi ngươi đừng nói tiểu cơm nắm sợ nhất bẩn tại chu thúy hoa ra một năm kia hắn làm ác mộng cũng không muốn nhớ tới tiểu bảo giường không đủ lớn tô thiếu thiếu chỉ có thể lại để cho bốn cái hài t ử ngủ gian phòng của nàng nàng cùng hàn thành đi ngủ tiểu bảo gian phòng Hàn tô h h theo nhỏ Phượng à n mang bọn Ngọc mặt rửa đi Lý l i kéo thiếu thiếu đem đầu gối lên lý ngọc phượng trên bờ vai nương ta nghe nói chiếu cố trong tháng sẽ rất vất vả ngươi như vậy có thể hay không quá cực khổ lý ngọc phượng vỗ vỗ nữ nhi mu ờ bàn tay chỉ cần n g ư ơ i tốt tốt nương sẽ không vất vả ngươi không lo lắng a đến lúc đó nương nhất định sẽ đi cùng ngươi tô thiếu thiếu cọ sát lý ngọc phượng cổ nương n g ư ơ i thật tốt ta cũng tốt muốn sinh cái khuê nữ như nương thương ta giống nhau thương nàng lý ngọc phượng nghễ khuê nữ liếc sinh con trai ngươi sẽ không đau rồi tô thiếu thiếu dạng khởi ngọt ngào t i ể u lúm đồng tiền ta cảm thấy được nương hiểu rõ ta nhất nhị ca cùng đại ca cộng lại cũng so ra kém lý ngọc phượng ôm nàng, nương ngoan n nương, nương hoàn toàn chính xác hiểu rõ nhất tô thiếu thiếu phải nói người cả nhà cũng hiểu rõ nhất nàng Tô Thiếu Thiếu ôm thật chặt nhất thể vất trọng thân thể tranh thù theo giúp ta lâu một chút chúng ta sẽ cùng nhau xem ta từ trưởng thành kết hôn sinh tử, nhìn lại bọn họ từ kết hôn sinh tử, một ôm không không hôn hôn không? định hào hào chúng nhau hài sinh nhìn họ hài sinh người già, người giúp lại dài dưới quá lâu xuống xem mực cùng được nàng, nương, bọn kéo vả, bảo sẽ lý ngọc phượng hốc mắt ấm áp gật gật đầu tốt nương tận lực hàn thành ở ngoài cửa đứng một hồi lâu không bỏ được phá hư loại này bầu không khí chính hắn cha mẹ duyên ít dương mai cùng cha mẹ quan hệ cũng là riêng phần mình mạnh khỏe lẫn nhau không khô nhiễu hắn và cha mẹ của nàng cũng không có gì ở chung qua không biết cha mẹ cùng con cái tầm đó nguyên lai、like、còn có thể như vậy ở chung cảm tình thâm hậu như vậy lý ngọc phượng đem khuê nữ làm c h ồ n g mắt đau tô thiếu thiếu cũng rất đau rất ỉ lại nàng nương Cảm tình lý à là hài hài này dài Hàn thành hàn thành vào này làm song sẽ nguéo hướng, cũng luân cùng người chung cũng biết chờ những hài tử này đều dài hơn lớn hơn cũng nhất định thương ngươi như đứng nơi trúng gió làm cái gì, hồi, chờ thật thế chờ dưới cái cái mặc cái cảm lại l một xem mấy một môi mau tô tiếu tiếu tử biết tử rất rất tô tiếu tiếu. tốt, ít đi, đều yêu ở ở bị đừng ỉ ngọc phượng từ trong phòng đi ra cứ nhiên chứng kiến hàn thành tại cửa ra vào trúng gió tranh thủ thời gian đem hàn thành đầy mạnh trong phòng bọn nhỏ đâu cũng đi ngủ hàn thành nói hôm nay cứ nhiên không quân quyết lấy tiếu tiếu g i ả n g cái kia cái gì ngủ trước câu chuyện rồi nàng nhớ rõ tại quân khu thời điểm mấy người h à i t ử mỗi ngày đều quân quyết lấy tô tiếu tiếu cho bọn họ cái gì ngủ trước câu chuyện một ngày không nói cũng không chịu ngủ hàn thành tiếu tiếu mang thai về sau nói số lần bớt chút g i ả n g bọn họ t r ư ợ t nghe không nói cũng không làm khó lý ngọc phượng gật gật đầu vừa đi vừa nói chuyện thật sự là hào hài từ ta đi liếc mắt nhìn đừng để bên ngoài từ không đủ buổi tối đoạt chăn mền đông lạnh gặp t ô t i ế u t i ế u dạng khởi t i ể u lúm đồng tiền thò tay lại để cho hàn thành ôm hàn thành vừa tẩy rửa hết tắm đem áo khoác cởi trên người vẫn là nóng hồi hắn lên giường đem t ô t i ế u t i ế u ôm vào lòng bên trong dùng mặt của mình dán t ô t i ế u t i ế u mặt nói chúng ta cũng muốn hào hào bảo trọng một mực cùng bọn nhỏ lớn lên biến lão t ô t i ế u t i ế u hôn một chút cái cằm của hắn tốt tiểu bảo dường rất nhỏ một m hai cũng chưa tới rét lạnh đêm đông hai vợ chồng g i ú p nhau dựa sát vào nhau một chút cũng không cảm thấy lạnh hôm sau vài năm chưa từng tuyết rơi xuống tô ra thôn c ư n h i ê n tuyết rơi hoa nam trung bộ phía nam thành thị thật rất ít tuyết rơi thật sự có thể nói là m ộ ư ơ i năm nhất ngộ đều nói tuyết rơi đúng lúc triệu trăm t ỷ năm được mùa xem ra năm nay là một tốt năm như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết xài thành từng mảnh bay xuống đặt ở cửa ra vào sông nhỏ hai bên t h ủ y dương liễu lên đừng đề cập thật tốt nhìn mấy người hài từ theo sinh ra đến bây giờ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tuyết cũng vui mừng điên rồi nhảy nhảy nói muốn đi ra ngoài chơi tuyết may mắn lý ngọc phượng nhàn hạ lúc dùng vải vụn đã làm nhiều lần mũ nàng dùng không thấm nước giấy dầu giấy đem bọn nhỏ g i à y gói kỹ cho bọn họ mang lên mũ lại đem cổ vây kín mới khiến cho bọn họ đi ra ngoài Lúc này tô h h ờ i điểm k n g biết ai tới tổ đây hô tổ vệ dân một đội t câu, đại r ư ở nhìn g t ô đông hôm n trưởng, thôn trưởng lo lắng tiên càng ngày càng lạnh đến đường cứng, nay sản nhường ngư, người cùng chấn hoa dọn dẹp một chút liền tranh gian viên dân n xuất một chút thù thời gian hiệu triệu xã viên đem cá ra. Tổ ra. lo lúc lại lao cho hoa đội hiệu cá các cá h đó đem để đem sớm xã dẹp vệ dân nhìn xem hôm nay cũng đang có ý này vạn nhất cá đường đông cứng cũng không phải là khai vui đùa đã nói tốt ta chờ xuống dưới khai cây quảng bá hiệu triệu tất cả mọi người tới đây hỗ trợ cũng làm cho các gia các hộ tới đây xếp hàng phân cá tiểu cơm nắm nghe thấy được liền hỏi tiểu bảo tiểu bảo nhường lao ngư có ý thứ gì chính là bắt cá ý thứ sao tiểu bảo gật gật đầu chúng ta đội sản xuất ở bên trong có một cá lớn đường lễ mừng năm mới thời điểm đều để khô nước đem cá lớn bắt đi lên phân cho mọi người cá nước c h ả y thời điểm nghiêm chỉnh nơi tập trung trở lên nhảy có còn có thể lộn nhào vừa vặn rất tốt xem rồi nhưng là sợ cá nuôi dưỡng không ngừng những năm qua bình thường đều là năm h a i chín năm ba mươi mới nhường lao ngư năm nay trời rất là lạnh liền nói trước a tiểu trụ t ử nghe cũng cảm thấy hưng ơ phấn cái kia chúng ta được hay không được xuống dưới bát cá tiểu bảo lắc đầu không được cá đường bên trong nước bùn rất sâu tiểu bảo tại chính mình trên lưng so đo khả năng đến nơi đây sâu như vậy đại nhân không cho tiểu hài t ử xuống dưới tiểu trụ t ử cùng tiểu cơm nắm đều có chút thất vọng tiểu cơm nắm hỏi cái kia chúng ta đi xem cũng có thể à. tiểu bảo gật đầu vậy khẳng định cũng được bất quá xem người rất nhiều chúng ta được sớm chút đi chiếm tốt vị trí bằng không thì không có tốt vị trí ba cái đại huynh đệ vừa đối mắt cơm nắm nói cái kia chúng ta ta sẽ đi ngay bây giờ tiểu bảo nói chúng ta về trước trong phòng cầm cái ghế đầu muốn thả thời gian rất lâu nước đâu đứng đấy xem quá mệt mỏi tiểu cơm nắm cái kia tranh thủ thời gian chương tám mươi sáu tiểu r ờ lạnh như vậy, tôi thiếu thiếu cái này trọng thiếu thiếu vậy, tôi cái đ bảo hộ đối thuyệt n g là ô n ngoài g thể đi ra ngoài đấy, tiểu bánh nhân đầu cũng cái này, tiểu bất điểm cũng bị hạn chế bên ngoài hoạt điểm ngoài cái muốn động. cũng chế hạn bên nhãi bào làm Ba trở phòng Phượng người chờ vậy, vậy, Thủy Phóng Hảo mới nãi nãi thủy phóng hảo sẽ không tốt vị trí á ta tốt h à o huynh đệ thật vất vả đến một chuyến sao có thể chiếm không đến tốt vị trí đâu lý ngọc phượng thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười nãi nãi giúp ngươi đi dành chỗ đưa được chưa chờ nước để được kém không nhiều lắm các ngươi lại đi t ô thiếu thiếu lắc đầu không đồng ý nương bên ngoài trời lạnh ngươi đừng đi bọn họ mỗi ngày đi theo h à n thành rèn luyện không dễ dàng như vậy đông lạnh xấu ta dẫn theo chút đường đỏ trở về nấu chút canh gừng cho bọn họ uống lại đi nhưng là không thể một mực ngồi chỗ đó thích làm được lên vận động một chút sẽ không lạnh như vậy cảm thấy lạnh cũng không có thể gượng trống được tranh thu thời gian trở về lý ngọc phượng ngẫm lại cũng là cái này mấy cái đại mỗi ngày đi theo h à n thành rèn luyện thân thể tố chất vẫn là thật tốt trong nhà không có cái bao tay ta là lo lắng bọn họ tay đông lạnh hư mất như vậy đi lại mang cái lồng sưởi đi qua tự tay ghi chép được để mặt trên ấm lồng sưởi là tô ra thôn bên này mùa đông thường dùng sưởi ấm thần khí lý ngọc phượng hội dùng cây trúc dệt đủ loại đồ vật nàng đem một cái trang lửa than tiểu vạc sữa đặt ở dưới đáy sau đó dùng trúc miệt dệt một cái lồng sắt vây quanh mặt trên lại thêm một cái sách tay liền cùng cái rổ nhỏ giống nhau có thể dẫn theo đi rất là thuận tiện kỳ thật cùng canh bà từ một cái nguyên lý chỉ có điều lồng sưởi ở bên trong trang chính là lửa than cũng càng ấm áp một điểm chính là sợ tiểu hài từ không chú ý cầm lệch ra sẽ bị lửa than nóng t ô thiếu thiếu tiếc n ú i nói đáng tiếc ta sẽ không dệt cái bao tay lần trước cho hàn thành dệt khăn quàng cầu còn thừa lại chút lông tuyến cũng có thể làm vài đôi cái bao tay ta sẽ dệt à trương xuân anh nói người đem lông tuyến cho ta đi ta đến dệt rất nhanh có thể dệt tốt tiểu cô cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia nhất định sẽ có tiểu bảo một đôi cho nên trương xuân anh vẫn là rất thích ý dệt t ô thiếu thiếu nói lông tuyến bóng ta không mang trở về Lý Ngọc Phượng nhớ trương xuân anh nghe xong muốn hủy đi tiểu bảo áo len đan vẫn là có chút đau lòng nhưng là nghĩ đến tiểu cô liền áo bông dày cũng cam lòng cho tiểu bảo mua liền khẽ cắn môi đi vậy hủy đi a nói làm liền làm trương xuân anh cùng tô thiếu thiếu hủy đi áo len đan lý ngọc phượng nấu xong trà gừng lại để cho tô vệ dân cùng tô c h ấ n hoa uống trước một chén rồi đi trong nhà những người khác cũng bị nàng buộc uống một chén cha nhị ca ta cùng các ngươi một khối đi hỗ trợ a hàn thành uống xong canh gừng nói lý ngọc phượng vừa vặn đem nấu hết trà gừng lửa than trang đến lồng sưởi ở bên trong g i t mặt trên điền một tầng cho vuốt độ ấm cảm thấy vừa phải mới lấy ra nghe được hàn thành nói như vậy trực tiếp đem lồng sưởi đưa cho hắn hàn thành đừng đi trong đội sức lao động khá nhiều loại không kém ngươi một cái người phụ trách tại trên bờ nhìn xem bọn nhỏ người này lách vào người vạn nhất té xuống cũng không được ngươi lại để cho bọn họ vây quanh lồng sưởi ấm bắt tay vào làm ngồi sẽ không lạnh hàn thành ngẫm lại cũng là bọn nhỏ tuy nhiên không ra nhưng là được đề phòng điểm khác người ta hùng h à i từ tiểu bánh nhân đậu nghe xong ba ba cũng muốn đi đông đông đông chạy tới giật giật ba ba ống quần thò tay lại để cho hắn ôm hàn thành đem lồng sưởi buông ôm lấy tiểu bất điểm bên ngoài quá lạnh ngươi đang ở đây ra cùng mụ mụ không được không tiểu bánh nhân đậu nghiêng đầu đi nhìn xem mụ mụ làm nũng ma ma muốn đi Tiểu bánh nhân đậu bình thường rất ít thời tình Tô Tiếu Tiếu thuyệt thành trong đi ra ngoài chơi, đại gian đợi, đi ngoài chơi, người đi, giấu đại đậu nguyện muốn muốn quần bánh bình bọc bên các áo nhân cùng cùng hắn cũng không nỡ bỏ hắn, hàn không hắn đường khó đa được đem ra ra ca ca số mụ mụ ôm ở lý ạ n h là l được. ngọc phượng cầm cái khả năng theo tô thiếu thiếu khi còn bé dùng đến hiện tại không biết đánh cho nhiều ít miếng vá bao bị đi ra đem t i ể u bánh nhân đậu bao bọc cực kỳ chặt chẽ người đứa nhỏ này t i ể u bánh nhân đậu là không lạnh gió đều chém gió hàn thành trong ngực cái kia hàn thành không lạnh a t ô thiếu thiếu q u í n h hai người ôm cùng một chỗ nút thắt khẽ bóp chẳng lẽ không phải càng ấm áp sao tiểu bánh nhân đậu bị cái kia khối bách ra v à i tựa như bao bị băng bó được cực kỳ chặt chẽ lỗ tai cũng giấu đến mũ ở bên trong toàn thân cao thấp chỉ lộ ra một tờ khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra làn da càng trợn nhìn ướt sũng mắt to nháy mắt mong có thể manh có thể manh t ô thiếu thiếu cũng nhịn không được đứng lên đâm đâm t i ể u nhãi con mặt lạnh muốn cùng ba ba nói tranh thủ thời gian trở về Tiểu ba á n nhân đậu nghiêng đầu trắng như khôn mặt nhỏ nhắn h đậu ba ba đầu đặt tuyết mặt ở b ba vai, trên nãi núp đầu cái gật tiểu tử mặt c kia đại i đi, ngươi rồi tiểu ngươi cái đ hàn thành ngươi xem rồi chút bọn nhỏ, chú toàn bọn nắm, các ngươi cũng muốn chú ý an trụ tử cơm xem các bảo Ba ý nhãi con ngồi xổm lồng s ư ờ i trước diện trụ từ cùng cơm nắm lần thứ nhất thấy loại vật này kiểm tra còn đặc biệt hòa hoãn bàn tay nhỏ bé đáp đi lên sẽ không nguyện ý lấy xuống hiếm có cực kỳ ba cái đại nhãi con ngẩng đầu c h ă m miệng một lời nói chúng ta hội chú ý mấy cái đại nhãi con một người cầm lấy một tờ ghế đầu hàn thành một tay ôm tiểu bánh nhân đậu một tay mang theo lồng sưởi trùng trùng điệp điệp xuất phát đi cá đường tô vệ dân hiệu triệu xã viên lĩnh không thấm nước ăn vào cá đường quảng bá đột nhiên vang lên tiểu bảo nói dưỡng chúng ta nhanh hơn một điểm bằng không thì mọi người nghe được quảng bá cũng chém giết vị trí rồi hàn thành nói các ngươi đi trước ta đi theo các ngươi mặt sau đường trượt chú ý một chút ba cái đại nhãi con ô hô một tiếng cơm nắm nói đến chúng ta thi chạy ai tới trước tới hạn ai liền thắng tiểu bảo cũng không ngốc các ngươi khẳng định không thắng được ta trụ từ còn hỏi vì cái gì tiểu bảo bởi vì các ngươi cũng không nhận ra đường đến làm cho ta dẫn đường a ha ha ha rõ ràng nhãi con nhóm cũng đặc biệt ngoan cũng không thế nào ồn ào đi lần này toàn bộ sân nhỏ đều an tĩnh xuống dưới Tô Tiếu Tiếu trợ đi muốn vốn còn hỗ hủy áo lý ngọc phượng vừa tổng cộng trang ba cái lồng sưởi bọn nhỏ lấy đi một cái trương xuân anh một cái trả lại cho tô thiếu thiếu một cái lý ngọc phượng thừa dịp tất cả mọi người đi tham gia náo nhiệt tranh thủ thời gian trở về phòng đem tô thiếu thiếu mang về kẹo bánh làm cái gì cũng nhặt được một điểm đi ra tô thiếu thiếu thích ăn quả táo quả táo sẽ không cầm bọn họ ngày hôm qua mang về thịt heo cũng thật nhiều lý ngọc phượng cũng cắt một ít khối cùng nhau không nhỏ một bao lén lén lút lút đi ra ngoài tô thiếu thiếu đặc biệt mới lạ nho nhỏ âm thanh hỏi nàng nương ngươi đây là muốn làm cái gì lý ngọc phượng mặc kệ nàng quay đầu lại lại nói cho ngươi tô thiếu thiếu đứng ở cửa ra vào nhìn xem nàng nương vây quanh sân nhỏ mặt sau đi đem thứ đồ vật phóng tới bọn họ ra mặt sau cái kia phá trong sân nhẹ hồ một câu gì nói xong nàng nương lập tức vây quanh bên kia đi nàng chân trước đi rất nhanh mặt đất cái kia lụi bại trong sân đi tới một cái cùng nàng nương tuổi kém không nhiều lắm đại thon gầy a di lặng lẽ đem thứ đồ vật cầm lên cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp lại đi trở về trong phòng nàng còn không có lấy lại tinh thần đâu lý ngọc phượng đã theo khắc một bên tha trở về vỗ vỗ đầu vai của nàng trở về phòng ở bên trong lại nói t ô thiếu thiếu tò mò hỏi nương ta như thế nào nhớ rõ cái nhà kia nguyên lai là không người ở lý ngọc phượng nói bên trong ở chính là trong thành tự nguyện hạ phóng phần từ trí thức không phải cái gì phạm tội kẻ xấu trước trận mới từ biên cương truyền tới chúng ta đại đội trưởng đến cha ngươi liền cho an bài ở tại mặt sau cái kia sân nhỏ tiểu bảo lão yêu hướng bọn họ ra chạy chúng ta ngày bình thường có thể chiếu cố một điểm là một điểm bọn họ ra hai ngày trước giúp cha ngươi một cái đại ân đâu tô thiếu thiếu lẳng lặng yên chờ nàng nương nói rằng văn lý ngọc phượng nói tiếp những năm qua ta đại đội trưởng huy xuân không đều là lão bí thư viết sao năm nay lão bí thư bị thương tay không có cách nào khác viết lại để cho các đại đội t r ư ở n g tự hành giải quyết ta trong đội chữ đẹp mắt người sẽ không mấy cách cái này gần sang năm mới từng nhà khó được vui mừng một điểm không có huy xuân thế nào có thể làm cha n g ư ờ i bút máy chữ là không sai lông bút chữ có thể không làm được đã nghĩ ngợi lấy lại để cho các gia các hộ tự hành giải quyết những cái kia không biết chữ mọi người kém chút lôi kéo t i ể u bảo đi viết cha n g ư ờ i vốn thậm chí nghĩ xấu liền xấu chút dứt khoát khiến cho t i ể u bảo giúp đỡ bọn họ viết dù sao viết nhiều xấu cũng không ai trách hắn Tiểu bọn à nhà vài hào o xong, hào cùng cha công cũng cùng chỗ còn cha cái chén cũng cảm người vừa nói, người ngươi xuân, đừng nói ta đại đội trưởng, liền khen ngợi ngươi phần thưởng hắn một cái tráng men chén đâu, cũng không phải hào hào cảm ơn người giúp giải mặt một trăm một một ta tối viết ta quyết thư ta. sau kia vừa buổi huy đâu, phải đại đội bộ bí b đã xã họ còn dạy tiểu bào viết lông b ú t chữ tiểu bào tổng nói bọn họ học vấn s o lão sư k h á tốt thích nhất hướng bọn họ trong nhà chạy Chà người tôi thiếu thiếu hiểu rõ không nghĩ tới còn có chuyện như vậy sao cái này năm đầu chủ động cùng bị động hạ phóng tị nạn phần từ trí thức cũng không ít tô thiếu thiếu thật cũng không như thế nào để ý lão tô ra người vốn là thiện tâm cha nàng cái này đại đội trưởng danh tiếng lại tốt xã viên nhóm đều nói lão bí thư lui ra tới mọi người liền t u y ể n cử hắn đi làm bí thư dù sao cha nàng chính là vui tươi hớn hở cũng không thế nào để ý những thứ này nên làm gì làm gì không nên hắn khô cũng không vượt rào gà trống lớn vốn muốn lưu đến đêm ba mươi mới giết khó được trong nhà s o n g hỉ lâm môn lý ngọc phượng ngày hôm qua lại đã đáp ứng muốn giết gà trống lớn còn thần sớm muộn gì cũng là ăn dù sao còn có một gà mẹ chờ đại bảo một nhà trở về ăn tăng thêm vừa vặn hôm nay phân cá lễ mừng năm mới ăn cá cũng là mỗi năm có cá cũng liền không xoắn suýt lý ngọc phượng giơ tay chém xuống muốn gà trống lớn lấy máu Người đi xa một điểm, cũng đừng làm bẩn hàn thành mua cho người quý quần đi điểm, xa mua một làm cho quý áo. lý ngọc phượng trong mắt cao hứng ngoài miệng lại nói liên miên cằn nhằn hàn thành cũng không biết thế nào muốn áo bông dày không ấm áp sao không nên mua cho ngươi mắc như vậy quần áo đẹp mắt là rất tốt xem đối với ngươi cảm thấy còn không có áo bông dày ấm áp đâu t ô thiếu t i ế u là thật sợ lẫn m ắ t rất xa cười nói ta cho ngươi mặc hai ngày chẳng phải sẽ biết ta mới không t r à đạp ngươi tốt quần áo lý ngọc phượng giơ tay chém xuống gà t r ố n g lớn cách cây rắm nàng một tay bắt ở gà t r ố n g lớn cánh một tay bắt ở đầu của nó đem máu gà nhỏ vào hơi ấm nhạt nước muối ở bên trong lại thuận tay đem gà để vào bên cạnh đựng đầy khai nước trong thùng cuối vài cái buông ra về sau lại lập tức đem máu gà cùng nhạt nước muối trộn lẫn khí trời tay chân chậm một chút đều muốn đọng lại cái này gà t r ố n g lớn lông sắc không có lần trước cách kia tốt nhưng là lông qua cầu vẫn là cũng được tô r o n g t h thiếu thiếu cũng hiểu được rất tốt muốn ngồi xổm xuống cùng nàng nương cùng một chỗ nhổ gà lông bị nàng nương chạy về gian phòng Tô thiếu tiếu sửi, ôm nằm lồng ở đó chương tám h non nửa đầu chân cụ kỹ trên mươi bảy đại đội ao cá tại thôn đôi đại giao lầu cùng lúa nước điền giao giới địa phương hàn thành cùng mấy cái nhãi con đi theo tiểu bảo đi vào đại đội ao cá lúc sau đã có mấy cái người đang chỗ đó chiếm vị trí Tiểu ba cái hài từ làm thành một vòng hàn thành đem lồng sưởi đặt ở bọn họ chính giữa tay trà sát nhất trà sát phóng tới mặt trên sưởi ấm tiểu bánh nhân đậu d ẫ y r i ụ a lấy muốn xuống đất tiểu trụ tử nói hàn thuốc thuốc ngươi đem tiểu bánh nhân đậu cho ta ta ôm hắn ngồi không lạnh hàn thành đem tiểu bánh nhân đậu phóng tới tiểu trụ tử trong ngực chính hắn tức thì đem cơm nắm ôm lấy đến ngồi vào hắn ghế đầu lên Có xã viên nhận ra hàn ra tiểu h h nhưng hàn thành khí à tràng n đ ạ cũng mặc không dám tới đây đến gần, nhưng rất nhanh mặt đất ánh mắt lại bị mấy người mặc giống nhau dám mặt mắt mấy tới rất đất lại đây bị bào tiểu bào tiểu bào men theo sinh nguyên nhìn sang bạn học của hắn cũng tới làm xem mặt sau đi theo vô cùng bẩn con s e n lai、like、đệ tiểu bào nhịn không được trâu mày một cái cùng tiểu bảo quan hệ đặc biệt tối qua h á c chân thực tiểu nam hải chạy tới chứng kiến cơm nắm bọn họ cũng chừng to mắt nhìn nhiều vài lần chuyển tới hàn thành trên người vốn là sừng sốt xuống lại tranh thủ thời gian lui về phía sau vài bước tiểu bảo mày nhíu lại được càng là lợi hại cầu đàn ngươi làm cái gì nha ta d ư ỡ n g khá tốt lại không dọa người cầu đàn nuốt nhổ nước miếng trốn tránh hàn thành ánh mắt hướng hắn vẫy tay tiểu bảo nói chúng ta ra không có bí mật cơm nắm trụ từ tiểu bánh nhân đậu đều là hào huynh đệ của ta người có việc tại đây nói cầu đàn nói các ngươi ra mọi người xem thật kỹ a tiểu bảo nhíu chặt lông mày buông ra tự hào nói đó là đương nhiên đúng á cầu đàn khai cái này đầu gan lớn lão thẩm dũng cảm tiểu bảo cái này mấy cái đều là ngươi cô cô ngươi anh em bà con sao tiểu bảo gật gật đầu tự hào nói đúng vậy à cái này vừa cao lại tuấn chính là ta dượng bọn họ đều là cô cô ta cùng dượng h à i từ tiểu bảo chưa bao giờ cảm thấy trụ tử không phải cô cô gia hài tử với hắn mà nói bọn họ đều là giống nhau hàn thành hướng phía lão thẩm gật đầu rồi gật đầu ngài khỏe ta là hàn thành cơm nắm cùng trụ tử cũng cong con mắt vấn an a di tốt lão thẩm bị cái này âm thanh a di làm cho trẻ tuổi mấy tuổi lập tức tâm hoa nộp h ó n g các ngươi tốt các ngươi tốt thực ngoan thật sự có lễ phép a a di nơi này có hạt d ư a các ngươi có muốn hay không lão thầm còn tưởng rằng trong thành hài t ử cũng rất cao ngạo không nghĩ tới như vậy bình dị gần gũi cơm nắm lắc đầu không cần cảm ơn a di chính ngươi ăn đi lão thầm hâm mộ mà nhìn cái đỉnh cái đẹp mắt hài t ử hàn đồng chí ba cái nhi t ử lại ngoan lại đẹp mắt thật là có phúc khí a hàn thành vốn cũng không am hiểu lời ong tiếng ve việc nhà càng không phải là cái loại này ưa thích cùng người xa lạ tán gẫu người lễ phép nói thật là có phúc khí cảm ơn liền không nói thêm gì nữa lão thầm cũng biết người ta cùng chính mình không có gì hay lao nàng là nơi đây một người duy nhất có thể cùng tiếng tăm lừng lẫy hàn chủ nhiệm cùng con của hắn đáp lên lời nói người đâu cái này đã làm cho nàng đầy đủ cao hứng đến xem r a cá xã viên càng ngày càng nhiều trên đường lớn bờ ruộng lên cũng đều đứng đầy người lưu thủy tiên không biết đến đây lúc nào trông thấy hàn thành vẫn là cảm thấy ý khó bình nhìn lại một chút hắn bên cạnh mấy người hài tử mới tốt chịu một điểm lớn lên lại tuấn thì thế nào tô thiếu thiếu gà đi còn không phải làm cho người ta làm bảo mẫu mệnh một người chiếu cố mấy người hài t ử không được gà bay chó chạy a không chừng qua hai năm liền biến thành thiếu phụ luống tuổi có c h ồ n g thiên thật sự là quá lạnh tô vệ dân chỉ huy mọi người nhiều khai mấy cái miệng nước chảy mau chóng đem nước để sạch sẽ dùng lưới đem không cho cá chạy ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi hàn thành nơi này có lồng sưởi cũng là không lạnh xã viên nhóm chống đỡ không được trên đường cùng bờ ruộng lên sinh ra nhiều c â y đống lửa may mắn này sẽ t u y ế t không quá che chút vẫn là năng điểm tất cả mọi người vây quanh đống lửa chờ ra c á cầu đàn cùng lai、like、đệ bọn họ bắt chút hạt thóc phóng tới trong đống lửa ít chờ đến đống lửa đùng đùng không rứt vang màu vàng hạt thóc biến thành màu trắng bỏng gạo bọn họ hay dùng gậy gộc móc ra ngoài ăn mở miệng một tiếng thơm cầu đàn bắt một phen tới đây hỏi t i ể u b ả o bọn họ có ăn hay không cơm nắm cùng trụ từ bọn họ ngồi không yên đang muốn đi đống lửa bên kia cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa kết quả là nghe được tô vệ dân hô một câu da khá lạc hàn thành cùng bọn nhỏ lực chú ý bị kéo lại tranh thủ thời gian hướng ao cá nhìn lại thấy đáy ao cá lộ ra bên trong phía dưới đen xám tinh tế tỉ mỉ bùn mi một mảnh dài hẹp không biết là cá chấm cỏ vẫn là cá mè hoa vẫn là cá trích theo bên trong uốn qua uốn lại có bởi vì thiếu dưỡng nhịn không được nhảy ra bùn mi lộ r a trắng bóng bong bóng cá từ cùng không c h u n g càng lúc càng lớn tuyết bay hòa làm một thể sau đó ngăn cản không nổi sức hút của trái đất lại nhanh chóng ngã trở về cá biệt xã viên bị chúng nó tông t ó é vẻ mặt bùn nhưng như cũ cười nhẹ nhàng Cá nhảy dựng lên tiểu h ờ đ i m t i ể bảo á n nhân đầu cong con mắt cao hứng được thẳng vỗ tay, cơm nắm cùng tử cũng nhịn không nắm nói, h đầu được được tiểu cao cơm cơm mắt tay trụ tử hoa hoa hoa vỗ b tự h ậ t s cùng người nói giống n hào a u đều cá chứng bạch nhảy dựng lên chứng kiến bạch bụng à. Tiểu bảo tự hào gật đầu nếu ấm áp một điểm chúng nó có thể nhảy rất cao đâu mỗi ngày lạnh có thể nhảy dựng lên không có mấy cái trước kia đều là một đám nhảy dựng lên trụ tử nói một đám cá nhảy dựng lên cái kia nhiều lắm đẹp mắt nha mùa thu hoạch vui sướng ngăn cản được tất cả giá lạnh xã viên nhóm trên mặt không một không tràn đầy nụ cười thỏa mãn năm nay có thể đa phần mấy cái cá cũng cuối cùng là có thể vượt qua cái phì năm hàn thành tuy biết nông thôn sinh hoạt kham khổ nhưng hắn thủy chung chưa từng tại nông thôn sinh hoạt qua tỉnh không thể tuyệt đối cảm động lây nhưng mà hôm nay hắn cũng bị loại này mùa thu hoạch vui sướng nhận thấy nhuộm thay bọn họ cao hứng nông thôn sinh hoạt đơn giản thuần phát bọn họ hạnh phúc rất đơn giản bọn nhỏ trong tay một phen bạo cốc gạo người cả nhà đa phần đến một con cá cũng đủ để cho bọn họ vui sướng cực kỳ lâu hàn thành trên đầu đột nhiên nhiều đem cái dù hắn quay đầu lại là ái nhân dạng t i ể u lúng đồng tiền khuôn mặt tươi cười hàn thành cũng cười theo hạnh phúc của hắn kỳ thật cũng rất đơn giản ái nhân cười bọn nhỏ cười đều là hắn hạnh phúc nguyên tuyền hàn thành bất chấp mọi thứ người đang trận thò tay tiếp nhận tô tiếu tiếu trong tay cái dù lôi kéo nàng đứng ở trước mặt của mình lạnh như vậy như thế nào đi ra Tô Thiếu Tiếu toàn cũng là bọn nhỏ chứng kiến tô thiếu thiếu có thể tới cũng đặc biệt cao hứng mồm năm miệng mười vây quanh nàng cùng nàng chia sẻ vui sướng nói vừa mới đầu nào cá như thế nào nhảy dựng lên đầu nào cá như thế nào uốn éo cái đuôi đầu nào cá lại bị ông ngoại cho bắt mà bắt đầu cái đó một cái lại chạy mất t ô thiếu thiếu nhìn xem phía dưới vất vả cần cù lao động người nhóm cùng rào giặt tại bọn họ trên mặt mùa thu hoạch vui sướng nhịn không được cong đôi mắt mọi người không dám cùng hàn thành nói chuyện chứng kiến t ô thiếu thiếu cũng nhịn không được khoa trương nàng thiếu thiếu thật sự là càng ngày càng đẹp a đúng vậy a còn càng ngày càng tuổi trẻ cùng cái một ư ơ i tám tuổi t i ể u cô nương tựa như các ngươi ra mấy người hải t ử cũng là nhận người hiếm có như thế nào nuôi dưỡng đó a tô r o n thành người n g u i hài giống dưỡng chính là cùng chúng ta không tử ta là vệ ớ i phải Tiếu Tiếu cười đáp lại, tỉnh không có chút nào không kiên、nhẫn. Nhiều người kiếm lại đi tiếp tục nuôi dưỡng, chờ nuôi dưỡng phì lại có có chút lực cách cá cá còn tục chờ đáp phù hợp hợp hay không? tỉnh không không nhẫn. nhanh không thả phì ra, đẩy, quy Tô Tô nào lượng toàn dưỡng, dưỡng lên đến. rất vứt quy bị bộ v dân cùng tô trấn hoa theo ao cá ở bên trong đi lên tô thiếu thiếu cầm lấy lồng sưởi đi qua cha nhị ca các ngươi trước ấm áp t a y a hôm nay cũng quá lạnh tô vệ dân ngược lại đi xa cha làm việc không lạnh trên người của ta bẩn khuê nữ ngươi tránh xa một chút đừng làm bẩn ngươi rồi quần áo tô trấn hoa cũng vui vẻ ha ha nói thiếu thiếu làm việc là không lạnh ngồi không động mới lạnh đâu lập tức muốn xếp hạng đội phân cá các ngươi nếu cảm thấy lạnh đi về trước đi ta đến giúp đỡ các ngươi ký sổ a tô thiếu thiếu nguyên lai、like、chính là giúp đỡ đại đội nhớ công phân cái này sống nàng cưỡi xe nhẹ đi đường quen tô vệ dân lắc đầu, có chuyên đầu thiếu thiếu nói cá mè hoa liền đầu đại trên người thịt không có cá chấm cỏ nhiều tất cả mọi người không thương ăn nhưng năm nay liền mấy nó lớn lên rất phì cá lớn đầu thế nhưng đồ tốt tô thiếu thiếu nhớ tới băm tiêu đầu cá liền chảy nước miếng cha chúng ta nhiều yếu điểm cá mè hoa a ta thích chăn đầu cá khuê nữ yêu cầu tô vệ dân chưa từng có cựa tuyệt qua gật gật đầu đi ta khuê nữ thích chăn ta đây đến lúc đó nhiều yếu điểm cá mè hoa cái kia ông ngoại cái nào là cá chê trụ tử đối t i ể u b à o trong miệng cá chê tò mò nhất tô vệ dân lắc đầu cái này không có ruộng lúa ở bên trong mới có đâu chờ các ngươi nghỉ hè thời điểm trở về có thể thấy được Tô thật vệ dân là thật bề bộn, là không h bề có p i mấy vài câu đã bị người gọi rời đi. câu đã bị m người hài từ sách ghế đầu nhảy nhót đi ở đằng trước diện hàn thành ôm t i ể u bánh nhân đậu tô thiếu thiếu che dù người một nhà vô cùng cao hứng đi về nhà liều thủy tiên quả thực không thể tin được trước mắt mình thấy tô thiếu thiếu gà cho hàn thành nửa năm thời gian tô thiếu thiếu không phải nàng trong tưởng tượng tại gà bay chó chạy trong cuộc sống nấu thành thiếu phụ luống tuổi có chồng mà là biến thành một cái thoát thai hoán cốt so nàng bái kiến tất cả trong thành mọi người muốn tinh xảo đều muốn xinh đẹp trong thành cô nương bất kể là ăn mặc vẫn là khí sắc đã hoàn toàn không phải làm sơ tô ra thôn cái kia đất cô gái nông thôn Mấy người hài trên người nàng món đó quần áo nàng chỉ thấy qua trong thành những cái kia nhà cao cửa rộng nhà giàu bên trong quyền quý người ta nữ nhi xuyên qua còn có hàn thành xem ánh mắt của nàng đối với nàng quan tâm đầy đủ liêu thủy tiên không có mắt mù dù thế nào muốn lừa gạt mình nói tô thiếu thiếu trôi qua không tốt đều là lừa mình dối người có thể nói nàng vượt qua tất cả nữ nhân tha thiết ước mơ sinh hoạt liêu thủy tiên ý khó bình như thế nào không phải nàng đâu rõ ràng làm lần đầu tiên khởi thân cận cùng một chỗ chọn chúng hàn thành vì cái gì hàn thành tuyển không phải nàng đâu nếu trượng phu của nàng không có chết nàng đi theo đi theo quân có phải hay không cũng có thể vượt qua cùng tô thiếu, thiếu hiện tại giống nhau thời gian đâu Mặt k h á c k h ô n g hàng cần chờ phân cá phân xếp xã và i ê n cũng đều lần n chạy đều về lượt h đã đến về nhà mở rộng chi nhánh giao lộ. hàn về chi mở lộ, giao tôi h h à n n đột n nhìn thiếu một thiếu b à y rượu kết hôn thời điểm kiếp sau sản đội người hầu như cũng đến đông đủ có lẽ là khi đó bái kiến cũng không nhất định thẳng đến nhìn xem người nọ đi thẳng tiến lão tô ra mặt sau sân nhỏ hàn thành tưởng rằng đội sản xuất người cũng liền không có lại để ở trong lòng Lý n g ọ chương tám mươi tám về đến nhà về sau mỗi người lại bị lý ngọc phượng buộc uống xong một chén trà gừng trương xuân anh dệt cái bao tay tốc độ thật là làm cho t ô thiếu thiếu xem thế là đủ rồi cơm chưa thời điểm nàng đã dệt đi ra hai cặp nàng trước đem nhỏ nhất cặp kia cho tiểu bánh nhân đậu mang lên tiểu bánh nhân đậu đã lớn như vậy lần thứ nhất mang cái bao tay d ơ lên hai cái tiểu móng vuốt cong con mắt nãi âm thanh nãi khí nói cảm ơn mở không cảm tạ với không cảm tạ ngoan được ơ trương xuân anh sơ sơ đầu của hắn Tiểu từ cái bào nhỏ chính là mặt ồ m mép đ c b i ệ trượt lớn giọng, nói chuyện vẫn luôn thô thanh thô rỏng, lớn luôn nói chuyện vẫn khác í từ ta thấp Trương Xuân Anh lần thứ nhất tiếp tiểu nhỏ cùng hắn nhóm, còn sọng nói chuyện. Xuân Anh lần cha học khi có cố xúc gia là lão đại đôi đẻ ý b n nhân đậu nhỏ như vậy, nam tưởng tượng nàng nếu sinh h hài, đậu đã đầu vậy bắt á đoán i nhi nữ chừng cũng là như là vậy một ề m mục mà Mặt m khác nhận người đau. Mặt khác một đôi cho ai cũng không tốt dù sao buổi chiều cũng có thể dệt đi ra hai cặp đại bảo không có nhanh như vậy trở về hắn ngày mai dệt cũng là có thể khiến cho bọn họ chính mình quyết định tiểu t h ế Thiếu u chuẩn rất thò mò, cầm lấy cái bao tay t hỏi bọn họ các ngươi chuẩn bị làm sao chia cái ngươi i cũng cầm các bọn nha. lấy mò làm bao bị sao bảo lão vẫy vẫy tay ta là đại lão gia nhóm, ta gia là lạnh đại không nhóm sợ cơm á c n g ư i a nắm g Tiểu cơm n cùng tiểu trụ từ chừng mắt hắn chăm miệng một lời nói ai còn không phải cái đại lão g i a nhóm t ô thiếu thiếu bật cười tốt rồi mấy vị tiểu học năm nhất nam từ hán nhóm có muốn hay không đoán đinh x á c quyết định nha tiểu bảo lắc đầu nói cơm nắm mang hắn nhỏ nhất tiểu cơm nắm không phải cái loại này vì tranh giành một hơi làm cho mình lần lượt đông lạnh đầu đất dù sao nơi đây ngoại trừ tiểu bánh nhân đậu hắn nhỏ nhất mọi người không cùng hắn đoạt hắn liền vô cùng vui vẻ mà vui vẻ tiếp nhận được rồi mụ mụ cho ta đi tiểu cơm nắm vui thích mà đeo lên cùng tiểu bánh nhân đậu bàn tay đối tay nhỏ vỗ tay tiểu bánh nhân đậu chúng ta tay lạnh không đến rồi tiểu bánh nhân đậu híp mắt vui vẻ mà phồng lên tay nhỏ vây quanh các ca ca xoay quanh vòng Hàn tiểu h h à n t ạ gian phòng đọc sách, tô thiếu thiếu ngược thiếu tiếu lại chén. Lúc này, thời i chén, này sách đọc đ lúc tô m mang nhóm tô tô t vệ vào vây dân phân cùng chấn đến nhà, nhãi con cá hoa lại. i ể cơm cái nắm đem bánh a tay o h i được g ồ i sổm t ù nhân g gỗ lớn trước cá đâm đâm mè o lão ngoại hoa a nha. lớn đại đầu cái Tiểu ông này bánh n cá mè thật h đầu cũng ngồi s ổ m học ca ca bộ dạng hái được cái bao tay chọc chọc thế nhưng cá khẽ độc hắn lại sợ hãi được tranh thủ thời gian lùi về đến tô vệ dân vui tươi hớn hở nói cũng không đi được có hơn m ộ ư ơ i cân nặng quang một cái đầu cá phải vài cân khí trời đông lạnh ở bên ngoài nhiều để vài ngày cũng không sợ ta giữ lại t ừ t ừ ăn tô vệ dân chọn lấy hai cái ít một chút cá chăm cỏ cùng cá trích trang đứng lên lại để cho t i ể u bảo đưa đến mặt sau đi cơm nắm bọn họ cũng muốn cùng đi ra ngoài chơi lý ngọc phượng lo lắng quá nhiều đi qua ảnh hưởng không tốt cũng chỉ lại để cho t i ể u bảo một người đi lúc này thời điểm từng nhà đắm chìm tại năm nay đa phần vài cân cá trong vui sướng trong nhà vội vàng hầm cách thùy cá nếm mới mẻ tiểu bảo mang theo cá một dãy thuốc lá hướng mặt sau đi sửng sốt không ai trông thấy tiểu bảo gõ cửa nhỏ giọng hô bà bà bà bà lúc này một cái hai tóc mai hoa dâm nhìn xem s o tô vệ dân hơi chút lớn tuổi một điểm gầy lão nhân đi tới mọi nơi nhìn nhìn tiểu bảo ngươi như thế nào giữa ban ngày tới đây mau vào đừng làm cho người nhìn thấy có phải hay không huy xuân không đủ l à n h lợi tiểu bảo một dãy thuốc lá tiến vào trong phòng đem trong tay cá cho hắn không phải dương ra ra ông nội của ta để cho ta đưa cá tới đây dương nam hoài sừng sốt dưới chợt vẫy vẫy tay sử dụng không được sử dụng không được n g ư ờ i nãi nãi tối hôm qua mới đưa thịt tới đây như thế nào hôm nay lại cho đưa cá trong nhà người có phải hay không đã đến khách nhân mau trở về chiêu đãi khách nhân tiểu bảo lắc đầu không phải khách nhân là ta cô cô cùng dượng bọn họ đã về rồi Tiểu trương tay tay nhất. Trong ta một khai hai cái rồi. bảo khoa hoa, như chân đến lớn nhà còn lớn ăn múa của vậy mè có cá đủ dương nam hoài sơ sơ t i ể u bảo đầu nhà này nhân tâm mà thật tốt giáo dục đi ra hài tử cũng tốt bọn họ một nhà ba người bị buộc trốn đến cái này mà phương đến tránh đầu sóng ngọn gió khó được gặp được như vậy một cái sớm thông minh hảo hài tử cũng hận không thể đem suốt đời sở học cũng dạy cho hắn dương nam hoài không khỏi nghĩ đến chính mình chỉ thấy qua một lần đại ngoại tôn cùng một lần cũng chưa từng thấy qua tiểu ngoại tôn đại ngoại tôn năm nay có lẽ cũng cùng tiểu bảo kém không nhiều lắm không quá rời đi biên cương trước hắn thu được hàn thành làm cho người mang đi qua vật tư cùng thư trong thư nói cưới cái cũng không tệ lắm tái giá đối hai cái hài từ cũng vô cùng tốt lại để cho bọn họ yên tâm cũng không biết bọn họ có hay không đem hai cái ngoại tôn dậy phải cùng tiểu bảo giống nhau tốt đồng minh nguyệt nghe được tiểu bảo mà nói từ trong phòng bếp đi ra tiểu bảo ngươi lúc này thời điểm đến có người có trông thấy được không tiểu bảo lắc đầu không có ai trông thấy đồng nãi nãi yên tâm ta trở về rồi trong nhà chờ ta trở về ăn cơm đồng minh nguyệt mới vừa đi ao cá cùng nhau dưới náo nhiệt mơ hồ trông thấy có đ ố i vợ chồng mang theo mấy người hài từ tiểu bảo đã ở trong đó nam nhân rất cao đại trên tay ôm đứa bé dù che mưa che ở mặt của hắn nàng xem không rõ ràng lắm nữ nhân dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mặt mày ôn nhu bọn nhỏ cũng ưa thích vây quanh nàng chuyển hai người này chắc hẳn chính là tiểu bảo trong miệng cô cô cùng dượng minh nguyệt lắm miệng nam hỏi câu, người cái hài. nguyệt câu, cô cô ra ba cái nam hài. Tiểu bào gật gật đầu, đếm trên đầu ngón tay trụ cô cô thử tiểu thân ta tăng thêm ta còn có đại bảo ca, cô cô ta trong bụng còn có cái tiểu bánh trôi, ta trong ta thật sự thiệt cái đại cái nhiều đầu, đầu đậu, huynh muốn huynh bào bánh bọn ba bào bụng bánh bụng bảo là nhà nho oa, ngón chúng nương cũng đứng chúng đếm đệ, định đệ cơm nắm, ra lên hơn, nhân còn còn còn nhỏ có có có ca họ cô cô cả cô cô sự dương nam hoài cùng đồng minh nguyệt nghe được cơm nắm cùng bánh nhân đậu thời điểm trong lòng lạc đăng một chút bọn họ ra hai cái ngoại tôn nhũ danh cũng gọi là cơm nắm cùng bánh nhân đậu nhưng là nghĩ lại người ta là ba cái thân huynh đệ Bụng bánh còn mang nắm nhân cái cơm một thai đàn đàn đồng minh nguyệt sơ sơ thiểu bảo đầu người cô cô thật tốt phúc khí nhi từ cùng cháu trai cũng như vậy ngoan nàng nữ nhi không có phúc khí lưu lại hai đứa con trai cũng không biết thế nào Tiểu bào gật gật bào đồng ầ u hiểu cười nói, bởi vì ta cô cô là dưới đời này, tốt nhất cô cô、à. cô cô cả thích chính cô cô dưới người người đời nói, bởi này nhất nhất nhà nhất vì ta tốt ta ta ta ta là là à, rõ r i giờ bây c ò yêu thích ta d ư ỡ n còn có ta huynh n ó Nãi. Nãi ta h các các đệ minh dương cùng ã i ta t ưa cũng í c các h nguyệt ư người i minh các cũng có phốc Đồng n g sẽ tốt khí. viết đầy gian nan vất vả mặt tràn đầy trấn an nàng xoay người ôm lấy t i ể u bảo là gặp gỡ các ngươi một nhà đều là chúng ta tốt phúc khí chúng ta cũng tốt ưa thích t i ể u bảo bọn họ tại biên cương nông trường nhận hết bạch nhãn cùng khi dễ thế cho nên bọn họ cũng kém chút đã quên như vậy thiện ý hợp mà nông trường sĩ mỗi ngày đều cho bọn họ an bài khô không hết bẩn nhất mệt nhất sống ngắn ngủn vài năm thời gian vốn là cũng không tệ lắm thân thể đã bị đè sập nếu không phải bọn họ vừa vạn sinh bệnh hàn thành bên kia tìm người vận tắc một chút bọn họ khẳng định bây giờ còn đang biên cương chịu khổ bị liên lụy Đã đến nhưng không nghĩ tới có thể gặp được đến tô đại đội trường tốt như vậy người một nhà Bọn bọn bài bọn họ trọng họ họ nhà tôn trọng, phần an thân không thức cho chỗ thể một xem tử trí tốt tốt ở, đại ân không lời nào cảm tạ hết được lớn như vậy ừ đại đức bọn họ thật sự không cho rằng báo bọn họ không có cái gì đọc đủ thứ thi thư đầy bụng kinh luân hôm nay là không thể đổi cơm ăn cơm nhưng là bọn họ thủy trung tin tưởng loại này hắc ám thời gian sẽ không tiếp tục quá lâu bọn họ những kiến thức này phần từ cũng chắc chắn sẽ có gặp lại quang minh một ngày đọc sách nhất định có ích tri thức vĩnh viễn có giá trị tồn tại cùng ý nghĩa bọn họ hận không thể đem suốt đời s ử a học cũng dạy cho chăm chỉ hiếu học t i ể u bảo lại để cho hắn tri thức truyền thừa xuống dưới đồng minh nguyệt nhìn xem tiểu bào chạy vội tiểu thân ảnh, cảm khái nói, lão Dương, người nói chúng ta cơm nắm cùng bánh nhân đậu có phải hay không cũng cùng tiểu bào giống nhau thông minh hiếu học. Dương Nam hoài gật gật đầu, Hàn Thành cùng Dương Mai đều là người thông minh, bọn họ hài tử như thế nào lại kém. Liền hy vọng Hàn Thành bọn Đồng minh Nguyệt chạy khái phải hay hiếu học. hoài họ hài thế hy phụ thể họ. xem xử cảm cơm Mai kém. mới tiểu tiểu ta tiểu gật gật tử tức tử tế vội lại đối đậu đầu, đều bào bào là lão có có lấy quan sát thiên hội hàn thành dày như vậy đạo người nhất định sẽ cho bọn nhỏ tìm một đối xử tử tế bọn họ mẹ kế Tuyết tiếp tục rơi tục x ố năm g ngày, Gia như Thôn chính n là vậy thấy. thì khí thật hiếm trời tại Tô Gia Thôn thật sự rất mắt sự Đảo chính là năm 28 tẩy lôi thôi thời rửa a lôi i g nay Năm n nước sông kết băng không có cách nào khác muốn đi năm giống nhau đem trong nhà đồ vật cũng đem đến bờ sông đi thanh tẩy r ử a chỉ có thể ở trong nhà đốt nóng quá nước dùng vài hơi chút lau một vòng lại trừ một trừ nóc nhà góc tường mạng nhện quét sạch sẽ từng cái nơi hẻo lánh cho dù hoàn thành tổng vệ sinh năm hai chín rốt cục ngừng tuyết ngày này là cũng bọn nhỏ thích nhất một ngày ngày hôm nay thoáng có chút điều kiện gia đình đều chuẩn bị một ít lễ mừng năm mới ăn dầu chiên thực phẩm cho dù không nỡ bỏ dưới dầu chiên cũng sẽ nhiều tiếp theo chút dầu đi làm chút bánh rán bao một ít nhu gạo t ừ các loại tuy nhiên hàn thành cùng tô thiếu thiếu dẫn theo thùng dầu trở về nhưng lễ mừng năm mới như vậy một đại gia từ người ăn cơm còn không bằng giữ lại nhiều tiếp theo chút dầu xào rau lại để cho rau rất tốt ăn tăng thêm hàn thành cùng tô thiếu thiếu mang về đường cùng bánh cũng đủ nhiều cho nên hắn cũng không bỏ được khai mỡ lợn nổi tạc dầu từ chỉ dùng cái cái nổi tạc một điểm đường hoàn cùng sắn giòn ứng tiết sắn giòn là tô ra thôn bên này chỉ mỗi hắn có quả vặt chính là dùng nhà mình loại củ sắn phấn dùng nước hóa khai sau làm thành cùng phở độ dày kém không nhiều lắm bánh phở phơi nắng khô sau đó cắt thành hòa củi hộp lớn nhỏ hình thoi xuống vạc dầu đi tạc làm ra đến từ sau liền cùng thế kỷ ì hai mươi một tôm chữ phiến kém không nhiều lắm Thứ chính này ăn ngon ăn ngon ăn ngon, là là là đặc biệt dầu, nhò nhò tô, bởi i ệ t một t phí phen nho nhỏ dầu, ném vì tô thiếu thiếu cũng đặc biệt thích ăn lý ngọc phượng đành phải nhịn xuống đau lòng khẽ cắn môi nhiều nổ một điểm bọn nhỏ cũng đều đặc biệt ưa thích lại thơm lại giòn cửa vào thức hóa sắn giòn bất quá thứ này phát hỏa tô thiếu thiếu cũng không dám lại để cho bọn họ ăn nhiều Tô chấn trong một thường trở Tiểu theo trong thời tiết tốt. hết trong Tết tiếp hôm chấn cũng lúc cùng được chuyển còn ca nhà bình nghỉ những huyện khó Hắn huyện nay năm này nãi nãi liền muốn muốn nhà. ra ra bảo bảo mua sắm, mua là la qua ca về. về đi đi đại sẽ đồ lý ngọc phượng tức giận mà nói người cũng không nhìn một chút năm nay cô cô dẫn theo bao nhiêu thứ trở về ở đâu còn dùng đi mua tiểu bảo phồng má bọn nói thế nhưng còn có pháo không có mua a ta đáp ứng qua cơm nắm cùng trụ tử mang bọn họ đi ta cất châu ta không thể nói chuyện không tính lời nói trương xuân anh nghe được nhi tử muốn đi ta cất châu làm trận tức giận đến không được vặn vẹo uốn éo tiểu bảo lỗ tai ngươi còn dám sách ta cất châu lần trước không có cho ngươi cha đánh ngươi không nhớ lâu có phải hay không tiểu bảo che lỗ tai trốn đi một bên ta lần này hội chú ý nhất định sẽ không làm bẩn quần áo cơm nắm trước kia chưa thấy qua cất c h â u nghe tiểu bảo nói còn rất cảm thấy hứng thú từ khi ngày đó chứng kiến cái kia sơn đen đi hắc vừa thối lại vừa cứng một đống về sau lập tức đã mất đi hứng thú thứ này nếu nổ khắp nơi bay loạn lấy tới quần áo lên hắn đoán chừng hội buồn nôn đến liền cơm cũng ăn không vô tiểu cơm nắm nói tiểu bảo ta cũng không muốn đi ta cất c h â u tiểu trụ từ cũng lắc đầu tiểu bảo ta cũng không muốn đi tiểu bảo khua lên quai hàm các ngươi hai cái phản đồ không mang theo các ngươi chơi t ô thiếu thiếu cũng không biết t i ể u bảo tại sao lại cảm thấy ta cất c h â u thú vị xem t i ể u từ đều nhanh khí thành sông nhỏ đồn xoa xoa đầu của hắn t r ầ n an hắn tốt rồi lại để cho dượng lái xe mang chúng ta đi trong huyện mua thuốc lá xải pháo nhưng là không thể ta cất c h â u vật kia quá cô cô chịu không được được rồi cô cô nói cái gì là cái gì có thể ngồi dưỡng xe đi trong huyện t i ể u bảo vẫn là rất vui vẻ Lý n g ọ chương p tám mươi chín lúc này thời điểm lễ mừng năm mới cũng không có như c á i cách mở ra sau như vậy khắp nơi răng đèn kết hoa ca múa mừng cảnh thái bình Thị trấn bầu không khí đối lập nhau ngày thường muốn xịn một ít không khí nhau nhưng xịn ra ngày muốn vẫn bầu đối lập là lộ có á áp giác i thời đại này không đặc lực cảm c thu nghe nhiều nên thể u vui vui huy xuân câu ộ c chúc ca cũng có chúc thực cùng Có không phố nhỏ hớn hở phẩm h mừng năm mới mừng năm mới mừng lớn ngõ sướng đối. lửa bầy đầy đỏ t thu mùa lễ mừng năm mới vật tư mà phương liền như vậy mấy cách xưởng chế biến thịt phó thực phẩm xưởng gia công cung tiêu xã quốc doanh cửa hàng từng mà phương đều là người lách vào người liền chân cũng chen vào không lọt đi lạnh như vậy cũng ngăn cản không nổi người nhóm thu mua nhiệt tình hàn thành thấy thế có chút hối hận không có theo thành phố mua chút thuốc lá xài pháo tuy nhiên cũng là lách vào thế nhưng không tới loại này trình độ khủng bố trước đưa các ngươi đi tìm đại ca ta lại đến xếp hàng mua các ngươi chớ đ ẩ y hàn thành nói tiểu cơm nắm coi như là bái kiến đại tràng diện người thường xuyên đi theo ba ba mụ mụ lách vào công tiêu xã lách vào chợ đêm mua đồ nhưng này bao lớn đại tràng diện hắn vẫn là lần thứ nhất thấy cơm nắm nháy mắt mụ mụ thật nhiều người a tô thiếu thiếu ôm nhãi con cổ là nha nông thôn sinh hoạt kham khổ mọi người cũng chỉ có lễ mừng năm mới mấy ngày nay mới bỏ được được mua chút ăn ngon dùng chút tốt cho nên cũng chen đến một khối cơm nắm gật gật đầu cái kia chúng ta không cùng bọn họ đã đoạt a tiểu bảo chúng ta không mua pháo được không trong i mới tiêu thói mới chui ể thể u cung quen, mua đều mua bảo bình vào cho vào toàn vào có chí chính lách cũng cũng cũng lách có chen nhớ như hắn thôn nhân nha, nha, thường không không nhanh hơn có thể chen đến phía đến nay mừng năm nông năm lần nãy nãy đến đã ta ta ta ta, ta vậy lễ là là là một một t xã, sợ nhà mấy người hài từ một cái so một hầu tinh luận tư duy logic cơm nắm cùng tiểu bảo cũng là cờ chống đối với làm ai cũng không thua ai hàn thành nói không có sao mỗi năm một lần tiểu bảo cùng cô cô đi đại bá ra đợi ta chờ xuống dưới mua đúng đấy mua xong lại đi tiếp các ngươi tiểu bảo có thể cao hứng dưỡng tốt nhất rồi tiểu cơm nắm cùng tiểu trụ từ kỳ thật cũng là muốn chơi nghe được hàn thành nói như vậy tự nhiên cũng là cao hứng hàn thành đem bọn họ đưa đến thực phẩm ra công cửa hàng ký túc xá cao ốc trước liền lái xe rời đi tô thiếu thiếu cầm mấy khối bánh khô cho phụ trách canh cổng quản đại môn đại gia đăng ký bỏ đi tìm tô trấn trung đại gia được nàng bánh khô cười tùm tìm mang theo bọn họ đi vào tô trấn t r u n g chỗ lầu tòa nhà lầu ký túc xá có chút đầu năm nhà ngang lại phá vừa cũ hành lang rất chật vật lan can chóc ra vách tường đều là biến thành màu đen tiểu bánh nhân đậu không cho mụ mụ ôm lại để cho ca ca lôi kéo hắn trở lên đi tô trấn trung một nhà ba người sẽ ngủ ở lầu hai đầu mút nhất một cái đơn nguyên ở bên trong nhà s ư ở n g đại bộ phận mọi người đã nghỉ tô chấn t r o n g một nhà cũng chuẩn bị thu thập xong liền tô ra thôn lễ mừng năm mới đại bảo được một cái mới ná cao su không bỏ được dùng sờ s o ạ n lại sờ chuẩn bị trở về tô ra thôn cùng tiểu bảo cùng nhau chơi đùa cửa không có khóa tô thiếu thiếu mang theo bọn nhỏ đã đến thời điểm đại bảo vừa vặn nhắm ngay cửa ra vào mô phòng xạ kích bill một tiếng tô thiếu thiếu bỗng nhiên xuất hiện cười hô đại ca đại thầu đại bảo sợ tới mức đại bảo kém chút từ trên ghế té xuống tô trấn c h u n g cùng lương hồng mai đang tại làm vệ sinh nghe tiếng song song nhìn về phía cửa ra vào lương hồng mai vừa mừng vừa sợ t i ế u t i ế u sao ngươi lại tới đây lương hồng mai sát khô tay về phía trước cầm chặt tô t i ế u t i ế u cánh tay chung quanh xem ngươi cái này đại biến tốt nữa à nhìn còn mập chút tàu từ kém chút cũng nhận không ra tô t i ế u t i ế u nói gần nhất tham ăn giỏi ngủ là mập chút nhãi con nhóm tới đây đây là đại cữu đại cữu m ụ cùng đại bảo ca ca Ba cái xinh đại bảo còn không có kịp phản ứng đâu hắn ngoại trừ còn không có ghi việc thời điểm tô thiếu thiếu mang qua một thời gian ngắn Còn ngại ngùng mà quát lên cô cô liền thùng thùng chạy vào gian phòng đem ba ba mụ mụ đơn vị phát kẹo mướp đông lấy ra phân cho tiểu đồng bọn nhóm ăn Tiểu bào trước bắt một khối nhét vào tiểu khối bào bánh vào nhân đại ậ u trên tay mới cùng mới đ bảo giới thiệu, đại nhất nhỏ đây bào ca, nhỏ nhất đây là tiểu b á、so、nơi h nhân đây đậu, là c m nắm, đây lớn nhất hài tử hắn so t i ể u bảo lớn hơn một tuổi tại đọc năm thứ hai là đại ca ca tiểu cơm nắm bọn họ mấy cái đều là lần thứ nhất ăn kẹo mướp đông nhai lấy vừa mềm lại trong veo cơm nắm cái này ăn hàng ăn một lần liền thích mụ mụ cái này kẹo mướp đông so đại bạch thỏ khá tốt ăn chúng ta có thể hay không kêu ba ba xếp hàng mua một điểm tô thiếu thiếu đang cùng lương hồng phương nói chuyện phiếm nghe được cơm nắm nói như vậy cũng ngắt một khối bỏ vào miệng xác thực s ấ t trong veo liền gật gật đầu hôm nay mua không được chờ lúc trở về thuận tiện mua một điểm trở về lương hồng phương nói thẳng Không cần mua chúng ta đơn phát thật nhiều ta cùng chấn cần đơn cùng trong có. đến có mua đều ta ta vị lương ú c các đó n g i cầm ầ một p h trở về ăn. n l ư ơ hồng mai kỳ thật người vẫn còn lớn phương chính là bị trong nhà không hăng hái tranh giành ca ca đệ đệ liên lụy mỗi tháng thiếu không được cầm chút tiền cùng phiếu phụ cấp nương ra nhà chồng điều kiện tính toán không sai trưởng p h u cùng bà bà tuy nhiên không nói cái gì nhưng nàng chính mình đã cảm thấy rất xin lỗi lão tô r a tiểu cô hào phóng liền áo bông dày cùng bút hộp cũng cam lòng cho đại bảo mua điểm ấy kẹo mướp đông không coi vào đâu Tô thiếu thiếu đ bảo bảo a đại đại nghe thế cái thanh âm lương hồng phương biến sắc tô chấn trung biểu lộ cũng không lớn tốt Nhãi con nhóm trong miệng hô hào kẹo mướp đại ô n nguyên một đám quai hàm phồng đến như trừng mắt mắt ngươi nhìn mắt ta cũng nhìn g quai tiểu một đám hàm hamster, mắt mắt mắt xem trì to đ ta bảo ý thứ rất rõ ràng, cái này tình thế huống như rõ ràng, này nào. cái Đại bào vừa mới còn rất hưng phấn mặt lập tức sụ xuống bởi vì cảm thấy mất mặt còn có chút mỏng hồng nhỏ giọng nói bà ngoại ta lại đây c h u y ể n chúng ta ra đồ hồng mai nương sau khi vào cửa không cẩn thận đ ẩ y tô tiều t i ể u một phen sợ tới mức nhãi con nhóm tranh thủ thời gian đem mụ mụ hổ tại sau lưng cơm nắm nổi giận xin eo phẫn nộ trừng hồng mai nương người lão thái bà làm gì đầy ta mụ mụ trụ từ cùng bánh nhân đầu cũng là vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem nàng tiểu bảo biết rõ đại bảo bà ngoại không phải người tốt trực tiếp thượng thủ đầy hắn cô cô ta trong bụng có muội muội đầy hư mất ngươi bồi thường sao lương hồng mai lúc này mới nhớ tới tô t i ế u t i ế u mang thai sự tình lôi kéo tô t i u t i ế u bắt buộc xem t i ế u t i ế u ngươi không sao chứ người cả nhà bảo bối nhất cô muội muội này nếu là có cái gì sơ s u ấ t người cả nhà cũng không tha cho nàng t ô thiếu thiếu lắc đầu ta không sao hồng mai nương đánh giá t ô thiếu thiếu ơ nguyên lai là thân gia tiểu cô a không có ý thứ a ta coi ngươi cái này một thân quang mới mẻ xinh đẹp sẽ không theo ta đây cái lão thái bà đoạt kẹo mướp đông như vậy bỉ ổi a lương hồng mai tức đỏ mặt nương người nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó người hai ngày trước không phải vừa tới qua tại sao lại đã đến Hồng mai nương nhà mình không hăng hái tranh giành nữ nhi nương trừng nữ mai i l ế ca lời này c ủ ngươi cùng ó ý thứ、gì. Ta nữ nhi ra ta còn không thể tới. Ta biết thứ tốt. nhi không không nhiên nhiều như cứ gì. ngươi giấu ngươi ra nữ còn nào ẩn được Ca ca c đâu vậy đệ đệ hài từ liền cơm cũng không kịp ăn một ngục ngươi lặng lẽ yên lặng giấu nhiều như vậy thứ tốt còn có hay không lương tâm c ù nhà, nhà mình thân nương nàng có biện pháp nào chỉ có thể nhịn khí thôn vừa nói ngươi về trước đi ta đầu cấp hai trở về cho ngươi mang một ít đi qua hồng mai nương cười lạnh ta đến cũng đã đến ngươi sẽ không phải để cho ta hai tay c h ố n g c h ơ n trở về đi tô c h ấ n trông kỳ thật sớm đã là không thể nhịn được nữa nhưng một mực sợ lương hồng mai khó làm cũng không nên cùng một cái lão t h a i thái vạch mặt nhưng là hôm nay cái này lòng tham chưa đủ nhạc mẫu cũng khi dễ đến nhà mình muội muội trên đầu hắn rốt cuộc không cách nào nữa nhẫn ngươi còn muốn thế nào muốn đem chúng ta ra cũng chuyển không mới cam tâm sao hồng mai nương bị tô c h ấ n trông như vậy một giống lập tức s ừ n g sốt ngày bình thường cái này con rể là không thế nào nói chuyện nàng mỗi lần đi lên xảo một xảo làm ồn ào không đạt mục đích không bỏ qua hắn nên cái gì cũng dùng nữ nhi làm chủ nàng còn tưởng rằng nữ nhi đã sớm đem hắn đắn đo đến xít s a u đây này hôm nay đây là có chuyện gì lương hồng mai cũng ngây ngần cả người trưởng phô tư văn hữu lễ ngày bình thường nói chuyện cũng sẽ không lớn tiếng nàng tranh thủ thời gian phụ giúp nàng nương đi ra ngoài nương tiếu thiếu ở chỗ này đây ngươi để cho ta về sau lại nhà chồng làm như thế nào người ngươi đừng như vậy được hay không được hồng mai nương kịp phản ứng lập tức chỉ vào tô chấn c h u n g cái mũi mắng lật trời ngươi rồi làm sơ bao nhiêu người phú quý người ta nhìn chúng ta nữ nhi nếu không phải ngươi chết ra lại mặt lặp đi lặp lại nhiều lần đến nhà ta có thể đem nữ nhi gả cho ngươi cái này một nghèo hai trắng công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển bùn chân tử ta nữ nhi tùy tiện gả một cái trong thành người không thể so với gả cho ngươi phong quang ngươi bây giờ đến cho ta đạp trên mũi mặt đúng không、à. t ô trấn trung dùng sức cắn cắn sau răng cấm áp lực nhiều năm tâm thình lập tức bộc phát là ta nếu sớm biết như vậy sau lưng nàng ẩn giấu các ngươi lớn như vậy một ổ hấp huyết q u ỷ các ngươi chính là lấy lại tiền ta cũng không dám lấy ta đây sao cùng ta lấy được rất tốt sao p hiện ụ mẫu cung ta thật vất vả, cung cấp ta đọc xong trường cấp 3, ta công tác h vả cấp cấp đọc công xong n ề tiền, u qua hiếu qua mẫu mua qua như vậy năm, chưa cho nhà ta ở bên trong cắt qua mấy cân thịt, không có hiếu kính nương chưa cho thịt, phụ mẫu ta mấy cái tiền, chưa cho cha vậy mấy mấy một cắt có cái ta ta ta đặt ở k i quần cháu áo, tại a ta ngay cả bút máy đều không có cho hắn mua qua mai sao? tuổi bút một chi, toàn bộ tiền một huyết t đều phiếu đều quỷ, chi, người cái Hiện không hắn cùng hồng rán này một nhà hấp huyết quỷ, chẳng lẽ còn không máy cả có cho cho các bộ bị đủ hấp lẽ ngay cả ta cháu trai cùng cháu ngoại trai ăn khối ta đơn vị phát kẹo m ư ớ đông chẳng lẽ đều muốn đánh với ngươi xin báo cáo mới có thể ăn sao tô chấn chung luôn luôn hào hoa phong nhã hôm nay mắt đỏ mỗi lần nói một chữ cũng mang theo cuồng loạn áp lực cùng tuyệt vọng có thể nghĩ hắn là thật sự đã đến không thể nhịn được nữa mà bước Cái gọi lương à nhà,、mọi、nhà nàng tàu nhà ràng thanh thẩm trải、qua. tô tiếu tiếu tại rất một thu thấp khó khó hiện minh bạch, nhập không h quan qua ca vốn niệm cùng vẫn luôn rất buồn n đều cuối có mọi việc đại ca đại bực, đã rõ n trong nhà, đại bảo cũng không có phú nuôi dưỡng, bọn họ hai vợ chồng bản thân cũng rất cần、kiểm. không phải cái loại này tiêu tiền như nước người, nguyên nhân g gì thật rất ít thứ vật rất tiêu phú họ hai phải sự lấy loại cái có cái đại kiệm, đồ về vợ bảo cư hồng mai bụng mặt khóc một cái sức lực mà cùng tô chấn c h u n g nói xin lỗi hồng mai nương cũng là lần đầu tiên thấy con rể bộ dạng này quỳ bộ dáng vốn đang tại tổ chức ngôn ngữ nhìn xem như thế nào cãi lại tô trấn trung nói thẳng bám vào chúng ta trên người hấp nhiều năm như vậy máu cái gì cũng đã đủ rồi a u nếu phiếu quý nuôi Hồng hướng phân hôn, đại bảo đi theo ta, ta chân thành mong ước các người tìm được một cái lấy chi không phú chờ nghèo không hôn. còn nương tiền, cùng nàng tên mong người cùng dùng người người nổi nói đến Mai dám cầm một một tìm một làm ra ta ta ta ta, ta ta đại đi cái kiệt tức ước các được được. tờ lập đây ly lấy Ly ký vô bảo hồng mai nương c h ấ n kinh rồi nàng là ngàn muốn vạn muốn cũng không nghĩ ra cái này ngày bình thường thoạt nhìn rất tốt khi dễ con rể hội sách ly hôn hai chữ nàng là bất công hai đứa con trai không già nhưng là thật không có nghĩ tới hủy nữ nhi nàng biết rõ con rể quyết tâm không dám lại làm vạn nhất thực đem nữ nhi hôn nhân làm không có đến lúc đó chạy về nương ra ăn nàng thua thiệt vẫn là nàng liền mắng mắng liệt liệt rời đi lương hồng mai khóc đại bảo cũng ôm hắn nương oa oa khóc lớn t ô thiếu thiếu vỗ vỗ lương hồng mai phía sau lưng không sao đại tẩu đại ca của ta những lời kia nói là cho ngươi nương nghe không phải thật sự muốn với ngươi ly hôn cái gọi là làm đoạn không ngừng phản chịu kia loạn không như vậy triệt để c h ả m đai dối n g ư ơ i nương vốn là như vậy ảnh hưởng các ngươi sinh hoạt cũng không phải biện pháp đối đại bảo phát triển cũng không nên có phải hay không a đại ca tôi trấn trông sắc mặt chậm c h ì hoãn hồng mai ta những lời kia nói là cho ngươi nương nghe cũng nói là cho ngươi nghe người muốn muốn cùng ta qua xuống dưới là tốt rồi thật là nhớ muốn về sau chúng ta cái này tiểu ra làm như thế nào sinh hoạt chúng ta lão tô gia không phải coi tiền như r á c ta một mực không muốn đem chuyện làm t u y ệ t để tránh cho ngươi khó làm nhưng là ta tựa hồ sai rồi ngươi căn bản sách không rõ cũng không có làm chúng ta cái nhà này ý định qua ta nói thật sự ta chỉ có thể chịu đến nơi này ngươi sẽ không sửa thời gian này ta qua không nổi nữa ta liền ly hôn a Lương Hồng n h Mai ắ chương chín mươi trong phòng bầu không khí hạ xuống băng điểm tất cả mọi người trầm mặc không nói lời nào mấy cái nhãi con cũng không nghĩ tới lần đầu tiên tới đại cữu gia liền gặp được loại tình huống này mắt ngươi nhìn mắt ta không biết như thế nào cho phải tiểu bánh nhân đầu không thể gặp cho hắn ăn kẹo mướp đông đại ca ca khổ sở hắn cố lấy phân cho bọn họ chính mình còn không có ăn đâu rồi hắn bắt một viên kẹo mướp đông trong tay đông đông đông chạy tới nhón chân lên đưa cho đại ca ca bên miệng đại ca ca, người ăn cái này ngọt đại bào sơ soạng đem nước mắt thò tay tiếp nhận thấp x ọ n g nói câu cảm ơn tiểu bánh nhân đậu lại đông đông đông chạy về đi giật giật tiểu bảo quần áo tiểu bảo ca ca cái bao tay bộ đồ tiểu bảo lúc này mới nhớ tới hắn nương đem đại bảo ca đích bao tay cho hắn rồi tặng cho hắn mang tới cho đại bảo ca tiểu bảo đưa cho tiểu bánh nhân đậu tiểu bánh nhân đậu đem chính mình đeo lên lại chạy về đại bảo cái kia đem tay của hắn bộ đồ đưa cho hắn đại ca ca mở cho cái bao tay bộ đồ chúng ta đều có tiểu bánh nhân đậu nói xong h i ế p mắt đem tay của mình bộ đồ biểu hiện ra cho đại bảo xem đại bào tiếp nhận vẫn là lau nước mắt nhỏ giọng nói cảm ơn hắn vốn cũng có một đôi đấy về sau bà ngoại nói đại như còn nhỏ so với hắn sợ lạnh hắn là đại ca ca có lẽ nhường cho đệ đệ cho nên hắn đem nó cho đại như chính mình cũng chưa có lương hồng mai trứng kiến hài từ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại hai mắt đẫm lệ lập tức chảy tràn càng hung liền trương xuân anh nhỏ mọn như vậy người có thứ tốt cũng sẽ không đã quên đại bảo cái kia một phần nàng cái này đại bá nương những năm này cũng khô mấy thứ gì đỏ a cũng không phải nàng không muốn cho chẳng qua là mỗi lần cầm lấy thứ đồ vật quay về tô g i a thôn người còn chưa đi đến lớn cửa đa số bị nàng nương t i ệ t hồ thế cho nên đại đa số thời điểm đều là hai tay c h ố n g c h ơ n trở về cha nàng là thực phẩm gia công cửa hàng lão công nhân viên chức công nhân viên chức ký túc xá liền lớn như vậy chút địa phương nàng chính là muốn tránh cũng trốn không thoát huyên náo quá khó nhìn mà nói cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy nàng cùng tô c h ấ n chung cũng khó làm người thế cho nên một nhẫn nhịn nữa đưa đến hôm nay cái này ban cơ diệt tiểu bánh nhân đậu phá vỡ trầm mặc t ô thiếu thiếu nghĩ nghĩ nói đại ca đại tẩu hôm nay việc này quán khai mà nói nhưng thật ra là chuyện tốt đại tẩu cha ta nương làm người ngươi có lẽ rất rõ ràng các ngươi cho bọn họ thứ đồ vật bọn họ vô cùng cao hứng thu các ngươi không để cho bọn họ cũng sẽ không quản các ngươi muốn cha ta nương vẫn cho rằng chỉ cần các ngươi có thể qua tốt các ngươi tiểu ra là được bọn họ còn có thể làm việc nuôi mình tạm thời còn không cần các ngươi chiếu cố nhưng là đại tàu n g ư ơ i đến chúng ta ra chính là chúng ta ra người chiếu cố một điểm nương ra không gì đáng trách ta ăn vào thứ tốt cũng sẽ nghĩ đến ta nương nhưng là ngươi không thể để cho chính mình nương ra đem chính mình toàn bộ ra cũng c h u y ể n vô ích nha thời gian này đổi ai ai trôi qua xuống dưới Anh ta qua cùng ngươi đồng ngươi đương, lòng hắn thương ngươi ngươi nhiều năm như vậy một mực chịu đựng, nhưng ngươi hắn suy nghĩ qua không học, khó khó chịu tầm tự một các được mực có. là là là đó sợ do yêu vậy suy xử vì chẳng lẽ chúng ta những thứ này gia nhân cũng muốn như ngươi nương như vậy nào mới xem như chính thức để ý sao đại tàu thoạt nhìn không phải hồ đồ như vậy người a làm sao lại đem sinh hoạt qua thành như vậy đâu hôm nay không đến tô thiếu thiếu cũng không biết nguyên lai tô trấn trung sinh hoạt b ế t bát như vậy hắn mỗi lần đều là cười về nhà tăng thêm tướng mạo nhã nhặn nho nhã lễ độ tất cả mọi người cho là hắn tại trong thành qua ngày tốt lành cái này nếu để cho cha nàng nương đã biết không chừng như thế nào thương tâm đâu Lương Hồng không khóc Mai ôm đại bảo theo sân trường đến hôn nhân nhiều năm cảm tình tuy nhiên những năm này bởi vì lương hồng mai nương ra mà trôi qua không ít nhưng là thật không phải là nói tán có thể tán tô trấn trung đều muốn vãn hồi cái nhà này đã đến phải rõ ràng lại để cho lương hồng mai biết mình thái độ cùng điểm mấu chốt thời điểm từ nay về sau ta đến đương gia trong nhà thu nhập cùng vật tư cũng để ta làm thống nhất phân phối lễ mừng năm mới ăn tết nên cho ngươi nương gia cấp bậc lễ nghĩa ta một phần không thiếu những thứ khác bọn họ cũng đừng nghĩ cầm ngươi đồng ý chúng ta đón lấy qua không đồng ý mà nói vậy ly hôn ta mang theo đại bảo quay về tô gia thôn các ngươi gia yêu như thế nào dài vỏ như thế nào dài vỏ tô c h ấ n trung không phải là không muốn quản mà là làm sơ đích thật là hắn chủ động muốn cùng lương hồng mai tốt chính như hồng mai nương nói lương hồng mai một cái thành c h ấ n hộ khẩu tốt cô nương cả cho hắn cái này người quê mùa đồ cái cái gì Còn không hắn. phải thật hợp bởi vì thật sự hợp ý、hắn. năm đó vì gả cho hắn lương hồng mai cùng trong nhà đối kháng thật lâu về sau hẳn là đáp ứng nàng nương điều kiện gì ví dụ như mỗi tháng phát tiền lương cho nàng nhiều ít các loại tô chấn chung làm người phúc hậu cũng không thể đem người ta cô nương cưới liền qua cầu rút bản cho nên cho tới nay cũng mở một con mắt nhắm một con mắt thời gian còn có thể qua xuống dưới coi như xong chẳng qua là không nghĩ tới nàng nương gia hội làm tầm trọng thêm đến đều muốn truyền không bọn họ ra liền bọn họ trong nhà có khối đường thậm chí nghĩ cầm lại chính nhà mình đích mà bước tạo thành hôm nay cái này bàn cờ diện tô c h ấ n trung cảm giác mình cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm ra là bọn họ hai người hắn theo ngay từ đầu sẽ không nên không đáy tuyến mà dung túng đây không phải làm lương hồng mai tốt mà là đang hủy diệt bọn họ ra cùng bọn họ ở giữa cảm tình lương hồng mai nào có cái gì không đồng ý năm đó vì gà cho tô c h ấ n trung nàng đã đáp ứng nàng nương nàng tiền lương cùng phiếu theo ít nhất cầm một nửa quay về nương gia phụ cấp gia dụng bằng không thì sẽ không làm cho nàng gà n g à y từ đầu đích thật là một nửa về sau không biết sao nàng nương một hồi nói trong nhà và trần không khai nổi một hồi nói ca ca hai cái hài từ muốn thêm chút cái gì một hồi nói đệ đệ muốn kết hôn tức phụ không để cho nàng nương liền náo nàng nương đặc biệt có thể náo nhà xưởng lầu ký túc xá liền như vậy mấy tòa nhà mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy nàng một náo lương hồng mai liền lo lắng mọi người đều biết đối với nàng cùng tô trấn trung cũng ảnh hưởng không tốt nàng chính là như vậy trong lúc vô tình biến thành rõ đầu rõ đuôi đỡ đệ ma lương hồng kỳ thật đáy lòng thở dài một hơi hồi tưởng lại t r ư ở n g phu cùng phu ra nhà chồng vậy mà yên lặng mà bao dung nàng nhiều năm như vậy nếu không phải hôm nay bị t i ể u cô cùng t r ư ở n g phu làm đầu công án cuộc sống như vậy không biết sẽ kéo dài bao lâu nàng làm sao không ngại mệt mỏi như vậy nhìn không tới đâu thời gian Chính như cô chuyện cũng ngược như theo như lời, những chuyện này cũng quán khai này quán nói tiểu tự lời, lại làm. mà dễ Chấn chung, cái của cũng cho cũng cái nhà này, nghe phân không này ngươi tiền lương của ta cũng cho ngươi, dù sao cũng đã đến nơi này tượng cũng sau về sao sợ ta ta lời dù đã một ấ t mặt ta thật ta trở tô thôn thì lắm mỗi sớm m gia xa nương nếu lại đến náo khiến cho nàng náo chân không cùng ngày giường được lại rời đi cho à ở về câu h ú t tới Một làng. c ly hôn lại để cho lương hồng mai triệt đ ể thanh tỉnh lại mất mặt cũng mất mặt bất quá ly hôn nếu lấy tới cuối cùng nàng cùng tô trấn c h u n g ly hôn mới đúng nhất mất mặt tình huống cha nàng vẫn còn thực phẩm xưởng r a công đi làm nàng nương là không dám đi trong xưởng náo nàng hảo ca ca tốt đệ đệ tốt tàu t ử đều muốn mặt mũi chính mình sẽ không tới náo chỉ biết chỉ sử dụng nàng nương đến náo chỉ có thể né tránh nàng nương là được tô trấn trung nói ta sẽ không quay về tô g i a thôn ở hắn có thể mất mặt vạn nhất nhạc mẫu náo đến trong thôn đi hắn không muốn cha nương làm cho người ta chỉ trỏ đến lúc đó cột là bọn họ mặt tôi trấn trung ngược lại nhìn về phía t ô thiếu thiếu tiếu h thiếu việc này lại nói tiếp mất mặt ta không muốn làm cho cha nương biết rõ miễn cho bọn họ lo lắng hắn và t ô thiếu thiếu đều là giống nhau từ trước đến nay t ố t khoe xấu che thế cho nên tô ra thôn mỗi người kể cả tô thiếu thiếu ở bên trong cũng cho là hắn tại trong thành ăn thơm uống cay kỳ thật nhìn xem cái này hai mươi bình gạo không đến nhà ngang một nhà ba người lách vào tại một mét năm không đến trên giường nhìn lại một chút trong nhà những thứ này phá cũ nát cũ đích đồ dùng trong nhà ngoại trừ không cần diện hướng đất vàng quay lưng thiên cái gọi là trong thành sinh hoạt còn xa không bằng tại tô ra thôn tự tại t ô thiếu t i ế u nói đại ca ngươi yên tâm ta biết đến đại ca việc này ngươi cũng có không đối n g ư ơ i với tư cách t r ư ở n g phu có trách nhiệm cùng nghĩa vụ nhắc nhở đại tàu ngươi cũng không nên quá mức trách cứ đại tàu tốt rồi về sau các ngươi kinh doanh dường như mình tiểu ra quá h ả o tự mình tiểu nhật tử là được cha nương còn chờ chúng ta trở về lễ mừng năm mới đâu tranh thủ thời gian thu thập xong chúng ta về nhà a Tô chấn chung vợ chồng yên lặng thu dọn đồ đạc, tô thiếu thiếu ở một chấn chung chồng yên lặng dọn vợ đồ đạc ở bởi ê n bọn nhỏ làm tư t ư n công、tác. chuyện ngày hôm nay n g g tác các hôm ư sau khi vì ề nhà không nên cùng trong nhà đại nhân nhóm nhắc tới được không? được tới đại Bởi v nếu như trong nhà đại nhân nhóm biết rõ đại bảo bà ngoại như vậy không tốt hội lo lắng đại cữu đại cữu m ụ cùng đại bảo người trong thôn cũng sẽ nói là không phải ta hy vọng chuyện này đến nơi đây mới thôi trở thành chúng ta ở giữa bí mật liền hàn thành đồng chí đều không cho hắn biết rõ được không hàn thành không biết lúc nào đứng ở cửa trong tay dẫn theo bao thứ đồ vật vừa vặn nghe được câu này liền hỏi cái gì không cho ta biết rõ bọn nhỏ đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào c h ă m miệng một lời nói bí mật tô trấn c h u n g ngừng lại trong tay động tác cùng hắn chào hỏi hàn thành tới rồi hàn thành gật đầu rồi gật đầu đại ca đại tàu lương hồng mai tâm tình đã khôi phục không ít mời đến hàn thành ngồi xuống cho hắn rót chén trà hàn thành đem mang tới đồ vật mở ra cung tiêu xã kẹo mướp đông không sai liền mua chút lại để cho bọn nhỏ ăn nhãi con nhóm lại một lần nữa kinh hì mà chăm miệng một lời kẹo mướp đông cơm nắm cho hàn thành giơ ngón tay cái lên ba ba ngươi bồng bồng hàn thành nhìn xem nhưng cười không nói tô thiếu thiếu làm sao vậy sao Tô Thiếu Thiếu cảm thấy cảm các nhãi con nhóm còn muốn ăn tô thiếu thiếu cho ngăn trở hôm nay ăn được quá nhiều không cho phép ăn nữa giữ lại từ từ ăn nhãi con nhóm tuy nhiên trông mà thèm bất quá nghe mụ mụ nói như vậy cũng đều ngoan ngoan mà dừng tay không hề ăn ba ba ngươi mua được pháo sao cơm nắm hỏi Hàn tô h h à n g trấn gật Thành đầu, mua nhóm còn Nghe nói chung hai vợ chồng thu thập xong theo trong tủ chén xuất ra lúc t r ư ớ c sợ hồng mai nương vơ vét đi giấu đến trong tủ chén đồ tết đi ra tứ đại n ă m tiểu hạo m i n h mông cuồn cuộn lay động chuẩn bị trở về tô ra thôn lễ mừng năm mới Hồng mai nương mai trở ạ i nhà mình đơn nguyên hành lang t ư ớ c chằm chằm vào tô chấn hỏa nhãn tinh tay đau A. chung vợ chồng trong tay đồ vật từng đợt đau lòng, cái này vốn là nhà nàng kim cái tô vật đợt Tết t vào vợ là đồ đồ r lại tô ra thôn giữa trưa vừa qua khỏi tô trấn c h u n g lúc trước nói cửa ải cuối năm muốn tăng ca đại bảo một nhà trọn vẹn một tháng chưa có trở về lưỡng lão cũng là muốn nhanh vào nhà liền tranh nhau ôm nương ta không có mua vật gì trở về đây là trong xưởng phát đường bánh thịt khô cùng lạp xưởng còn có một chút tiền vải phiếu cùng thịt phiếu ngươi xem rồi đặt mua a nếu không phải hắn hôm nay phát một trận hòa những vật này cũng là không giữ được thực tế chứng kiến lý ngọc phượng trên mặt sừng sốt biểu lộ lúc tô t r ấ n trung mới giật mình chính hắn một nhi tử làm được đến cỡ nào thất bại hắn rõ ràng tại thực phẩm xưởng gia công lên bằng những năm qua có thể gom góp ra một cân bánh một cân đường không đến mức hai tay c h ố n g c h ơ n trở về đã tính toán tương đương không sai hắn vẫn là lần thứ nhất cầm nhiều năm như vậy hàng về nhà lý ngọc phượng cảm thấy không đến n h ư từ khác thường nói thẳng năm nay phát nhiều như vậy thứ đồ vật a các ngươi chưa cho bà thông ra đưa chút đi qua những lời này lại để cho lương hồng mai lập tức muốn khóc cùng là cha mẹ như thế nào tranh lệch lại lớn như vậy đâu tô trấn hoa cũng nói đúng vậy a đại ca n g ư ơ i những năm qua trong xưởng không phải là phát chốt bánh bích quy cùng đường sao tô trấn trông vợ chồng xấu hổ đến nói không ra lời tô t i ế u t i ế u hòa giải ai nha nương đại tàu nương ra bên kia đã đưa năm lễ đại ca đại tàu mang về ngươi cầm lấy là được không nên nhiều như vậy vấn đề nha có thể ăn cơm sao ta muốn đói dẹp bụng rồi nhãi con nhóm cũng hỗ trợ ồn ào đúng vậy a bà ngoại nãi nãi chúng ta cũng đói dẹp bụng rồi Lý n g ọ chương p bọn họ như họ vậy chín m o a pha trò c mươi một ba mươi tết là một năm bên trong năm vị nặng nhất một ngày ngày hôm nay từng nhà bắt đầu r á n câu đối xuân đem không biết toàn bao lâu thứ tốt toàn bộ đặt tới cái bàn tận khả năng qua một cái phong phú chút đại phì năm đầu năm nay bọn nhỏ lễ mừng năm mới có cái quần áo mới thân giày xuyên nhưng là bọn họ năm nay đều được một đôi bao tay mới áo bông cũng đều là lý ngọc phượng không lâu may đấy tuy nhiên quần giày đều là cũ đích nhưng đầu năm nay bọn nhỏ dễ dàng thỏa mãn cũng vẫn là thật cao hứng t r o nữ g động dán đối xuân, đội sản xuất văn phòng, chuồng gà, chuồng bò, chuồng nhà nam nhân toàn rán xuân, sản văn n heo h câu xuất xuất tư tư bộ bò, đội đối nhân g t ứ này địa phương cũng đều không thể bỏ qua. Trong nhà ngoại rán lên địa đều qua. cửa thể c trừ bỏ sổ u đối b ê nhóm g gạo o áo toàn à i vạc bếp, quần áo, thủ, từ từ toàn bộ quần đều muốn rán lên tù tư tư ồ hồng hồng n năm muốn bình an. Nữ nhân n g giấy, sau hỏa hỏa, đều h thì tại phòng bếp bận việc đầu năm nay cơm tất niên h tuy nhiên đơn giản nhưng mấy cái nữ nhân lách vào tại phòng bếp cùng một chỗ bận việc nói một chút thể mình lời nói cũng là khó được ôn nhu Lương là Trương nhưng dưỡng Hồng Xuân Anh có bầu rất là hâm mộ, ta cũng muốn tái sinh một cái, thế nhưng Trấn Trung nói đem đại bảo bồi dưỡng giống vậy, cái gì cũng mạnh gì hâm thế bồi Mai mộ một đem mẽ. ta biết tái cái đại cái bầu bảo rất rõ có vậy kỳ thật lương hồng mai mơ hồ biết là bởi vì nhà nàng ở bên trong h u y n h đệ nhiều huyên náo đầy đất lông gà tô trấn trung cảm thấy dù sao đã có tiểu bảo cái này đường huynh đệ tăng thêm trước mắt ở địa phương tái sinh một cái cũng hoàn toàn chính xác ở không khai dứt khoát sẽ không sinh ra lương hồng phương thật là muốn sinh một cái nữ nhi như vậy có thể đền bù nàng với tư cách nữ nhi không chiếm được gia nhân thương yêu tiếc nuối lão tô gia nữ nhi chỉ biết như t i ể u cô như vậy người cả nhà cũng sùng ái bất quá cũng chỉ là ngẫm lại ai dám cam đoan tái sinh một cái nhất định là nữ nhi đâu đầu năm nay câu đối xuân đều là nấu một điểm bột sắn tương đồ tại mặt trái đến làm bột nhão hàn thành vóc người cao nhất hải t ử muốn hôn tay r á n câu đối xuân khiến cho hắn ôm phóng tới trên bờ vai thò tay đi r á n tuy nhiên r á n được cong vẹo nhưng khiến cho có thể vui vẻ tô vệ dân cầm một tờ chúc mừng năm mới hạnh phúc cho hàn thành hàn thành cái cao đi mặt sau cao nhất cái kia cửa sổ r á n một tờ a hàn thành đem hải t ử buông tiếp nhận chúc mừng năm mới hạnh phúc truyền tới hậu v i ệ n đi hậu viện cửa sân trạm kế tiếp một đạo thân ảnh thon gầy đang tại cho cửa đầu r á n câu đối xuân lại là cái loại này không hiểu quen thuộc cảm giác đánh úp lại hàn thành chính là nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào thẳng đến cái kia có chút xài bạch đầu vòng vo tới đây hàn thành cả người làm trận sững s ở ở nguyên mà sau nửa ngày mới khó có thể tin mà hô một câu nhạc phụ dương nam hoài thon gầy thân thể làm không thể nhận ra mà chấn động dưới bất tỉnh xài lão mắt đồng dạng khiếp sợ mà nhìn xem hàn thành hàn thành là ngươi sao hàn thành bước nhanh về phía trước nhạc phụ là ta ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này nhạc mẫu cùng đại ca bọn họ đâu dương nam hoài ánh mắt phức tạp thấy bốn bề vắng lặng bề bộn cùng hàn thành nói nơi đây nói chuyện bất tiện vào nhà trước lại nói hàn thành chờ một chút hàn thành rất nhanh đem trên tay câu đối xuân áp vào trên cửa sổ đi theo dương nam hoài tiến vào lụi bại sân nhỏ trong phòng nhạc mẫu đồng minh nguyệt cùng đại ca dương lâm đều tài mọi người nhiều năm không thấy đột nhiên vừa thấy diện song phương đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang h à n thành khó khăn mở miệng các ngươi còn được không kỳ thật hỏi cũng là hỏi không hiện tại loại tình huống này có thể được không dương nam hoài cũng không ở gật đầu tốt lúc trước tại biên cương không tốt hiện tại mọi chuyện đều tốt cái này đội sản xuất đại đội trưởng toàn gia đều là người tốt rất chiếu cố chúng ta một nhà ba người trước ngươi làm cho người đưa đến biên cương đi những cái kia vật tư cũng đều nhận được bây giờ có thể ăn no mặc ấm thời gian trôi qua còn không lại đúng rồi ngươi tại sao lại ở chỗ này Người không phải nên ở quân khu sao? Đồng Minh Nguyệt phản ứng nhanh, khiếp sợ mà nhìn xem hàn thành, người nên không phải, người sẽ không phải khiếp phải, phải khu ở sao? sợ sẽ mà xem là... hàn thành càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang đoán được nàng muốn nói gì nhẹ gật đầu là các ngươi trong miệng đội sản xuất đại đội lớn lên nữ nhi chính là ta mới lấy ái nhân tô thiếu thiếu dương nam hoài một nhà ba người đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung trên thế giới này tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình đâu tiểu bào trong miệng cái kia toàn bộ thế giới tốt nhất cô cô cùng dưỡng c g nhiên chính là hàn thành cùng hắn mới lấy ái nhân dương nam hoài nói tô đội trưởng một nhà biết rõ sao vẫn là nói chính là ngươi làm cho người ta đem chúng ta vận t á c đến nơi đây hàn thành lắc đầu tự nhiên là không biết đến ta cũng không có làm gì cũng không có quyền lợi lớn như vậy chẳng qua là đem các ngươi thực tế tình huống đuổi kịp đầu phản ứng một chút các ngươi vốn cũng không có phạm sai lầm lớn dương mai vẫn là liệt sĩ vốn cũng không dùng hạ phóng đến biên cương đi chẳng qua là không biết chính giữa cái nào khâu ra kém sai hiện tại tài hoa trở về đã là đã muộn chỉ là không có nghĩ đến âm kém dương sai đem các ngươi điều đến nơi này cái gọi là không khéo léo phải không sách giống như tất cả nhân quả tuần hoàn đều tại tối thăm bên trong đã định trước giống nhau Đồng đậu. minh nguyệt cũng là thổn thức người mấy ngày hôm trước mang theo nhìn mò cá hài chính là cơm nắm cùng bánh nhân đậu. Cái kia bảo nói như thế nào hắn dượng thân nhi mấy hôm mò cơm hài Cái kia tiểu cái thức theo thế trước tử từ. cá là là là ba bảo hàn thành nói trụ tử chỉ là của ta một cái lão sư cháu trai trước mắt ở tạm tại chúng ta ra liền nhận nuôi cũng không tính toán chẳng qua là chúng ta cả nhà cũng không muốn hắn có ăn nhờ ở đầu cảm giác tăng thêm hắn và cơm nắm bánh nhân đậu rất thân bọn họ đối ngoại đều nói là thân huynh đệ nhưng là chờ về sau có cơ hội hắn vẫn là phải về đến lão sư trong nhà đi chẳng qua là bây giờ còn không phải lúc Dương như người Nam hoài một nhà không nghĩ tới chính giữa còn có như vậy một tầng, người hôm nay muốn không giữa một một hôm hoài tới có vậy đồng ế kế n rán chúng ta chỉ định được bỏ qua. chúng ta nghe được cơm nắm cùng bánh nhân đậu nhũ danh nghi chẳng nói hắn cô cô là cho người làm mẹ kế. còn nói là huynh đệ. Ba cái chúng ta vừa muốn tô đội trưởng nữ nhi không hôn không hướng hướng muốn. mặt cơm một làm mẹ mới ta ta thật chút tiểu ta tô sau qua qua chưa ba vừa hai câu đậu đầu cái cái cái chỉ được được cô cô cho chắc có lẽ không gà cái hai đầu hôn mới không có đối đệ đội đ hoài kia gà bỏ bảo kỳ là là là lẽ minh nguyệt vẻ mặt t r ờ mong nói tô đội trưởng nữ nhi nhìn xem rất tốt sống chung cơm nắm cùng bánh nhân đậu cũng được không Nàng kỳ thật càng muốn nàng này không nắm cùng bánh nhân、đậu. Hàn thành gật gật đầu, tiếu tiếu rất tốt đối cơm nắm cùng bánh nhân đậu như là mình、ra. bọn họ người một nhà cũng rất tốt, cơm nắm cùng bánh nhân đậu cũng rất lại nàng, các người yên là gật gật kỳ kế thật từ thế tiếu tiếu rất tốt một rất tốt rất tâm. hỏi hay họ đậu. đậu đậu cái có cơm cơm cơm các mẹ đầu đối đối lại ra, xử ỉ dự kiến ở trong đáp án người một nhà cũng nhẹ nhàng thở ra dương nam hoài gật đầu cái kia chúng ta an tâm chúng ta bên này ngươi cũng không cần lo lắng an tâm quá h ả o tự mình thời gian chỉ cần cơm nắm cùng bánh nhân đậu đều tốt là được ngươi cũng không nên cùng chúng ta bên này quá nhiều liên hệ tô đội trưởng một nhà đều là người tốt trong thôn không thể so với thành thị cái này người tuy nhiên thuần phát nhưng là nhàn rỗi không chuyện gì liền thích nói thị phi chúng ta quan hệ ngươi tốt nhất trước che kín về sau có cơ hội lại nói Hàn Thành nghĩ nghĩ kỳ thật thiếu, thiếu một nhà sẽ không tiếu một kỳ sẽ đồng ể ý, nói bọn chúng quan bọn người nhiều một chút, cũng sẽ không ra bên ngoài nói. biết chiếu cho chỉ cố các chút họ hệ họ ta một ra sẽ đ minh nguyệt nói hàn thành tô đội trưởng một nhà phúc hậu không biết chúng ta thân phận dưới tình huống đối chúng ta đã đầy đủ chiếu cố lại chiếu cố mặt khác xã viên thực nên phải hỏi lời ong tiếng ve người ta phúc hậu chúng ta cũng không có thể làm cho người ta ra m ộ t ngạt không phải Ngày nào bảo đó tiểu hàn o ặ c l ai đối g miệng, chúng o cho ạ i nói lộ ra miệng, cho dù thành a a i n h â nghe thật h k ô n có cái gì, n ư người n chúng ta thân phận còn tại đó, làm cho người ta chỉ cho cũng không cần、phải. Hàn thành n g g là làm cho chỉ phải. h ta tại ta trò đó, chúng ta một câu khích lệ nói cùng không nói bọn họ đều rất chiếu cố chúng ta ta đừng cho người ta m ộ t ngạt được không dương Lâm gật gật về về c ũ nam hoài gật gật đầu là như vậy cái lý hàn thành ngươi cũng là phúc hậu chi nhân nhưng ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện ngươi đến cùng vẫn là tuổi trẻ dương mai phải đi trước là nàng không có phúc khí đổi nhậm người phương nào cũng sẽ không nhớ ngươi cùng vong thê nương ra lùi tới rất thân càng không có lại để cho tô thiếu thiếu nương gia nhân chiếu cố chúng ta đạo lý huống hồ bọn họ hiện tại thật sự đã rất chiếu cố chúng ta người muốn biện pháp lại để cho tiểu bảo mang mấy người hài tử đi ra lại để cho chúng ta liếc mắt nhìn là được xa xa mà liếc mắt nhìn chúng ta cũng không quấy dày hàn thành kỳ thật trong lòng minh bạch nhưng là rõ ràng biết rõ tôi thiếu thiếu một nhà thật sự sẽ không để ý nhưng bọn họ cũng có bọn họ kiên trì hắn đã không còn gì để nói được rồi chỉ có tôn trọng bọn họ ý tứ vốn là muốn cho bọn họ lưu lại một ít tiền cùng lương thực phiếu các loại bọn họ nói dương mai tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh bọn họ căn bản không sao cả di c h u y ể n không cần phải hàn thành nói, hai ngày này hai buổi trước, trước, trước khi đi dương nam hoài còn liên tục dặn dò hắn ngươi cũng đừng có lại cho chúng ta đưa thứ đồ vật mấy năm này chúng ta tận lực đừng đến hướng còn nhiều thời gian ta tin tưởng cuộc sống như vậy sẽ không tiếp tục quá lâu chờ thế cục tốt rồi lại nói đây cũng là cho tới nay bọn họ cùng hàn thành cường điệu mà nói hàn thành trước kia cho bọn họ thư bọn họ cũng đều chưa bao giờ quay về đơn thuốc dân gian diện chặt đ ứ t cùng hắn liên hệ lần này cũng sẽ là giống nhau nhưng là lần này biết rõ bọn họ tại tô gia thôn hàn thành thật sự rất yên tâm bởi vì mặc kệ bọn họ là ai tô thiếu thiếu gia nhân cũng nhất định sẽ đối xử t ừ thế bọn họ hai người nhìn xem hàn thành bóng lưng biểu lộ tiếc nuối đồng minh nguyệt nói lão dương thật tốt con rể a người nói nếu dương mai vẫn còn thật tốt dương nam h ỏ i nói ngã vào chiến trường cũng là ta khuê nữ kết cục tốt nhất nàng không có tiếc nuối đồng minh nguyệt gật gật đầu đúng vậy a Không biết sao, biết rõ hàn thành nhân tô biết biết mười ái sao, rõ là đồng minh nguyệt chỉ hy vọng như thế chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com chương chín mươi hai m à k ể lúc nào lễ mừng năm mới rất vui vẻ đúng là bọn nhỏ khó được có l ẻ ăn còn có thịt ăn còn có thể đốt pháo pháo thỏa thích mà chơi trong nhà bọn nhỏ tề tựu về sau thì càng đ u n nóng náo loạn tất cả mọi người cống hiến ra bản thân thích nhất món đồ chơi cơm nắm cùng trụ từ món đồ chơi là để cùng nhau bọn họ đã mang đến các loại quân cờ cùng bức tranh được in thu a nhỏ lại tiểu bánh nhân đậu tiểu cặp sách ở bên trong trang chính mình các loại bảo bối bất q u a hắn bảo bối chỉ thích hợp hắn cái này tuổi trẻ chơi ba ba nói hai tuổi tiểu bánh nhân đậu đã lớn lên rồi lại cho hắn làm các loại phức tạp liều đồ có một chút hắn liều không đi ra cũng chỉ phải tìm các ca ca hỗ trợ tiểu bảo cùng đại bảo tối đa món đồ chơi chính là các loại ná cao su cùng quả cầu tiểu cơm nắm đem chính mình bức tranh được in thu a nhỏ lại phân cho bọn họ sau đó bọn họ giữ lại chơi mấy ngày nay lý ngọc phượng lại rút gà trống lớn lông cho bọn họ làm một đám q u à cầu r á n câu đối xuân sống khô song sau năm cái tiểu nam hài liền vây tại một chỗ chơi trò chơi trong sân tất cả đều là bọn họ hoan thanh thiếu ngữ hàn thành đi ra ngoài thời gian hơi dài tô thiếu thiếu hỏi hắn đi nơi nào hàn thành nghĩ nghĩ cảm thấy giữa vợ chồng vẫn là có lẽ thẳng thắn thành khẩn cho rằng đúng lôi kéo nàng trở về phòng đem dương mai cha mẹ điều đến nơi đây sự tình một mình cùng tô thiếu thiếu nói hạ t ô thiếu thiếu trợn tròn trong mắt khó có thể tin ta ngày đó còn hỏi ta nương vì cái gì hoang phế lâu như vậy sân nhỏ ở người đâu ta nương nói là trong thành đến phần tử trí thức tuyệt đối không nghĩ tới là dương mai nương gia nhân trên cái thế giới này c ư nhiên có trùng hợp như vậy sự tình hàn thành ôm tô thiếu thiếu hôn một chút tóc của nàng đầu chính ngươi trong lòng đều biết là được không cần cùng cha ta nương nói cũng không nên nói đi ra ngoài miễn cho sự tình đơn giản phức tạp hóa lại để cho bọn họ trước kia như thế nào chỗ bây giờ còn như thế nào chỗ bọn họ cũng là ý thứ này không chuẩn qua trận trở về thành về sau cũng rất khó có cùng xuất hiện bọn họ cảm thấy tiểu bảo không sai cố tình dạy tiểu bảo đọc sách ngươi trong lòng hội không thoải mái sao Tô Tiếu hàn c tiểu bảo đó l tiểu kiếm bảo đã kiếm được h chúng a thành a cầu còn k ô n g được đâu. h o toàn c í ít trí n chừng hai năm nữa không ít phần h hai thức có thể hái xác có mũ từ lắc ầ n thành nhất là loại này bản thân không có gì sai, quay về thành thời gian chỉ biết sớm hơn. Hàn thành lượt là loại l thời biết quay quay sai về về chỉ gì có sớm đầu nói không phải thiếu thiếu ta không phải hỏi dạy t i ể u bảo chuyện này ta là nói dương mai nương gia nhân rời cha ta nương gần như vậy người trong lòng có thể hay không không thoải mái Tô Thiếu Tiếu chút im có l ặ nàng, nàng, nàng nương thường xuyên nói bọn họ một nhà đều là biết sách nhận thức lễ an phận thù thường người đọc sách người ta cũng sẽ không náo cái gì yêu thiêu thân nàng còn không đến mức không tha cho một nhà gặp rủi d o bình thường hàng xóm hàn thành nếu lương bạc đến dương mai vừa đi liền cùng lão nhạc gia cả đời không qua lại với nhau nàng kia mới có lẽ trái tim băng giá hàn thành như thế nào đối với nàng nàng cũng không phải không biết sùng ái nàng dung túng nàng nói với nàng lời nói từ đến đều là ôn nhu nhất là nàng mang thai về sau tan tầm trở về còn ôm đồm tất cả nội trợ nàng tiến phòng bếp số lần so với hắn cũng thiếu đi cầm tiền thưởng mua cho nàng đồng hồ mua đại quần áo những thứ này đều là việc nhỏ trong nhà tất cả thu nhập cũng về nàng quản muốn mua gì muốn ăn cái gì chưa bao giờ hội khô vượt cho nương ra gửi vật gì mang vật gì hắn cũng chỉ thêm không giảm bọn họ cả nhà cũng rất ưa thích hàn thành dùng lý ngọc phượng mà nói nói chính là nàng gà sau khi ra ngoài trong nhà ngược lại nhiều một đứa con trai nàng gà được thật sự đáng giá t ô thiếu thiếu ôm lấy hàn thành cọ sát bộ ngực của nàng hàn thành ta không thoải mái ta sẽ nói cho ngươi ta gả cho ngươi cuộc sống sau này cũng trôi qua đặc biệt thư thái ta hiện tại a liền ngóng trông ta trong bụng bảo bảo mau chạy ra đây chờ c ử i hàng về sau đâu ta nghĩ ăn cái gì có thể ăn cái gì rồi hàn thành đem ái nhân ôm đến chính mình chân lên hôn nhẹ khuôn mặt của nàng đã nghĩ ngợi lấy ăn đâu tôi t h ế u thiếu nhớ lại chuyện cũ nhịn không được hiểu ý cười cười ta làm sơ chính là vì ăn thịt gà cho ngươi đó a ngươi đã quên hàn thành cũng cười chứ ta vẫn là câu nói kia đi theo ta có thể ăn được thịt nuôi cơm bao ăn no hai vợ chồng cọ sát cái mũi nhìn nhau cười cười lão tô ra còn cho tới bây giờ chưa t h ử qua nhiều người như vậy cùng một chỗ ăn cơm tất niên tô vệ dân làm chủ hôm nay không uống những cái kia chính mình ngâm đất rượu khai hàn thành mang đến cái kia bình rượu chúc mừng chúc mừng lão tô ra cơm tất niên cùng thế kỷ hai mươi một trên bàn cơm các loại sơn chân hải vị không có cách nào khác đánh đồng nhưng là tại tô r a thôn cơm tất niên có thể ăn được thịt cũng đã là vô cùng tốt dừng lại các loại măng khô nấm hương khô m ộ c nhĩ khô còn có tô thiếu thiếu mang về mồi câu mực khô trang đến lớn ngói trong nồi r ấ t mặt trên để lên ướp xa vị tốt thịt gà thêm đầy đủ nước phóng tới than lô lên chậm rãi nướng lò nóng phía dưới phối đồ ăn dần dần hấp thu thịt gà thơm vị nướng lò nóng được càng lâu càng tốt ăn Loại nữ nhân cùng bọn nhỏ cũng không uống rượu tô thiếu thiếu lại để cho lý ngọc phượng dùng trong nhà hòn đá nhỏ mài cọ sát chút bắp tương nấu thời điểm để lên một chút đường người cả nhà cũng rất thích uống cái này Tô một tốt thu thu trong biệt ít thịt ta xuất trong nhất từng thể một thịt ta trong rất thêm thêm thành thêm thừa thải ta thời tốt. nuôi không công vệ vị viên, dân dẫn đầu dơ dưỡng duy phân lên chén, cảm khái nói, năm nay năm nước cũng người cũng cùng sản bên nhà mừng năm ăn ngụm chúng bên nhanh nói càng đừng nói ta liền chúc năm sau thời gian càng ngày càng đầu đội đặc đội đều được đại đội sau là lúa là lễ lại lời cảm hoạch cá hoạch cá có chúc khái heo phì, hai mùa mùa mọi mới A, ao ra sẽ xã ở ở bọn nhỏ cũng cầm lấy chén của mình cùng kêu lên nói thời gian càng ngày càng tốt Tô thiếu tiếu c ầ mấy l c h é người của c mình n o con cha, nói, n mắt g hài từ một người tiếp một người nói xong vui mừng mà nói liền duy nhất không biết chữ t i ể u bánh nhân đậu đều nói đại cát đại lợi cái kia kéo dài tiểu âm cuối có thể manh cả nhà đại nhân đều cười đến thấy răng không thấy mắt tô vệ dân không ngất lời nói hào hào hào đều tốt chúng ta ăn cơm đi bọn nhỏ hoan hô ăn cơm lạc dừng lại không tính phong phú nhưng là nóng h ổ i đoàn đoàn viên viên cơm tất nhiên qua đi liền đã đến bọn nhỏ chờ mong đã lâu đốt pháo pháo khâu Tuy n hai i thời tiết ê n trong, nhưng là tuyết t là n về sau t h ê n nếu so v ớ i thầu u y ế t t rơi làm i i ê n lạnh hơn, Tô t từ cũng đi ra lý ngọc phượng cầm trong tay mấy cây đốt thơm nói dùng cái này chút hàn thành cẩn thận một chút đốt bỏ chạy bọn nhỏ cũng che lỗ tai rời xa một chút ngoại trừ đại bà cung t i ể u bảo mặt khác mấy người hài tử đều là lần thứ nhất tham dự loại chuyện lặt vặt này di c h u y ể n trong lòng vẫn là có chút sợ hãi cũng đứng xa xa tô thiếu thiếu cũng sợ hãi ôm t i ể u bánh nhân đậu đi đến xa nhất đối những hài tử khác nói thứ này dễ dàng tặc đến người rất đau mọi người xa xa mà xem là tốt rồi biết rõ sao Bọn biết nhỏ xôi nổi nói, xôi rồi. xa xa cũng liên tiếp vang lên tiếng pháo nổ hàn thành chọn một cái tiểu sắp xếp cũng liền đùng đùng không rứt vang lên vài cái bọn nhỏ cũng đầy đủ cao hứng tiểu bánh nhân đậu híp mắt đeo cái bao tay bàn tay nhỏ bé đập không vang cũng đập không ngừng hàn thành lại chọn một chi pháo hoa vèo mà một tiếng ngọn l ử a từ nhảy lên đến t h ủ y dương liễu phía trên bành tiếng thứ nhất t ặ c khai sau đốt sáng lên tô ra thôn ba mươi tết đêm hàng xóm nhóm nghe tiếng mà đến nhao nhao đi ra ra môn xa xa nhìn qua nho nhỏ một đống trên không trung trôi qua tức thì thuốc lá hỏa dương nam hoài một nhà đứng ở trong ngõ nhỏ thừa dịp thuốc lá hỏa đốt sáng bầu trời đêm lập tức nhìn xa xa nhỏ nhất cái kia hai cái hài t ử hơi lớn chút cơm nắm đứng ở ba ba bên chân dắt ba ba ống quần không biết nói câu cái gì hàn thành xoa xoa hài t ử đầu khom lưng đi xuống cùng hắn đối thoại ít một chút t i ể u bánh nhân đậu tại tô thiếu thiếu trong ngực ôn nhu tô thiếu thiếu chỉ vào pháo hoa không biết cùng hải từ nói gì đó hải từ cao hứng được thẳng mắt hí ôm đầu của nàng tại trên gương mặt của nàng hôn một cái cảm nhận được bên cạnh thân ánh mắt tô thiếu thiếu chợt mà nghiêng đầu nhìn về phía ngõ nhỏ vừa hay nhìn thấy đứng ở nơi đó một nhà ba người tô thiếu thiếu sửng sốt một chút chợt sơ lên ngọt ngào t i ể u lúm đồng tiền x ô n g c á y hướng kia nhẹ gật đầu còn đem t i ể u bánh nhân đậu vòng vo tới đây lại để cho hắn đang diện đối với bên kia Đồng Minh n g u y ệ tôi thấy rõ tiểu tức mắt t bánh nhân phép cho quay gió đậu bộ dáng lập đỏ lập lễ phép mà quay về t h ế u thiếu thiếu quay đầu vừa vặn đụng với hàn thành ánh mắt hai vợ chồng ngầm hiểu lẫn nhau nhìn nhau cười cười Tô Thiếu Thiếu thương, biết tiếp tục rất trở hoạt trở lại trong không không như hai nhân nhanh sinh bi bởi lại cuộc quá lâu, cũng cũng nàng sống vốn vì vậy vị về là rõ sẽ sẽ lão đầu năm nay sẽ không đại lượng châm ngòi pháo hoa pháo trúc vốn là không thể nhiều mua càng sẽ không một buổi tối toàn bộ để hết rất nhiều địa phương thậm chí không cho để tại tô gia thôn để một điểm đáp ứng đoạn vẫn là cũng được dựa theo tô gia thôn tập tục nhưng thật ra là muốn tranh giành nhà ai có thể ở đại niên lần đầu tiên không giờ vượt lên trước khai hỏa đệ nhất pháo đoạt một cái tốt tặng thường tô gia thôn không có đón giao thừa tập tục những năm qua đều là tô c h ấ n trung cùng tô c h ấ n hoa huynh đệ chờ trở về không điểm ra đến để hết pháo trở về nữa ngủ bọn nhỏ ngủ sớm chờ không đến không giờ cho nên liền làm sớm thả những thứ khác pháo hoa pháo chúc muốn giữ lại đầu năm hai khai năm sơ bảy người ngày cùng tết nguyên tiêu lại phân biệt đề một điểm cũng đều là ứng với cái đoạn Bọn bên bọn Bụng bào bào, Ngọc họ Ngọc ngọn Ngọc ngọn nhỏ ngoài Phượng người đầu dường hạ phóng tốt rồi, tiền mừng tuổi, tô thiếu thiếu cùng Trương Xuân Anh、Bụng、còn có một bào bào, Lý Ngọc Phượng cũng nàng lưỡng gối đầu ngọn nguồn hạ phóng một cái, Lý Ngọc Phượng nghĩ đến hàn thành năm nhất năm, hắn nguồn phóng thời hạ thiếu chưa hạ thứ hạ ở trở ở gối gối điểm, tại mỗi rồi tuổi tiếu tại cái, lại cái đua đã đầu đầu đã đã đầu đầu. tốt tô một một một tốt Lý Lý Lý lấy ý có các t ô thiếu thiếu thói quen trước khi ngủ cầm lấy gối đầu đến vỗ vỗ mặt trên bụi bặm một cái tiền lì xì rớt xuống ngần người chợt cầm lên đối với hàn thành dương lên nàng vui vẻ hỏng rồi nàng cũng đã đã quên chính mình bao lâu không có thu được quá dài bối áp tuổi hồng bao đâu hàn thành ngươi nhìn ta nương cho tiền mừng tuổi ta đều dài hơn lớn như vậy ta nương cứ nhiên g n cho ta tiền mừng tuổi hàn thành thích nhất chứng kiến t ô thiếu thiếu một cao hứng liền chạy ra khỏi đến tiểu lúm đồng tiền có thể là nương cho ngươi cho trong bụng bảo bảo t ô thiếu thiếu không tin cảm thấy nàng nương chính là cho nàng cũng cầm lấy hàn thành gối đầu nhìn nhìn quả nhiên lại rơi ra tới một người tiền lì xì nàng cao hứng nhìn thấy răng không thấy mắt đã nói ta nương cho ta đi xem đi ngươi cũng có đâu hàn thành cũng sửng sốt từ khi trực hệ thân nhân cũng không tại về sau hắn đều nhiều hơn thiếu niên chưa từng t h u tiền mừng tuổi không nghĩ tới tuổi gần ba mươi cương nhiên có thể thu đến nhờ hồng phúc của ngươi nhất định là nương đưa cho ngươi thời điểm thuận tiện cũng cho ta đè ép một cái Tô t hàn i Tiếu tiền lại đi, đại ế u đầu, gật gật thả ta Thật khẳng không đúng đem định nhị bọn lì l xì họ ca của ca có. lại Thiếu Tiếu để đã đ cho o Tô á đúng, thành ô c ấ Chấn n Trung cùng Tô chấn Hoa h o toàn c í n h xác không có. Hàn thành không biết từ nơi này thay đổi cái tiền lì xì đi ra đưa cho tô thiếu thiếu đưa cho ngươi tiền mừng tuổi thiếu thiếu năm mới vui vẻ tô thiếu thiếu trợn tròn trong mắt ngạc nhiên mà hỏi ngươi chừng nào thì chuẩn bị nha hàn thành ta cũng không gạt nàng liền vừa mới Tô thiếu thiếu t con con hàn thành xoa xoa đầu của nàng không có việc gì nương không bỏ được mắng ta ta ngày mai tìm một cái dán hồ trở về là được khó được làm cho nàng cao hứng Tô Tiếu Tiếu hoàn toàn chương í n h xác rất vui chín mươi ba đại niên lần đầu tiên sáng sớm lanh lợi tiểu bảo đã thông chi hắn t i ể u đồng bọn nhóm theo chính mình dưới cái gối cầm tiền mừng tuổi mặt khác đại hải t ử cũng cầm qua tiền mừng tuổi chỉ có tiểu bánh nhân đậu là lần đầu tiên cầm tiền lì xì hắn cong con mắt vô cùng cao hứng đem nho nhỏ tiền lì xì trang tiến bà ngoại cho hắn làm gà con trong túi sách lão tô ra tập tục là toàn gia nhân sớm rời giường ăn điểm tâm lúc trước tiểu hải t ử cấp cho trường bố dập đầu chúc tết nói may mắn lời nói lấy tiền lì xì lý ngọc phượng cùng tô vệ dân sớm chuẩn bị cho tốt tiền lì xì ngồi ở chính sảnh cái ghế phía trước chờ tiểu bố nhóm cho bọn họ dập đầu chúc tết Cái nhìn à y sống đại cùng n đại đã tiểu cưỡi bào bào xe ẹ đi đường đậu tối tiểu kiến hai vị trưởng bối ngồi ở chỗ kia,、mấy、cái tiểu dưới, miệng lời nói, ông ngoại gia gia, bà ngoại nãi nãi, chúc các người năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, mọi sự như trưởng như quen, bọn những năm chính này bọn nắm bánh nhân bọn nào, chứng thành hàng toàn xuống xuống ông năm thân mạnh, n qua qua qua quỳ khỏe bịch bộ bà họ họ họ chỗ khô, hôm thế chỗ chút chăm chúc thể h cơm làm mấy một một một sao ra ra, các là dậy sẽ sự trụ từ tử xếp vị vẻ, ở ý.、Nhìn、xem cái đỉnh cái tinh thần t i ể u t ử nhóm lý ngọc phượng cùng tô vệ dân cười đến là thấy răng không thấy mắt lý ngọc phượng hào hào hào tất cả mọi người năm mới vui vẻ các ngươi cũng muốn học tập tốt nhanh cao lớn lên mà lên mắt mau mau đứng lên lý ngọc phượng ôm lấy tiểu bánh nhân đậu hướng hắn gà nhãi con tiểu cặp sách tha cái tiểu hồng bao chúng ta tiểu bánh nhân đậu muốn vui vui vẻ vẻ bình an lớn lên tiểu bánh nhân đậu vỗ vỗ chính mình tiểu cặp sách cong con mắt nói cảm ơn bà ngoại tô vệ dân cho mặt khác mấy người hài từ phát xong tiền lì xì đưa cho tiểu bánh nhân đậu một cái tiểu bánh nhân đậu nãi n ú p ních nói cảm ơn ông ngoại Lý Ngọc Phượng bông tô i ể u đậu, bánh nhân đậu, lần lượt m m lấy ặ thiếu k á á c c mấy cái tiểu từ tốt. một Thông tiểu giống cái miệng lời ngoài. minh nhau, các ca ca cũng giống nhau, cho đệ đệ làm gương tốt. Bốn cái ca ca chăm cảm cơm chạy gương Bốn ơn nắm đệ đệ đ làm bà n sáng lành, ngươi ba ba ba ba mụ mụ trước mặt thở dài, ba ba mụ mụ sáng sớm trước thở tốt t các dài, i ể cơm nắm cho các chúc ngươi nắm thiếu ế t Tổ t rồi. tiếu sờ sờ nhãi con đầu theo trong túi quần lấy ra một cái tiểu hồng bao đưa cho hắn cảm ơn tiểu cơm nắm mụ mụ hy vọng tiểu cơm nắm năm sau làm càng ngoan càng vui vẻ tiểu cơm nắm Tiểu cơm nói đến đây tiểu bánh nhân đậu tựu bất đồng ý trùng trùng điệp điệp phục phục vẫn là câu nói kia không phải muội muội là đệ đệ tiểu bánh nhân đậu đệ đệ Tô Tiếu Tiếu sờ sờ nhãi con đầu, đệ đệ đều đ mụi mụi đều tốt ế nhóm đến, xếp t à hàng, n đồng chí muốn đỏ lên bao rồi. Nhãi con n h chí h Tô Tiếu Tiếu rồi. đỏ bao bắt được tô thiếu thiếu tiền lì xì lại đồng loạt đi cho hàn thành chúc tết dựa theo tô ra thôn lệ cũ đều là trong nhà nữ chủ nhân đỏ lên bao nam nhân bình thường không phát may mắn tô thiếu thiếu tối hôm qua cho hàn thành chuẩn bị một chồng tiền lì xì lại để cho hắn phát bọn nhỏ cao hứng cao hứng những năm qua lão tô gia kỳ thật cũng là như thế này nhưng năm nay tô vệ dân cùng hàn thành khai cái đầu tô c h ấ n trung cùng tô c h ấ n hoa cũng đi theo phát mấy cái nhãi con trong nhà đi một vòng cho tất cả đại nhân đều chúc tết hai cái yếm ở bên trong cũng trang đầy tiền lì xì cùng kẹo nhờ c o n lý ngọc phượng cho bọn họ làm áo bông thời điểm làm hai cái túi lớn một bên trang ăn một bên trang tiền lì xì có thể đem nhãi con nhóm nhạc phôi tại tô gia thôn thời gian thật sự trôi qua nhanh chóng giống như nháy cái mắt công phu năm này đã trôi qua rồi Trời rất là l ạ n hàn ba biện cái nhãi con mặc dù không có biện pháp lên núi đánh chim ốc pháp đánh nhãi núi mỗi không lên xuống ruộng nhưng n dù g sờ y v ẫ là cùng thành i đại ể u bào bào bọn ọ khiến cho h vui rất vẻ. t à n h rất bắt đầu ý định là tiếp lý ngọc phượng cùng đại bảo t i ể u bào trở về ở đã đến hết nghỉ đông rồi trở về nhưng lý ngọc phượng liên tục châm trước lắc đầu nói qua không được mấy tháng thiếu thiếu muốn sinh ra ta đến lúc đó sớm một điểm đi qua nghỉ đông sẽ không đi hàn thành ngẫm lại cũng là năm trước đáp ứng t i ể u bào thời điểm không có s ự tính đến tô thiếu thiếu mang t h a y chuyện này đầu năm bốn tô thiếu thiếu một nhà phải đi về thời điểm tiểu bảo biết mình không thể cùng cô cô đi làm trận đỏ mắt bẹp miệng lý ngọc phượng dễ nói tốt xấu nói chờ cô cô sinh muội muội thời điểm mang theo hắn cùng đi hắn mới miễn cưỡng không khóc Lão đã đoàn bao tô ra một đại gia từ cảm tình rất thâm hậu, đoàn tụ thời điểm có bao nhiêu vui vẻ đã đến phân biệt thời thì rất ra gia qua. cảm điểm điểm mọi đại đến nhiêu vui người thì có có phân hậu, khó vẻ t ô thiếu thiếu đều muốn sinh h oa làm nương người nhưng ở lý ngọc phượng trong lòng nàng vẫn là đứa bé liên tục dặn dò t ô thiếu thiếu các loại chú ý hạng mục công việc làm cho nàng đừng sợ nàng nhất định sẽ sớm đi qua cùng nàng lý ngọc phượng cho tô thiếu thiếu đút không ít thứ đồ vật trong nhà giữ lại cho mình mà loại khoai lang củ sắn bí đỏ khoai sọ lúc trước lên núi tìm c ắ t câu khô măng khô m ộ c nhĩ khô còn có tô thiếu thiếu thích ăn nhất dưa chua củ cải trắng khô từ từ từ từ, từ đút tràn đầy một cái dương phía sau tô thiếu thiếu nói nàng lần trước loại rau quả cũng ăn không hết lý ngọc phượng vẫn là sáng sớm đi mà ở bên trong hái được không ít mới mẻ rau quả trở về Tô Thiếu Tiếu ta vật tiền, trong không nhịn chán, chúng những không phí nhà cái kia mua những vật này không ổn phí, cái gì tiền, người mua nâng nương, này ổn gì được đem lý ngọc phượng vẫn còn tìm khe hở nhét thứ đồ vật đâu nói thẳng ta cũng không phải không có đi qua xe mang theo đi cũng không phải ngươi mang theo đi trong nhà không thiếu lương thực phụ mà ở bên trong còn có rất nhiều đâu những vật này tại chúng ta cái này không cần tiền đã đến ngươi như vậy tốt cũng mua trong nhà lập tức muốn sinh con trai loại nào không phải tiền cơm ó thể tiết kiệm nắm chụp từ tiểu bánh nhân đậu rất ưa thích tô gia thôn rất ưa thích bà ngoại người một nhà bọn họ cũng rất không muốn đi cùng đại bảo c ù n g tiểu bảo nói từ biệt thời điểm tất cả mọi người khóc cũng khóc như mưa tiểu bánh nhân đậu vốn không muốn khóc thế nhưng thấy tất cả mọi người đang khóc cũng đều đi theo khóc phụ cận hàng xóm nhóm còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đâu cũng nhao nhao chạy đến xem ờ thiếu thiếu phải đi về nữa à t ô thiếu thiếu vội vàng dỗ dành tiểu bánh nhân đậu đâu gật gật đầu nói đúng vậy phải đi làm t ô thiếu thiếu ôm tiểu bánh nhân đậu tiểu bánh nhân đậu đừng khóc chúng ta sang năm lễ mừng năm mới rồi trở về được không tiểu bánh nhân đậu thật dài t i ệ p lông lên đeo đầy nước mắt ôm mụ mụ nhẹ gật đầu tốt đáng thương t i ể u bộ dáng có thể đem tô thiếu thiếu đau lòng h ư mất bên này lý ngọc phượng t r ầ n an cơm nắm cùng trụ t ử bên kia hàn thành lôi kéo đại bảo tiểu bảo nói chuyện an ủi được kém không nhiều lắm hàn thành che che lấp lấp đem lưỡng h ả i từ kéo đến đầu xe những người khác nhìn không tới địa phương vụng trộm theo trong túi quần cầm cái tiền lì xì đi ra ngồi sổ nhét vào tiểu bảo trong tay đè thấp âm thanh tuyến nói đại bảo tiểu bảo các n g ư ờ i phải giúp d ư ợ n g hoàn thành một cái nhiệm vụ chờ chúng ta rời đi về sau lại đem cái này tiền lì xì cho nãi nãi đã nói là dượng cho đại bảo tiểu bảo mua thịt tiền lì xì lại để cho nãi nãi đi mua thịt ăn đại bảo tiểu bảo trợn tròn trong mắt tiểu bảo đang muốn nói chuyện bị hàn thành khi hắn bên môi gật xịt nói nhỏ thôi tiểu bảo cũng học dưỡng bộ dạng thu hồi lớn giọng dược lễ mừng năm mới còn có mua thịt tiền lì xì nha hàn thành tại lừa dối tiểu bằng hữu trong chuyện này hoàn toàn chính xác không thế nào lành nghề chỉ có thể cứng rắn nói t r ư ở n g bố i cho vãn bố i tiền lì xì gọi tiền mừng tuổi vãn bố i cho t r ư ở n g bố i tiền lì xì gọi mua thịt tiền lì xì chính là mua thịt ăn hàn thành cũng biết chính mình tìm một cái cũng không cao rõ ràng lấy cỡ nói xong cũng mặc kệ chính mình có hay không lừa dối thành công trực tiếp đem tiền lì xì nhét vào tiểu bào túi lớn ở bên trong hắn giọng một cái đứng lên đại bào tiểu bảo tiểu bào liếc nhau lần thứ nhất đối bọn họ vô cùng sùng bái cao lớn tuấn lãng dượng sinh ra hoài nghi không biết có nên hay không tin tưởng hắn mà nói vừa mới không phải nói là cho bọn họ mua thịt tiền lì xì sao như thế nào hiện tại còn nói vãn bối cho t r ư ở n g bối tiền lì xì mới gọi mua thịt tiền lì xì đâu Tiểu hỏi, hỏi thiếu thiếu ba cái ò n muốn hắn hỏi hỏi c nhãi con quay đầu lại nhìn xem một mực cùng bọn họ vẫy tay từ biệt thân nhân nhóm g i ữ im lặng mà giơ tay lên vung Chụp từ nếu ư nhưng tô A -di ra tất cả mọi người như ớ c cả cùng cơm chỉ cần bọn họ có hắn, cái gì cũng có, mắt một mọi nắm hắn hắn hắn hắn trợt Tô tất t rõ ràng đợi xuống, xử đậu đối ngoại nhân, bánh nhân bọn bình đẳng, bọn gì họ họ h là Di A ra nào may mắn như như người nhà may vậy vậy gặp gỡ tốt đ â như ế u n có thể hắn thật sự muốn vĩnh viễn làm bọn họ gia nhân cả đời cũng không muốn rời đi bọn họ t ô thiếu thiếu ôm tiểu bánh nhân đậu thẳng đến quẹo vào nhìn không thấy lý ngọc phượng bọn họ mới nghiêng đầu lại cùng nhãi con nhóm giống nhau cúi đầu không nói một câu dị thương trầm mặc Trong rất thấp thành mắt hàn nhìn kính xe áp khí rất thấp, thành mắt nhìn kính chiếu hậu đại ố i Thiếu Tiếu nói Tô tháng thể t không khó chào qua qua mấy tháng có mấy m b ệ t Tô Thiếu Tiếu gật gật ta gặp lại sau. Tô thiếu thiếu gật gật đầu bảo i giá cuối Đại ế t ta suất tâm tình trầm trọng rõ qua không khó không Không không chính như nhưng cùng muốn. có được. lúc là là bỏ b vậy t i ể u bảo thật sự chờ dưỡng xe cũng nhìn không tới tiểu bảo tận lực hắn lý giải năng lực cũng chỉ có thể giải thích nói cái này phân thưởng lý ngọc phượng không nghĩ tới hàn thành trả lại cái này vừa ra tiếp nhận tiền lì xì mở ra vừa nhìn bên trong cư nhiên c h ọ n vẹn thả năm cái đại đoàn kết cái này đều có thể mua năm mươi cân thịt không khỏi thở dài lắc đầu cái này hàn thành thật đúng là nhi t ử cũng làm không được hắn như vậy Lương lít là Trương dương hơi, Hồng cùng Xuân Anh hít một hơi, lít nhau trong nhà những vật kia không đáng tiền, đem đến đẩy hắn toàn bộ dương phía sau đều không cần 5 khối tiền đâu, nhà mình cô ra thật đúng là hào phóng hít phía khối thật hào Mai một đem kia sau ra cô vật sâu đều đâu, bộ đẩy Trong nhà mấy nam nhân mấy chương ũ n g a hai i đối mặt, tô c chín mươi bốn quay về thành chạy đi phương thức cùng lúc đến giống nhau cơm chưa thời điểm hàn thành nghỉ ngơi hai giờ tô thiếu thiếu cùng bọn nhỏ mệt mỏi tùy thời trên xe ngủ buổi tối là ở thành phố quốc doanh tiệm cơm ăn còn thuận tiện đi bộ vệ sinh cho trần băng dương đưa một chút đất đặc sản mới hướng bộ đội đuổi Người một nhà tranh thủ thời gian thời đuổi một thù cháo phấn diện cơm cùng hoa hoa cũng rất tốt trong nhà dưa leo rau quả cũng đều chăm sóc rất khá rời đi vài ngày giống như không có gì thay đổi hóa giống như luôn luôn ở đâu không giống với hàn thành mang theo bọn nhỏ đem trong nhà quét dọn sạch sẽ tô t i ế u t i ế u nhặt được túi đặc sản lại để cho hàn thành đưa triệu tiên phong trong nhà đi hàn thành vừa đem nước nóng nấu lên nghĩ đến bọn nhỏ còn tốt hơn một hồi mới có thể tắm rửa thò tay tiếp nhận ta đi một chút sẽ trở lại chờ ta trở về một lần nữa cho bọn nhỏ tắm rửa hai cái đại xử lý tiểu bánh nhân đậu vẫn không thể chính mình t ẩ y rửa tôi thiếu thiếu gật gật đầu chỉnh ngay ngắn đang hàn thành cổ nàng tự tay đan cái kia thủ công cũng không khá lắm khăn quàng cổ đi sớm về sớm người khai một ngày xe mệt mỏi hôm nay sớm chút nghỉ ngơi bọn nhỏ còn ngồi xổm ổ gà bên cạnh xem gà hàn thành rất nhanh tại tôi thiếu thiếu trên môi mổ dưới trở xuống nước nóng lên n g ư ờ i trước tắm rửa nghỉ ngơi tôi thiếu thiếu gật gật đầu đã biết đi đi q u ầ n khu khí hậu s o t ô ra thôn ấm áp một ít trời đông giá rét mùa cũng vẫn là rất lạnh hàn thành mạo hiểm gió lạnh hướng triệu tiên phong trong nhà đi trên đường đi cũng không có gặp được người nào rõ ràng trên đường đi sân nhỏ cũng r á n đỏ rực câu đối xuân lễ mừng năm mới cảm giác vẫn còn tại có lẽ rất vui mừng mới đúng nhưng là càng đi triệu tiên phong trong nhà đuổi càng cảm giác được áp lực t hàn ẳ n đến đi đến、triệu、Thiên phong sân nhỏ trên g đi đầu Triệu trước treo cửa cửa m u t r ắ g lồng cùng bạch vải, đèn lồng đèn đèn đen điện lại để lên Hàn lại bạch cái cho vải, kia màu thành t r ư ớ chạy mắt sầm, tối c ẳ n Hàn Thành g lẽ là... h c như điên đi qua gõ triệu thiên phong gia môn mở cửa người là tiểu đỗ hàn thành vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra tiểu đỗ mắt đỏ hàn chủ nhiệm lão ra từ nhà ta rời đi hàn thành như thế nào như vậy đột nhiên chuyện khi nào tiểu đỗ lắc ã đã o nào nào cho ra trời rất nay mùa qua, qua đưa tang. ta đưa đưa. từ thân thể luôn luôn thế tốt lạnh, qua, đi, thành chút thế biết trở một Tiểu không lạnh không hôm Hàn không khó khăn miệng, như không luôn luôn năm đông nấu đứng vững, miệng, là l kém đêm mở đi đi, đỗ sẽ về đầu nhà của ta đoàn trưởng nói ngươi thật vất vả cùng tàu từ quay về chuyến nương ra gần sang năm mới không nên quét các ngươi hưng lão gia từ khẳng định cũng là ý thứ này Hàn thế à đàm là n hắn nhất trường chính tính toán trường tính toán một cái, sau đó chính n h cha phía thủ thủ cái cái, cái, xa sau gia gia mẹ mấy một một đi đối đô đó rồi, với bối, tại triệu tốt tử, quỷ lão lão u như sự ớ m nói hắn luận hắn nghĩ biện pháp gấp trở về đưa lão nhân ra ông ta đoạn đường. biết, cho pháp Thế lão rất trở ta vô về đều gấp xa đưa ra s vô thường hôm nay nói cái gì cũng đã chậm ta đi vào cho lão gia t ử lên trụ thơm triệu o n phòng g b thương tiêu tiểu trên mặt viết viết t không khí chưa gì, tiểu ngư nhi ghé chú Hoa hắn cạnh không ngư bàn Ngọc ngồi bên lặng nói bầu di im i vào vẽ vẽ r ở tiên phong, phong chứng kiến hàn thành liền đỏ mắt nhàn nhạt nói một câu đã đến hàn thành gật gật đầu biết rõ lúc này nói cái gì cũng vô ích trở về câu đã đến nén bi thương Triệu tiên gật thất thập tiêu tan mất hết tay ra sinh lai hai đầu, phong nhẹ đầu, ngữ nhẹ nhõm, nhân khí hy vẻ cổ bình u xuôi, chúng ta sớm có chuẩn bị tâm lý, không tính quá buông sâu cung ô không n chúng tính ngột. Hàn thành đem trong tay đồ vật buông, tiến lên cầm nhen nhóm, chen g đối với lão ra từ bài vị sâu cúc, ba cái có cầm cúc thơm ta tâm đột tay vật trụ từ ra ba sớm đem đem bị b vị lý, lão đồ vào.、Bình、tĩnh sao triệu tiên phong gật gật đầu rất bình tĩnh hàn thành vỗ vỗ triệu tiên phong đầu vai nói hôm nay quá muộn ta ngày mai lại lại để cho thiếu thiếu cùng hài t ử vội tới lão gia từ cuối đầu Chú Ngọc Hoa nói, tiếu đúng rồi thủ đô bên kia người tới đã mang đến tin tức lão thủ trường chuyện của con đã điều tra xong hắn tức phụ tổ tiên đời thứ ba đều là biên cơ người không phải tô quốc người càng không phải là cái gì gián điệp chậm nhất giữa năm có thể thả lại đến lão thủ trưởng hành động cũng sẽ không lại bị hạn chế về phần hắn có thể hay không rút quân về bệnh viện phục chức vẫn là muốn xem bản thân của hắn ý nguyện hàn thành cắn cắn sau giang cấm như vậy vạch trần sự tình cha xét năm sáu năm cũng không biết làm cái gì ăn Triệu tiền p hàn o n g vỗ vỗ h thành bảo vai, thời kỳ phi thường, tất kỳ cả minh ọ g ư ờ i là n ư người vậy đi quá trình, người có thể có bạch ì n yên h vô về v sự trở về đã n hạnh trong bất hạnh.、Bao、nhiêu người bị khấu bất trừ mũ rốt Bao bị mũ u ộ c về k ô nhưng g được. à thành n minh n bạch h chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia lụi bại t ứ hợp viện trong kia cái ngựa chiến nửa đời làm quân y viện kính dân tất cả thanh xuân lão nhân hắn liền không nhịn được sinh khí hàn thành nghĩ đến một cái khác vấn đề trụ từ bên kia đưa ta không biết như thế nào nói với hắn hắn một chút cũng không biết mình thân thế hơn nữa hắn hoàn toàn thích ứng bọn họ ra sinh hoạt hiện tại lèm nhèm nhưng nói với hắn hắn nãi nãi cùng hắn cho rằng cha mẹ cũng không phải thân sinh cha mẹ ruột của hắn cùng da da kỳ thật cũng còn còn sống lại để cho hắn trở về cùng bọn họ sinh hoạt hàn thành cũng khai không được cái này miệng triệu tiên phong cũng biết trụ từ tại hàn thành cuộc sống gia đình sống được rất tốt nhưng là người ta thân sinh cha mẹ trở về hắn nhất định là phải về đến cha mẹ bên người sinh hoạt ít nhất còn có nửa năm thời gian đâu Không h nóng nảy, tìm t í chờ làm t h i lại nói với hắn. Chùa Ngọc Hoa vừa tránh ra, hai người này cũng không biết là bi cơ Chùa Ngọc cũng mức thương là là hắn. vặn tránh này không vẫn vừa Hoa ra, tâm quá đến ạ i nói trọng y u h tình cư nhiên đã quên tránh khai tiểu ngư nhi. Chờ ư cư ngư vậy sự tiểu quên đến đã bọn họ phản ánh sang đây xem hướng t i ể u t ử thời điểm t i ể u t ử đang chớp mắt to vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía bọn họ các ngươi muốn cùng trụ tử nói cái gì nha trụ tử cái gì thân thế nha triệu tiên phong đi qua xoa xoa như từ đầu không có gì tiểu trụ tử nương bên kia sự tình ngươi cũng đừng cùng tiểu trụ tử nói lung tung miễn cho hắn khổ sở tiểu ngư nhi càng mơ hồ tiểu trụ tử nương không phải ta t ô a di sao ta t ô a di làm sao vậy nhi tử không quá thông minh chỗ tốt này sẽ là thể hiện đi ra thay đổi tiểu cơm nắm cũng không tốt như vậy lừa dối triệu tiên phong hỏi nhi tử ngốc tiểu trụ tử hô ngươi t ô a di cái gì tiểu ngư nhi bừng tỉnh đại ngộ t ô a di đối a cho nên ta t ô a di không phải tiểu trụ tử nương Hỏi như đến, vậy, vậy đề đã triệu ạ i tiểu sao t ụ tử thể một t có mực ở ạ ta tô a -di ra, ta không thể. t A-di ra không i r tiên phong tâm tình bi thương bị nhi t ử ngốc tức giận đến kém không nhiều lắm cũng chạy hết đối hàn thành nói này nhi t ử ta không cần người lấy về nuôi dưỡng a cho hắn tô a di nuôi dưỡng nói không chừng có thể nuôi dưỡng thông minh một điểm hàn thành tức giận mà liếc mắt nhìn hắn thời gian không còn sớm ta về trước đi đến tiếp sau có việc nhớ rõ nói một tiếng triệu tiên phong vỗ vỗ đầu vai của hắn trở về đi tiểu ngư nhi đông đông đông đã chạy tới kéo lấy hàn thành quần hàn thuốc thúc ngươi còn thiếu nhi t ử sao ta cũng không muốn phải cái này ba ba ta nghĩ muốn tô a di làm ta mụ mụ ngươi làm ba ba của ta hàn thành đem t i ể u tử ôm lấy đến xoa xoa đầu của hắn ba ba của ngươi với ngươi nói đùa hắn hiểu rõ nhất ngươi hôm nay quá muộn ngươi ngày mai lại đi chúng ta ra tìm cơm nắm bọn họ chơi tiểu ngư nhi vẻ mặt t i ế c núi hàn thành về đến nhà, thấy nàng sắp ngủ rồi trước đêm lão ra từ sự tình nói với nàng lại đem trụ từ chuyện trong nhà cũng cùng nhau nói t hàn n y hơi thở số l ư ợ g chân thành ậ lập t chút tô tiếu tiếu tức chạy hết bất có chạy đại, sâu ngủ l kể là lão ra từ đột i đi ê n vẫn thân thế, nàng là trụ tử thế, còn h thoáng cũng tiêu hóa không、được. Hàn thành ỉ một tiêu cũng được. c không có tắm rửa trên người bẩn không tốt ôm nàng liền nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt của nàng mà c h a suy nghĩ quá nhiều mệt mỏi trước hết ngủ ta trước tẩy rửa tắm rửa t ô thiếu thiếu kỳ thật mơ hồ đoán được trụ t ử thân thế không đơn giản nhưng là không có hướng thủ đô bên kia đoán cái kia trụ t ử lúc nào quay đầu cũng hàn thành lắc đầu Không h n ấ tôi định là quay đầu cũng, nếu như cha h là quay trụ tử mẹ k phục chức phụ ban đầu vẫn đầu là hội thiếu r ở lại c ú n g ta bộ ộ đ đ n nhưng n ế như bọn họ muốn họ điều đi thiếu ủ đô cùng lão ra từ cái kia tử giống như bọn họ đi tóm lại người i trụ tử tóm một chuẩn bị tâm Tổ t như bọn chuẩn họ h được. bị có lý là được. Tổ thiếu thiếu thở i ế u t h dài trụ tử như vậy ngoan chớ nhìn hắn cùng cơm nắm kém không nhiều lắm đại làm việc có thể chững chặt lại đều nghe theo chú ý người ta thật không cam lòng hắn đi tôi t h ế u thiếu sờ sờ bụng của nói nói, m ì thiếu đùa ta nói n còn vuốt bụng ôn nhu nói bảo bảo ngươi có thể hay không nghe hiểu mụ mụ nói chuyện nếu như ngươi là m ụ i m ụ i liền đá mụ mụ một cước được không t ô thiếu thiếu tiếng nói rơi biểu lộ lập tức cứng lại nàng khó có thể tin mà sờ lên trái dưới bụng kinh hỉ mà ngẩng đầu nhìn hướng hàn thành hàn thành bảo bảo vừa rồi di chuyển hắn thật sự đá ta một chút t ô thiếu thiếu mang thai hơn bốn tháng đến nay vẫn là lần thứ nhất thai động đâu hàn thành cũng hết sức ngạc nhiên cũng bất chấp trên người mình bẩn tại t ô thiếu thiếu trước mặt ngồi s ổ m lỗ tai úp sấp trên bụng của nàng khuê nữ ta là ba ba ngươi nghe được cử động nữa một chút sau đó hàn thành liền thật sự cảm giác được tô thiếu thiếu bỗng chấn động vài cái hàn thành nhìn xem tô thiếu thiếu mừng rỡ như một kẻ đần tiếu thiếu là khuê nữ nàng nghe thấy nhất định là khuê nữ trần ái dân cái kia khờ hàng còn diễu cợt hắn không có nhạc phụ mệnh hắn khuê nữ chẳng phải đã đến sao tô thiếu thiếu tự nhiên cũng biết bất quá là đã qua bốn tháng bình thường thay động nhưng luôn luôn cái hy vọng không phải dù sao khuê nữ cùng nhi thử xác suất đều là năm mươi nói không chừng thật đúng là đâu tô thiếu thiếu sờ sờ hàn thành mặt muốn thật là một cái lời của muội muội trong nhà duy nhất thất vọng người chính là tiểu bánh nhân đậu liền hắn cả ngày đều muốn đệ đệ ta nương thường nói tiểu hài tử nói lời chuẩn nhất hắn một ngày không có đi ra thật đúng là khó mà nói đâu hàn thành cùng khuê nữ đánh xong mời đến cảm thấy mỹ mãn đứng lên thuận thế tại tô thiếu thiếu trên mặt hôn hạ đại bảo tiểu bảo cơm nắm trụ từ không đều là hài tử chỉ có tiểu bánh nhân đậu một người kiên trì nói là đệ đệ bốn so một là khuê nữ t ô thiếu thiếu khó được thấy ổn trọng hàn thành như vậy tính trẻ con một diện thúc giục hắn nói đi tắm r ử a rồi cũng khai một ngày xe sớm chút nghỉ ngơi hàn thành tâm tình bởi vì cùng khuê nữ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại tốt lên rất nhiều triệu gia lão gia từ tuy nhiên thọ đang cuối cùng ngủ bình tĩnh rời đi nhưng thủy trung không muốn bọn nhỏ tắm xong tinh thần không ít đi ngang qua bọn nhỏ gian phòng bên trong truyền đến hoan thanh thiếu ngữ bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra hàn thành đi vào lời nói thấm thiế cùng bọn nhỏ nói tiểu ngư nhi ra ra qua đời ngày mai hắn đến đua thời điểm các ngươi tận lực nhường cho hắn một điểm trêu chọc hắn vui vẻ kỳ thật năm tuổi tiểu ngư nhi còn tỉnh tỉnh mê mê đối tử vong còn không có cái gì khái niệm tâm tình điều chỉnh rất nhanh vừa rồi nhìn hắn đã không có việc gì hàn thành vẫn là nói rõ tốt bọn nhỏ tiểu bánh nhân đậu còn nhỏ Đối loại sự tiểu ì n này còn không h có cảm g á c lực năng nhưng t i cơm nắm trụ ả i qua m mụ, mụ rời đi, t i ể u trụ tử c ũ nói g trải hàn thuốc thuốc ngươi yên tâm chúng ta sẽ nhường tiểu ngư nhi triệu g i a g i a cũng nhất định sẽ cùng ta nãi nãi giống nhau biến thành bầu trời ánh sao sáng tại một thế giới khác nhìn xem chúng ta Hàn Thành không nói tiểu trụ tử tiểu trụ tử xoa xoa tử đầu tử nói không sai, đầu chương ú n g ta đều tại đều r phần mình thế giới chín mươi năm tết âm lịch ngày nghỉ trôi qua rất nhanh đầu năm nay nghỉ đông cũng không có thế kỷ hai mươi một dài như vậy đại nhân nhóm đi làm không có vài ngày bọn nhỏ cũng đều đi học Từ khi tô thiếu thiếu bắt đầu thay khi nhãi nhóm hằng hạng mỗi ngày ngày đầu sau, động ngày ngày con về mục liệu ạ thêm nhất hạng chính cùng đó đ là đệ mụi t á cơm động đều động ngày muốn thay phiên ghé vào tô thiếu thiếu trên bụng cùng trong bụng của nàng bảo bảo ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại mấy lần mới bằng lòng ghé qua qua qua. thiếu thiếu Tiểu thay của lại. lại Mỗi mới mấy vào tô tác bảo bảo bỏ c nắm hôm nay lại ghé vào mụ mụ trên bụng gọi mụi mụi gọi mụi mụi ta là ca ca nghe được xin trả lời Tô thiếu thiếu khẽ chẳng cái bụng khẽ động chẳng sợ lúc à dày cách giày đặc quần áo hơi khẽ h đặc quần n này h h chút tiểu cơm nắm cũng mừng, dỡ thấy răng, không thấy bánh nghe Hơn hai bánh nhân chuyện í c cơm cũng được c một nắm mừng mắt mụ mụ tiểu bánh trôi nghe được rồi. Hơn hai tiểu trôi tuổi tiểu rồi. nói đậu răng dỡ n tiến lên g lưu loát rồi đ ẩ khai ca ca ôm tôi t h ế u thiếu bụng đem lỗ thiếu a ta ca ca i tại tiểu rán trên n mặt đệ đệ đệ đệ ta là g e được x n này trả tô t lời. Lúc i h thiếu, thiếu cái bụng cũng giật giật đậu đỏ liền híp mắt lớn tiếng tuyên bố nói ma ma tiểu bánh bao thịt nghe được rồi mỗi lần làm loại này thời điểm t i ể u cơm nắm sẽ đem t i ể u bánh nhân đậu mặt thạo thành con gà con miệng vừa v ò lại văn vê ca ca như vậy thương ngươi ngươi có thể chớ chọc ca ca tức giận sao tiểu bánh nhân đậu kéo khai ca ca tay lưu loát mà phản bác hắn ca ca nếu thương ta muốn cho ta tiểu bánh bao thịt chỉ có nhã nhận trầm ồn t i ể u trụ từ hội nhận thức chăm chú thực cùng muội muội nói chuyện phiếm nói một chút bọn họ hôm nay thời tiết thế nào cũng đi nơi nào ta đã làm gì vui vẻ không v â n v â n như vậy tiết mục một mực tiếp tục đến tết nguyên tiêu nhãi con nhóm còn vui mừng chi không mỏi mệt tết nguyên tiêu ngày hôm nay đại nhân cùng bọn nhỏ cũng nghỉ ngơi t ô thiếu thiếu gần nhất vội vàng làm bộ tuyên truyền mùa xuân phòng dịch sổ tay tăng thêm trời lạnh người rất lười đã rất ít đi ra ngoài nàng nương tổng nói ổn định về sau không nên lười mỗi ngày đều muốn lao động cùng đi đi lại lại tương lai sinh thời điểm mới tốt sinh cho nên ngày hôm nay người cả nhà cũng bao đã thành bánh trưng trùng trùng điệp điệp xuất phát đi chợ bán thức ăn Tháng riêng mùa u a con gà. m đông bọn nhỏ ra không được đào con run hoa hoa lại ấp ra tám cái gà con liền dù sao cũng phải đến thị trường mua chút cắm cùng trà phu trở về hòa với lương thực phụ lão rau quả mới có thể đem bọn họ này no bụng trong nhà ba con gà mái cũng bắt đầu hôm sau mới đẻ trứng bọn họ ăn trứng gà tần suất cũng thấp không ít mua không được trứng gà thời điểm chỉ có thể cam đoan t ô thiếu thiếu mỗi ngày ăn một quả trứng gà ba cái nhãi con liền tiểu bánh nhân đậu ăn nhiều một điểm trụ từ cùng cơm nắm đều là thay phiên ăn lão hồ hôm nay lại cho t ô thiếu thiếu lưu lại heo bụng t ô thiếu thiếu ý định làm một cái heo bụng bao gà đến ăn thiên trần thật quá lạnh người một nhà cũng không có tại thị trường quá nhiều dừng lại mua xong thứ đồ vật liền trực tiếp trở về dù vậy t ô thiếu thiếu vẫn là cảm thấy đi ra ngoài một chuyến còn rất mệt mỏi buổi tối bộ đội ở bên trong có tết nguyên tiêu t h i ệ t tối hàn thành hỏi t ô thiếu thiếu có nghĩ là muốn nhìn t ô thiếu thiếu chân thật không muốn đi ra ngoài lắc đầu rất khó khăn quá lạnh ta không muốn đi muốn không ngươi mang theo bọn nhỏ đi tham gia náo nhiệt hàn thành vậy không đi a ngươi nghỉ ngơi để ta làm cơm hàn thành chuyển cái ghế tiến phòng bếp lại để cho t ô thiếu thiếu ngồi Tô Tiếu Tiếu tại trên mặt ghế An vị mặt cái h hàn thành làm heo ỉ đạo bao làm gà. bụng c này do kỳ thật không có gì kỹ thuật hàm lượng chính là gà tẩy rửa sạch sẽ nhét vào heo trong bụng tiếp theo chút sâu trắng tiêu chậm hỏa hầm cách thủy hai ba giờ thời gian chờ heo bụng cùng gà cũng hầm cách thủy mềm liền đem heo bụng cùng gà cũng vất lên đến heo bụng cắt miếng thịt gà chém kiện thả lại canh ở bên trong có thể dùng tại tô r a thôn mùa đông thường dùng phương pháp phóng tới lửa than lên nướng lò nóng ăn dầu trắng tiêu ấm dạ dày ngay cả có chút cây độc trong nhà hài từ nhiều tự ít đi thả một điểm người cả nhà uống trước một chén canh ấm áp dạ dày như vậy một nồi phân ra hai bữa ăn mỗi người cũng ăn đủ no no bụng buổi tối ăn nữa một chén khoai lang canh tròn năm này xem như viên mãn đi qua Đào đầu thường hạt đậu đã để hàn, toàn bộ khô khô thành hàn thành toàn làm cho mắt mùa ấm sớm nắng tháng, trợt trên tường hạt thục, tô thiếu thiếu ba xuân thu còn phận ăn, phận sống. bộ bộ bộ bộ khô khô hồi phơi khô, hạt giữ giữ lại ăn, bộ phận giữ lại lại lại diện cùng cơm cũng đã là gà trống lớn bộ dáng liền hoa hoa tám cái hài từ cũng đã cái đầu không nhỏ đều không ngoại lệ tất cả đều là gà trống lớn t ô thiếu thiếu bụng tiến vào đến tháng thứ sáu thời điểm liền cùng thổi hơi bóng tựa như mắt thấy càng ngày càng hơn đại hơn sáu tháng bụng nhìn xem so người khác tám tháng thời điểm còn muốn lớn hơn tăng thêm t ô thiếu thiếu bộ xương tiểu tứ chi cực kỳ nhọn gầy đầu cùng mặt lại nhỏ cái này nhìn xem đều có chút thay nàng mệt mỏi sợ lúc trước tô thiếu thiếu ra trên đầu tường cây đậu cô ve cùng đậu hà lan mọc khả quan cũng bay qua đầu tường trực tiếp vừa được tường bên ngoài đi liền bên ngoài cái kia một diện tường cũng đeo đầy hạt đậu cho nên mùa xuân tiến đến thời điểm không ít hàng xóm cũng hướng tô thiếu thiếu lấy hạt sống trở về loài tô thiếu thiếu lúc trước lưu lại không ít hạt sống liền cho bọn họ một người đưa một điểm đồn đồn nha nha cùng nãi nãi cũng tới đến tô thiếu thiếu ra lấy hạt sống nhìn xem tô thiếu thiếu bỗng giật này mình người cái này sợ không phải lập tức muốn sinh ra a tôi a như thế nào nhớ rõ mới tháng,、lúc、này mới vài ngày thế h vài mới mới rõ lúc k n g thấy l ề n sánh với hẹn gặp lại lại với so gặp thiếu ờ điểm Đầu đều người nhiều sinh i một năm lớn hơn trọn vẹn một vòng. Đầu năm nay người bình thường cũng gầy, rất nhiều sắp sinh đều không rất tô t gầy, có sắp thiếu khó mà nói nàng hiện tại buổi tối ngủ cũng nằm không đi xuống chỉ có thể kê lót mấy cái gối đầu nghiêng ngủ rời giường đi nhà nhỏ wc còn phải gọi hàn thành đem nàng nâng dậy đến Hàn tôi h h bệnh viện đã kiểm tra, có kinh nghiệm hồ nghe hai theo thể thay. h à nàng là nàng này là bào n mang viện nói song năm nay không có chuẩn xác kiểm mơ tim mọc tra dựa đi đã đã được đập Đầu cái cái bác k sất có có sĩ n chuẩn g có xác k ể m thiếu tiếu cùng hàn thành thật sự là vừa mừng vừa sợ t ô thiếu thiếu lần thứ nhất mang thai cũng không có kinh nghiệm nàng chính mình cũng cảm giác không thấy trong bụng đến cùng có mấy cái bảo bảo nàng một hồi bị cơm nắm trụ tử nói muội muội một hồi bị thiểu bánh nhân đậu nói đệ đệ nói dối nàng gần nhất cũng bắt đầu hoảng hốt cảm giác mình trong bụng thật sự khả năng có một cái muội muội cùng một cái đệ đệ cũng không nhất định nhưng là một ngày không có sinh ra tới cũng không tốt đối ngoại người ta nói cũng chỉ có thể cùng chương nãi nãi nói ta cũng không biết bình thường cũng khỏe chính là buổi tối ngủ khó chịu trái tim cũng nhảy được đặc biệt lợi hại trường nãi nãi dù sao cũng là người từng chảy liền hỏi nàng trong nhà người có người hay không hoài qua xong bào thai người bà ngoại bên này cùng nãi nãi bên này cũng tính toán người cùng thế hệ trưởng bối ở bên trong có người hay không hoài qua t ô thiếu thiếu chăm chú nghĩ nghĩ lắc đầu nói không có ta không có nghe trưởng bối nhóm đã từng nói qua chúng ta ra cái này mấy đời chỉ có ta một cái nữ hài nhi thật sự trường nãi nãi cái này cũng không xác định hoài xong bào thai có di truyền tôi a ta, trước khi bái kiến người ta hoài xong bào thai ta thai nhanh thai trước tháng thời bắt thấy tháng tức thoạt tìm thầy thuốc xem một chút nếu hoài xong bào thai mà nói người ngươi như người ngươi ngươi lớn chính còn chóng khi kiến hoài hoài sinh nhìn hơn, bệnh hoài bái điểm gió dài, đi viện nói hội bào bụng bụng bào đến nếu xong muốn vẫn xong gấp so là là mà xem lập vậy, đã đầu đ v ấ thiếu thiếu gật gật đầu cảm ơn trương nãi nãi ta sẽ chú ý người yên tâm trương nãi nãi về trước đi đôn đôn nha nha chờ đến cơm nắm cùng trụ từ tan học trở về cùng nhau chơi đùa một hồi mới đi hàn thành trở về tô thiếu thiếu bắt đầu làm nũng hàn thành trương nãi nãi cũng nói ta khả năng hoài chính là xong bào thai ta tháng sau khả năng không thể đi trường học đi học ta hiện tại buổi tối ngủ không ngon buổi sáng rất vất vả đi đến trường học đứng một tiết khóa cũng cảm thấy đặc biệt mệt mỏi ta thật sự phải chú ý một điểm mới được bảo b ả o ngoài ý muốn đến phá vỡ tô thiếu thiếu kế hoạch nàng vốn là ý định đi theo đi theo cơm nắm cùng trụ từ thăng năm thứ ba đưa đến bọn họ tốt nghiệp tiểu học thời điểm vừa vặn khôi phục kỳ thi đại học đến lúc đó đi thủ đô lên trường cấp hai tiểu bánh nhân đậu lên tiểu học như vậy vừa vặn k ế trong quả kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, tiểu muốn kế không kịp kế biến đến đến hoạch hóa sinh mệnh phá hoạch hắn sinh ngoài của nàng, đổi đã ý vỡ a sau về vạn sự s ruộn mới thật sự là bẩn ruộn bắt đầu, nhất thật là là bẩn đầu, bào thai t ă nhà g t ê m mang tiểu tổng cái người đậu bánh nhân đậu tổng, cộng 3 cái cần h i nói dậy thay, liền liền chiếu tử, thay, tuyên truyền công tác đến đó đừng công nàng cũng lúc cố dậy bộ không đ ư ợ có Trong nhà không c lão nhân có thể hỗ trợ mang hài t ử cũng chỉ có thể chính mình dẫn theo tô thiếu thiếu ngẫm lại cũng cảm thấy buồn người hàn thành sớm đã có ý nghĩ này nàng vốn là chẳng qua là không ràng buộc thay một t i ế t khóa chủ yếu là vì vỡ lòng dường như ra hài t ử dù sao cơm nắm cùng trụ tử đã làm cho nàng vỡ lòng rất khá trong nhà cũng có thể d ậ y lúc trước theo bệnh viện kiểm tra trở về hàn thành liền đề cập qua làm cho nàng đừng đi đi học t ô t i ế u t i ế u vốn là muốn kiên trì nữa một thời gian ngắn hy vọng có thể lên hết cái này học kỳ khóa hàn thành ôm nàng không có việc gì không có việc gì Không đi sẽ không ngươi đi đi, đ sẽ ừ người đừng vội, cũng đừng hoảng hốt. Ta buổi chiều quay về văn buổi chiều liền cho tô gia công xã gọi điện thoại, cũng cho công đừng hoảng phòng n hốt ta tô quay xã xem ơ n không g có trước thể t hay h gian một điểm tới một đây cùng người. Ừ, người cho ù n ngươi. ngươi g Ừ, c ta nương gọi điện thoại a n g ư ơ i đã nói bác sĩ nói ta có thể là mang thai xong bào t h a i hiện tại tâm tình không quá ổn định nàng đã biết nhất định sẽ tranh thủ thời gian tới Tô Tiếu Tiếu thành sát. ôm hàn thành eo cọ、sát. nói nàng yếu ớt cũng thế sĩ diện cãi láo cũng thế lần thứ nhất mang thai cái gì kinh nghiệm đều không có cũng không biết là không phải bị hóc môn ảnh hưởng nàng phát hiện mình tâm tình thật sự không quá ổn định có đôi khi không hiểu sẽ nhớ phát giận thậm chí bắt đầu có chút lo lắng hoài không tốt hai cái bảo bảo làm sao bây giờ buổi tối có đôi khi thật sự cả đêm cả đêm mà ngủ không được có nàng nương tại bên người cùng nàng hội ổn thỏa rất nhiều Khi tôi h Hàn Thành hiện ậ t tại t so t ế u thiếu hào, hào thiếu bảo bảo hào hào. ôm hàn thành không buông tay nàng là thật sự có chút sợ hít sâu người người trên người hắn chỉ mỗi hắn có khí thức mới cảm thấy an tâm một điểm t r ư ơ n g chín mươi sáu đều không cần chờ đến tháng sau tôi thiếu thiếu giữa trưa ngủ đứng lên không biết chuyện gì xảy ra c h ó n g váng đầu sợ tới mức hàn thành cũng đã quên mình là một bác sĩ lại không thể lại để cho bọn nhỏ lo lắng đành phải tìm cái lấy cơ nói các ngươi buổi chiều mang theo đệ đệ đi học ta mang thiếu thiếu đi bệnh viện làm thông lệ kiểm tra Nhãi con nhóm cũng thông nhãi con nhóm lo lắng, lần trước muốn dẫn Thiếu Thiếu biết cái gọi kiểm trước lo gì tra, Tô là lệ sợ dù ẫ n bệnh viện Tô Thiếu Thiếu thời đi điểm c n bọn thông cũng bọn mang bánh nhân đậu đi học cho nên lúc này đây bọn họ cũng không có tốt hoài nghi. g gì họ học họ học họ phổ khoa cho theo cho hoài cập cái lúc có đậu kiểm qua tra tiểu lại đi là lệ là tốt để đây Dù sao bạn cùng lớp cũng rất ưa thích tiểu bánh nhân đậu tiểu bánh nhân đậu thu thập xong b ả o bối của mình đem gà con túi sách trang được tràn đầy nhậm do hai cái ca ca nắm tay vô cùng cao hứng đi ra ngoài đến trường đi hàn thành ngồi sổ mà lên giúp sổ mà đỡ trong ô ôm tiếu tiếu t giày, đến muốn mặc đem xong đứng nàng dậy ê nghiêm n giận hắn, ta hiện tại thân thể nặng, ngươi đừng cử động không động liền ôm ta, không nghiêm trọng như vậy, đỡ ta một điểm là được. Hàn thành xe đi đầu đỡ điểm được. tiếu tiếu vai tại tô tức ta thể ta, ta một t ôm của cử vậy, mà là vỗ vỗ r miệng nói xong không có việc gì có thể vẫn là nhấp môi cẩn thận từng ly từng tí vịn à n g đến sau xe thọa ngồi xuống lại đi nàng trên lưng kê lót kiện quần áo mới chậm rãi đem lái xe quay về bệnh viện hai vợ chồng đã đến bệnh viện kêu kêu quát quát mặt tròn tiểu hộ sĩ thẩm chiêu chiêu chằm chằm vào tô thiếu thiếu bụng trợn tròn trong mắt đối đãi bọn họ đi xa mới hỏi y tá trường hàn chủ nhiệm ái nhân có phải hay không muốn sinh ra a ta như thế nào nhớ rõ nửa tháng trước đến mới một chút như vậy đại thẩm chiêu chiêu tại chính mình trên bụng khoa tay múa chân một chút y tá trường thu hồi ánh mắt hâm mộ tức giận mà nói ngươi không phải mỗi ngày nghe bát quái sao như thế nào liền hàn chủ nhiệm ái nhân hoài có thể là s o n g bào thai cũng không biết trần a xem cũng không cần hoài nghi, tìm cái này mọc cũng cần cái có 10 phần 10 cũng có không nghi này không phần thành 9 đúng hoài chiêu chiêu ái, chiêu chiêu ái dân một cái không chú ý kém một điểm liền đánh lên nàng tranh thủ thời gian lui về phía sau vài bước ta nói ngươi béo nha đầu nơi này là bệnh viện có thể hay không ổn trọng một điểm cả ngày kêu kêu quát quát làm cái gì thẩm chiêu chiêu theo dõi hắn con mắt chăm chú nói ta không phải béo ta biết rõ mặt so sánh tròn trần ái dân toàn bộ bệnh viện sẽ không có so ngươi mặt càng lớn thẩm chiêu chiêu tiếp tục chính mình bát quái hàn chủ nhiệm ái nhân có phải hay không mang thai s o n g bào thai nha trần ái dân cũng không có lời nói dùng trên người văn bản tài liệu gõ đầu của nàng càng ngày như vậy bát quái làm cái gì ta cũng không phải khoa phụ sản bác sĩ ta làm sao biết thẩm chiêu chiêu không tin ngươi cùng hàn chủ nhiệm quan hệ tốt như vậy lại là cùng một cái phòng ngươi làm sao sẽ không biết trần ái dân không đếm xỉa tới phản ứng nàng biết rõ cũng không nói cho ngươi nhường một chút ta vội vàng trở về đi làm đâu huống hồ hắn là thật sự không biết hàn chủ nhiệm miệng mật giống như đã khóa lại tựa như nại r a cũng nại r a không khai hắn cũng tốt muốn biết à. thẩm chiêu chiêu bĩu môi lần sau bao bánh bao không bao giờ còn cho ngươi dẫn theo trần ái dân nhớ g tới nàng lần trước mang đến may mắn phân đến một cái bánh bao hấp liền chảy nước miếng lúc trước nghe nói nàng nói có một tại quốc doanh tiệm cơm làm đầu bếp cha thủ nghệ của mình thật tốt thật tốt còn tưởng rằng nàng là khoác lác kết quả cái kia bánh bao hấp hưởng qua một ngụm về sau hắn hoàn toàn đã tin tưởng lời của nàng lần tới mang vật gì tốt trở về hắn còn muốn phân một ngụm đâu t h ầ m chiêu chiêu hồ nghi nói thật sự trần ái dân ta lừa ngươi làm cái gì đừng nói ngươi chúng ta phòng ngươi s o ngươi còn muốn biết rõ đâu t ô thiếu thiếu bên này tái khám hết cơ bản xác định là song thai Chính là tôi t ế u thiếu còn hơi h thiếu t mang á áp váng cách u tuột huyết đầu, nhiều cùng có chóng còn có thích chút hoặc chút c dẫn đến váng đầu. Đề nghị nàng nhất định phải nghỉ ngơi nhiều, còn có thích làm ăn nhiều thể một chút thịt hoặc là hầm cách thủy phải hầm mới làm đề là h nuôi n d ư ỡ m ộ thai t ờ i i g n ngắn, nếu như vẫn là không h là t o ả mái cái kia lúc ầ n năng tới khai khả h được c t t h u ố dưỡng mang thai. Tô tiếu tiếu thai lúc đầu ăn không vô thịt gần nhất hai tháng kỳ thật đã đã khá nhiều nhưng khẩu vị vẫn là không có mang thai trước tốt hàn thành đem tô thiếu thiếu mang về phòng làm việc của mình nghỉ ngơi vọt lên chút đường gluco nước cho nàng uống sờ sờ đầu của nàng ta đi mời một chút giả người ở đây chờ ta một chút rất nhanh trở về tô thiếu thiếu lôi kéo hàn thành tay nước g mắt nhìn hắn muốn không ta tại ngươi trong phòng nghỉ xem hội sách chờ ngươi tan việc sẽ cùng nhau đi hàn thành lắc đầu hôm nay không có gì việc gấp ta thuận tiện đi chuyến trường học tô thiếu thiếu nháy mắt ta cuối cùng không thể nói không hơn khóa sẽ không đi học tối thiểu chờ giao tiếp tốt mới có thể đi nha hàn thành gật đầu ta biết rõ nhưng là giao tiếp trong lúc được t r ư ớ c đem khóa điều chỉnh đến xế chiều n g ư ơ i buổi sáng phải hào hào nghỉ ngơi t ô thiếu thiếu kỳ thật không cần phiền toái như vậy ta kiên trì nữa vài ngày vẫn là có thể hàn thành lại vuốt vuốt đầu của nàng nghe lời ta đi một chút sẽ trở lại nói xong liền trực tiếp ra văn phòng t ô thiếu thiếu rủ xuống con mắt sờ sờ bụng của mình đều là mụ mụ không tốt bảo bảo b a ba cũng khẩn trương các ngươi ngoan một điểm được không đời trước tô thiếu thiếu liền xem qua có chút lão công tại lão bà mang thai trong lúc so lão bà còn khẩn trương Vì tội lão bà không có việc gì lão công được cái gì tiền sàn hậu sàn hầm hực chứng các loại đưa tin nàng xem thời điểm còn cảm thấy rất kéo có thể là tâm tình của nàng bị nhiễm đến hàn thành hắn tuy nhiên không nói tại nàng diện trước cũng rất chấn định nhưng tô thiếu thiếu biết rõ hắn xác thực cũng đi theo khẩn trương thậm chí so nàng còn khẩn trương tô thiếu, thiếu thở dài xem ra ta về sau được buông lỏng một điểm mới được t ô thiếu thiếu lại sờ lên bụng các n g ư ờ i đều tốt tốt có phải hay không a bảo b ả o t ô thiếu thiếu trong bụng bảo b ả o giống như thật sự có cảm ứng bình thường lần này di truyền được đặc biệt lợi hại giống như thật sự đang nói mụ mụ ngươi xem chúng ta tốt lắm t ô thiếu thiếu hít sâu nở nụ cười dưới ôn nhu nói mụ mụ đã biết mụ mụ về sau hội tận lực thả lỏng chúng ta không khẩn trương bằng không thì nàng thật sự lo lắng nàng không có việc gì hàn thành trước suy sụp kỳ thật nàng cũng là ngẫu nhiên tâm tình có chút không đúng phần lớn thời gian vẫn là hào hào đều là hóc môn tác quái hàn thành muốn trước đem tô thiếu thiếu đưa về nhà chính mình đi trường học tìm lưu chủ nhiệm nói nhưng là tô thiếu thiếu uống qua đường g l u c o sau đã khá nhiều nghĩ đến tự mình đi hàn thành v i ệ n tô thiếu thiếu đã đến ký túc xá trình lệ phương dẫn theo khai ấm nước đi ngang qua tô lão sư ta nghĩ với ngươi nói một chút t r ì n h lệ phương chưa nói tới vẻ mặt ôn hòa ngữ khí thậm chí còn có chút cứng rắn cảm giác nhưng không có gì để ị ký có chuyện gì ngươi ở đây nói đi t ô thiếu thiếu nói t r ì n h lệ phương mắt nhìn bụng của nàng trực tiếp hỏi ngươi có phải hay không nhanh nghỉ đẻ t ô thiếu thiếu cũng không có ý định giấu giếm nàng đúng vậy làm sao vậy sao t r ì n h lệ phương hít thở sâu một hơi khí lấy hết dũng khí mới nói có thể hay không để cho ta trở về dạy ngữ văn t ô thiếu thiếu kinh ngạc mà nhìn xem nàng nàng là không phải lầm cái này không về nàng quản a trình lệ phương nói tiếp ta biết rõ ta trước kia không đúng cũng không phục ngươi nhưng là ta không phải không thừa nhận ngươi đem đệ tử dạy rất khá đại thụ tại ngươi dạy bảo ở dưới sát thực tiến bộ rất lớn nhất là cùng các ngươi ra cơm nắm cùng trụ từ cùng nhau chơi đùa về sau ta mới biết được chính mình ý nguyện dạy hài từ phương pháp có bao nhiêu sai lầm người yên tâm người cái này hơn nửa năm đi học tất cả bút ký ta cũng nhìn cũng cùng của chính ta làm đối lập Trình lệ phương theo trong túi quần rút một cái quyền vừa nhỏ đi ra đưa cho tô tiếu tiếu, tin ta tốt ta theo tiếp tục thỉnh thâu ta thật rất trở thể tha thứ ta một lần, giúp ta một chút ra rồi, gì gì phương quần quyền nhỏ không ngươi cũng sang như phương ngươi bọn nhỏ, không cũng ngươi, càng không bọn quán nhậm quan niệm muốn vọng ngươi lần, này cho hội pháp hiểu cho họ học, hy lệ lại, lầm, là lúc giúp đưa giáo xem, cái đi đi cái đi sai sau của có có dạy dạy đây. về vừa về sửa sẽ sẽ sự cái gọi là không có đối với so sẽ không có tổn thương đại thụ cái này hơn nửa năm truyền biến dùng thoát thai hoán cốt để hình dung cũng không đủ trước kia không có cảm giác mình như vậy d ậ y hài từ có cái gì sai nhưng là hiện tại đại thụ rất có chủ kiến của mình hội trái lại nói cho nàng biết nương như vậy là không đúng tô lão sư nói cái gì cái gì ta cảm thấy được như vậy mới đúng ngay từ đầu nàng cũng rất phản cảm nhưng là thời gian dài đại thụ bắt đầu chủ động làm bài tập chủ động ôn tập bài học thậm chí bắt đầu chủ động làm nội trợ đem chuyện của mình cũng an bài phải hào hào thường xuyên dắt ở bên miệng mà nói chính là cơm nắm cùng trụ từ cũng là như vậy đại thụ càng ngày càng ngoan lý mộc đối với nàng thái độ cũng liền càng ngày càng tốt còn khoa trương nàng đem hài từ dạy thật tốt gia đình vui vẻ giữa vợ chồng cảm tình so lúc trước cũng không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần nàng không phải không thừa nhận tô thiếu thiếu là rất đúng cũng là ưu tú là đáng giá nàng đi học tập tốt ưu tú đồng chí tô thiếu thiếu chăm chú lật ra dưới nàng giáo án đại khái là căn cứ đại thụ lớp học bốt ký để chỉnh lý hơn nữa chính mình một ít chú giải cùng một ít thú vị lớp học t i ể u chi thức từ từ nói thật rất không tệ một phần giáo án t ô thiếu thiếu một lần nữa xem kỹ trình lệ phương người này nàng hôm nay ánh mắt cũng rất bình thản càng không có lúc trước cái loại này cực đoan cùng cố chấp muốn nói ai đối một năm một lớp t i ể u bằng hữu ngữ văn dạy học tiến độ hiểu rõ nhất ngoại trừ nàng chính là trình lệ phương t ô thiếu thiếu vậy mà có cảm giác ngủ gà ngủ gật có người lần lượt gối đầu cảm giác Ta không như vậy tối thiểu sẽ không dài lệch ra Trình lúc ệ diện phương lập không ngừng gật đầu, ta biết đến, ta nhất định không nhỏ hưu khái thể manh trước vượt, cơm ngừng đến, bọn nói nói người nắm cùng nếu gật gọi giám ta biết ta tại trụ tử sát ta, nếu có bộ đội manh mối ta đầu, đại đội sửa bộ mối lại. sẽ sẽ có có tức l này thời điểm giáo dục trình độ vốn là nhân xâm kém không đồng đều đối với trình lệ phương như vậy một cái tốt nghiệp trung học muốn đến dạy tiểu học lão sư cũng hoàn toàn chính xác không thể nhận câu quá nhiều có thể làm được như vậy kỳ thật đã so rất nhiều người đều tốt ngẫm lại cũng rất tốt cười trình lệ phương một cái lão sư lại để cho cơm nắm cùng trụ t ử đi giám sát chỉ có điều cơm nắm cùng trụ t ử rất nhanh hội nhảy lớp đi năm thứ ba cũng giám sát không được trình lệ phương bao lâu cùng lưu chủ nhiệm đưa ra c h à o từ giã thời điểm tô thiếu thiếu vẫn là giúp đỡ trần lệ phương nói câu lời công đạo giao tiếp trong lúc lưu chủ nhiệm đem tiết học của nàng theo buổi sáng tiết thứ nhất điều đã đến buổi chiều tiết thứ nhất lưu không được tô thiếu thiếu ưu tú như vậy lão sư lưu chủ nhiệm tỏ vẻ thập phần tiếc nuối nhưng hắn cũng biết nàng trí không tại này theo ngay từ đầu nàng liền rõ ràng tỏ vẻ qua là vì trong nhà hai cái hài t ử mới đến dậy thay nàng ngoại trừ lễ mừng năm mới thời điểm theo trường học lấy đi qua một phần năm lệ đều là không ràng buộc trả giá Nàng t r ư ớ chỉ mắt t â nhân n tình huống hoàn toàn chính xác không cho phép tăng thêm sinh sản xong về sau trong nhà cũng không có lão nhân mang hài tử. Lưu chủ nhiệm thì thêm tử, cho phép hài chủ h sau liêu lão xác có c về、chỉ、có tô h h ể c â thiếu thiếu tự mình biết tiếp qua ba năm sẽ khôi phục kỳ thi đại học tương lai vài năm mang hài từ cùng ôn tập còn có chiếu cố bộ tuyên truyền bên kia công tác hội chiếm cứ nàng tất cả thời gian một khi bước ra cái này cửa trường ngoại trừ tiếp đưa hài t ử nàng có lẽ không có cơ hội trở về nữa rồi xử lý xong những thứ này bọn nhỏ cũng kém không nhiều lắm muốn thả học được tô thiếu thiếu đối hàn thành nói chúng ta tại cửa ra vào chờ một chút bọn nhỏ a hàn thành đỡ nàng đến ngồi trên xe chính mình đứng ở cửa ra vào chờ hai từ chuồng tàn học vang lên nguyên một đám vẻ mặt hưng phấn cây cải đỏ nối đuôi nhau mà da cao lớn hàn thành liếc thấy tạ thế t i ể u bánh nhân đậu trụ từ cùng cầm lấy hai cái túi sách cơm nắm bị một đám người vây vào giữa bọn nhỏ rất ưa thích bọn họ chi chi cha cha nói không ngừng còn thỉnh thoảng c h i ê u chọc tiểu bánh nhân đậu tiểu bánh nhân đậu ôm ca ca cổ ngại ngùng cười cười trời chiều chiếu vào hắn hồng phát phát trên khuôn mặt nhỏ nhắn tốt đẹp giống như cái ngộ nhập nhân gian tiểu thiên sử dụng tiểu trụ t ử không chăm chú không nhận ra không đi ra mang một ít chút dị vực phong tình thâm thúy ngũ quan cũng càng ngày càng tốt xem cùng thông minh linh động xinh đẹp tiểu cơm nắm đứng chung một chỗ thật sự làm cho người ta rất khó không đi chú ý cái này tam huynh đ ệ bọn nhỏ đến trường lâu như vậy hàn thành vẫn là lần thứ nhất tại cửa ra vào chờ bọn họ tan học trụ từ cơm nắm tiểu bánh nhân đậu bên này ba cái mặt mày hớn hờ cùng các bạn học nói chuyện p h í ế m hài từ men theo âm thanh nguyên nhìn sang kinh hì mà nhãn tỉnh sáng lên tiểu cơm nắm trương khai hai tay đông đông đông chạy tới ba ba người tới đón chúng ta tan học sao ta mụ mụ đâu hàn thành trương khai hai tay tiếp được hài tử ước lượng tô thiếu thiếu nuôi dưỡng thật tốt thật đúng là nặng không ít hàn thành vuốt vuốt hài t ử đầu trời lạnh ta làm cho nàng trên xe chờ lắm tiểu trụ t ử lo lắng té tiểu bánh nhân đậu không dám chạy rất nhanh nhưng là bước nhanh hơn chạy chậm đi lên hàn thành bông tiểu cơm nắm theo tiểu trụ t ử trên lưng tiếp nhận tiểu bánh nhân đậu bàn tay lớn vuốt vuốt trụ t ử đầu tới trước trên xe đi người tô a di trên xe hai cái ca ca cùng các bạn học đạo qua đừng bỏ lên trên xe chỗ ngồi phía sau tiểu bánh nhân đậu hiện tại cũng rất ưa thích ba ba bóp chặt ba ba cổ khi hắn trên mặt bẹp một ngục ba ba chúng ta nhanh đi tìm ma ma a hàn thành dùng cái mũi cọ sát hài từ mặt tốt hàn thành đem tiểu bánh nhân đậu để lên xe hai cái ca ca đã ghé vào tô thiếu thiếu trên bụng cùng muội muội nói chuyện phiếm tiểu bánh nhân đậu chen đến mụ mụ bên người đi ôm tô thiếu thiếu bụng đem lỗ tai rán đi lên ma ma ta rất nhớ ngươi a mang thai về sau tô thiếu thiếu cũng không có pháp lại ôm nhãi con đành phải xoa xoa đầu của hắn mụ mụ còn tưởng rằng ngươi muốn đệ đệ đâu tiểu bánh nhân đầu cọ sát tô thiếu thiếu bụng cũng muốn lên phòng điều khiển hàn thành ôn nhu nói tất cả ngồi đàng hoàng chúng ta về nhà trước nhãi con nhóm nghe lời mà bài bài ngồi xuống cơm nắm ô hô một tiếng có ba ba mụ mụ tiếp than học tiểu cơm nắm thật hạnh phúc a chúng ta về nhà rồi chương chín mươi bảy t r ư ờ nàng g trọng Phương dùng tháng, học thận nhắc quyết định lại để cho Trình Lệ Phương trước dùng thử hai tháng, nhìn cân trước cái trải quyết từ lại qua n để Lệ xem y học kỳ mặt đệ tử h tình h ó m n u ố làm tiếp định đoạt. định chính ó t ể có cơ được còn lúc chuyện cảm xúc c nói Phương hội Trình thỏa Thiếu hắn thật h biết Tiếu giúp mối này mãn, nàng mồn nàng. Nàng là rất Tô trăm Lệ đã sự mình đối với nàng thái độ ác liệt không cần phải nói đã từng còn muốn lợi dụng giang tuyết làm thương sử dụng đi đà kích tô thiếu thiếu người ta còn có thể như vậy lấy ơn báo oán khó trách đệ tử nhóm cũng ưa thích nàng nói lên giang t u y ế t cái này phương xa thân thích trình lệ phương theo nương ra bên kia nghe được một tin tức nói giang t u y ế t quay đầu cũng về sau căn bản cũng không có về nhà mà là trực tiếp ở đến đoàn văn công ký thuốc xá đi không tiếp trong nhà nàng điện thoại cũng không cùng trong nhà nàng người liên hệ liền người nhà nàng trực tiếp đi bộ đội tìm nàng nàng cũng trực tiếp không thấy giống như quyết tâm muốn cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ tựa như cũng không biết đã xảy ra chuyện gì Bất quả n hàn ữ n n g thứ y c ũ g không phải thành r ì n lệ phương có lẽ phương tình chuyển quá khứ hãy để cho quan nó n có quá qua tâm sự để đi, g i tại nhiệm lợi tiếu tiếu tiếp cái hài ệ n quan trọng nhất nhiệm vụ là thuận nhận này theo tô tử, là là lớp chỗ vụ đó không cầu cầu được. nhiều dậy nhưng không Hàn thành không sai lắm là tốt sẽ ra biết dùng phương pháp gì ngày hôm sau cư nhiên cầm thịt nhiều thịt phiếu trở về làm thiên liền mua bồ câu cá thịt heo cùng gan heo sáng sớm lăn cái gan heo thịt nạc canh cho nàng ăn t ô thiếu thiếu chân thật không đành lòng đà kích nhiệt tình của hắn nhưng là sáng sớm nàng là thật sự ăn không vô những vật này hàn thành ta buổi sáng ăn không vô những thứ này ngươi cùng nhãi con nhóm phân ra ăn đi ngươi gần nhất cũng thật gầy quá hàn thành nhíu lại lông mày nói ta hỏi qua khoa phụ sản bác sĩ gan heo thịt nạc thêm giờ táo đỏ cầu kỳ cùng một chỗ nấu canh có thể bổ huyết b ổ thiết ngươi nhiều ít uống một chút t ô thiếu thiếu không có biện pháp ta đầy uống chút canh a gan heo cùng thịt heo ngươi cùng bọn nhỏ ăn đi ta thật sự ăn không vô hàn thành biết rõ tô thiếu thiếu buổi sáng ăn được thanh đạm bình thường liền ăn trứng gạo uống chút gạo cây cháo có đôi khi hội bổ sung một điểm sữa bò nàng mang thai về sau khẩu vị ngược lại biến thành rất chỉ một rất nhiều thứ nàng là thật sự ăn không vô có thể uống chút canh cũng là tốt tô thiếu thiếu đem canh làm khai nước uống hơn phân nửa chén cho dù hàn thành rơi xuống gừng chữ phiến trừ bò tanh nhưng là tô thiếu thiếu nghe thấy được gan heo hương vị vẫn là có chút buồn nôn tất cả nội tạng ở bên trong nàng duy nhất sợ ăn chính là gan loài hàn thành chính mình uống vào cảm thấy rất tốt nhưng nhìn tô thiếu thiếu cái dạng kia hắn lại không dám bộc nàng uống nhiều vạn nhất phun ra phiền toái hơn đã thành uống không dưới sẽ không uống cho ngươi thêm hầm cách thủy cái bồ câu canh giữa chưa uống tô thiếu thiếu nói cái này ta có thể làm vẫn là ta đến hầm cách thủy a hàn thành biết mình tay nghề không có tô thiếu thiếu tốt liền đem bồ câu băm tốt tẩy rửa sạch sẽ trong nồi cất kỹ nước phóng tới lò than lên tô thiếu thiếu chỉ cần để nguyên liệu nấu ăn đem lò than đốt là được rồi tô Tiếu Tiếu thật sự có chút Thành thành chiếu đi biến cho mình như vậy bị Hàn thành chiếu cố cho vậy sự có cố lo lắng n gặp bị ra thôn cho hàn thành gọi điện thoại lý ngọc phượng liên tục xác nhận tô thiếu thiếu có phải hay không mang thai s o n g bào thai đạt được khẳng định đáp án thật sự là vừa mừng vừa sợ nàng theo hàn thành ngữ khí có thể nghe được hắn bất an lý ngọc phượng làm sao không biết nữ nhân sanh con vốn là theo quỷ môn quan đi một chuyến một lần hoài một cái cũng rất vất vả huống chi tô thiếu thiếu lần này hoài chính là s o n g thai nàng chính mình cũng lo lắng vô cùng nhưng nàng nói cho hàn thành tất cả nữ nhân đều như vậy tới sinh s o n g bào thai cũng không ít bọn họ công xã đều tốt mấy cái cũng đều bình an lại để cho hắn đừng lo lắng nàng mấy ngày nay sẽ đi qua Cái có gọi là ra m ộ từ lão luôn Lý làm bào trong song sao như nhà không trường chấn định thần như Hàn Thành nghe xong Lý Ngọc Phượng mà nói về sao an tâm không ít làm muộn đều có thể ngủ ngon thiếu hải châm thể chút. có có cây có một mà tâm một tọa tựa ít t bối đi đều về khi tô thiếu thiếu khóa điều chỉnh đến xế chiều buổi tối ngủ không được mà nói ban ngày có thể bổ ngủ nuôi vài ngày sau nàng trạng thái đã tốt hơn nhiều hàn thành xem nàng khí sắc ngày từng ngày tốt mới chậm rãi lại yên tâm một điểm người cũng dần dần bắt đầu trầm tĩnh lại Tiểu biết tại thành thói quen. Vừa sáng sớm trên theo hoài hiện quai đi đi đậu quen bánh bảng sáng sách các nhân không dàng, cũng lưng chính mình con lên đen không nên xảo đến ngủ. học đệ đệ đã đeo rõ mụ mụ sớm mụ mụ xảo gà dễ cặp ca ca vừa đã đến lúc chiều lại cùng ca ca cùng mụ mụ đi một lần trường học chờ mụ mụ tan học liền cùng nhau về nhà hôm nay là tô thiếu thiếu tại một năm một lớp học cuối cùng một thiết khóa hàn thành đã cùng trong nhà hai cái đại nhãi con giải thích qua nhưng là thói quen mỗi ngày có thể ở trên lớp học nhìn thấy tô thiếu thiếu tiểu cơm nắm công tiểu trụ từ cũng rất không cam lòng càng đừng đề cập những bạn học khác đại bộ phận đồng học đồng học nghe t h ế cái tin tức đều đỏ mắt Tô tiếu tiếu thoái thác thể trở về dạy bọn họ tâm tình tốt nữa một ngơi sinh liền mới điểm. muốn chuẩn lý là do dạy bảo bảo, cho xong bảo nghỉ học sanh họ các cũng còn có nàng bạn rằng bọn nữa bị bảo về về sao Tô Tiếu Tiếu một mới cái nguồn mặc học cùng dù lên ngắn hơn một cái học kỳ khóa, nhưng khóa, kỳ bọn nhỏ về sau trong sinh hoạt cùng học tập lên gặp được cái gì buồn ngủ khó cùng vấn đề cũng có thể nắm chúng ta ra cơm nắm cùng trụ từ tìm đến tô lão sư ta sẽ cố gắng hết sức ta có khả năng trợ giúp mọi người cuối cùng chúc mọi người trong tương lai trong cuộc sống vui vui vẻ vẻ mỗi ngày hướng lên tương lai trở thành đối với quốc gia cùng xã hội có cống hiến người tôi i nhiệt liệt ế n vang lên g vỗ tay tùy theo h c u n tan học đồng g t học h ờ vang lên lớp thiếu thiếu mỉm cười cùng tiểu bánh nhân đậu vẫy tay tiểu bánh nhân đậu chúng ta về nhà a tiểu bánh nhân đậu không hiểu những thứ này ca ca tì tì tâm tình bi thương dù sao hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mụ mụ nghe được mụ mụ kêu gọi hắn lưng cõng chính mình tiểu cặp sách đem bảng đen hướng tiểu cơm nắm trong ngực vừa để xuống cong lên con mắt đông đông đông đông chạy hướng mụ mụ Tô thiếu tiếu tiểu bánh nhân đậu bàn tay nhỏ bé, quay đầu lại phất phất tay, chào tạm biệt gặp lại sau bọn nhỏ. Chào tạm biệt gặp lại sau tô lão sư. Bọn nhỏ đều đỏ mắt tô thiếu tiếu bánh nhân nhỏ chào nhỏ. Chào nhỏ nhìn lại lại lại đậu quay đầu sau sau đều nắm bàn bọn Bọn bóng xem bé đỏ lão l gặp gặp sư. đại thụ nói các ngươi thì tốt rồi còn có thể mỗi ngày nhìn thấy tô lão sư cơm nắm đổi cho ngươi nương đến thay ta mụ mụ khóa ngươi mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy ngươi nương nha đại thụ rũ cụp lấy đầu bĩu môi không nói thêm gì nữa tiểu bánh nhân đậu thích khóa sao t ô thiếu thiếu hỏi đi đường vững vàng t h ỏ a t h ỏ a xinh đẹp t i ể u nhãi con tiểu bánh nhân đậu gật gật đầu ưa thích ưa thích ma ma đi học các lão sư khác không thích tôi t ế u thiếu xoa xoa nhãi con đầu Khó mà làm được tôi i cái đi ể u đậu muốn bánh nhân từng thử thích học, h ưa sư lão k n g h ể u địa phương có thiếu ể trở về h ỏ ba ba mụ mụ. Tô t h i thiếu nắm tiểu bánh nhân đậu trong tay nói chuyện phiếm bên cạnh chậm rãi ung dung đi tới về nhà nhanh đến cửa nhà thời điểm trông thấy một cái kéo lấy bao lớn bao nhỏ quen thuộc bóng lưng nàng cũng còn không có kịp phản ứng tiểu bánh nhân đậu đã buông ra tay của nàng như một chi tên rời công bình thường phóng tới trước vừa chạy vừa lớn tiếng hô bà ngoại bà ngoại bà ngoại Tô thiếu thiếu mắt lý kinh tiểu tới ngoại đại chân. Bà ngoại ngươi tới rồi, đại bào tiểu nương như cũng đến. Trường trong nháy bánh nhân đông đông đông chân, hỉ, chạy vậy đậu lấy ca ca sắp mắt đã đã đâu. bào bào ôm bà bà l ngọc phượng mặt mày hớn hở thả tay xuống bên trong thứ đồ vật ôm lấy tiểu t ử cọ sát hắn khuôn mặt nhỏ nhắn đại bảo tiểu bảo ca ca ở trên học bà ngoại vụng trộm một người đến khuê nữ trong nhà hài từ vốn là nhiều bọn nhỏ lại ngoan cũng là xảo đấy đến lúc đó thêm nữa hai cái được trong nhà được bếp Tô tiếu tiếu tiểu dạng lý ú n đồng g đi tiền tới thò tay lấy ôm l ngọc phượng cùng Ngọc bánh nhân đậu, nương. Lý ngọc phượng tiểu đậu Lý vỗ vỗ khuê nữ cánh tay chiếc buông ra lại để cho nương xem thật kỹ xem t ô thiếu thiếu buông ra nàng lý ngọc phượng đem tiểu bánh nhân đậu buông đến lôi kéo t ô thiếu thiếu nhìn chung quanh xuống nho nhỏ bộ dáng nâng cao sâu sắc bụng nhìn xem là có chút hãi người bất quá nàng bất động thanh sắc nói cái này khá tốt a lúc trước công xã nghiêu tàu hoài xong bào thai với ngươi t h á n g kém không nhiều lắm thời điểm nhìn xem sao ngươi còn lớn hơn một vòng mọi người được nằm ở trên giường cuối cùng cũng b ấ u từ bình an ta xem ngươi rất tốt mỗi ngày nhiều đi vòng một chút không có việc gì phơi nắng mặt trời rất dễ d à n g sinh Tô thiếu thiếu ta thế ta một thai thai tẩu. công nghi hoặc mà nhìn xem nàng nương ta như thế nào chưa nghe nói miêu qua nàng nương nào mang thai song bào có mà xem xã lý ngọc phượng buông ra nàng đem mà lên đồ vật cầm lên tiểu bánh nhân đậu ngồi s ổ m phải giúp bà ngoại cầm thứ đồ vật lý ngọc phượng đem một cái nhẹ nhất cho hắn chẳng lẽ lại ngươi còn nhận thức toàn bộ công xã người n g ư ơ i biết được ở thành phố đọc sách sao có thể biết được rõ ràng như vậy ôi ngoan nhãi con cái này nặng ngươi giúp đỡ bà ngoại cầm cái này là được lý ngọc phượng thành công nói sang chuyện khác tô thiếu thiếu cũng không có lại tiếp tục hỏi vào phòng tô thiếu thiếu lại hỏi nương ngươi như thế nào mang nhiều như vậy thứ đồ vật đại bảo tiểu bảo như thế nào không có cùng đi theo lý ngọc phượng nói bọn họ ngược lại là nghĩ đến ta sợ trong nhà hài từ nhiều đến thời điểm xảo đến ngươi nghỉ ngơi liền thừa dịp tiểu bảo khi đi học vụng trộm đến tô thiếu thiếu giờ khóc giờ cười lễ mừng năm mới thời điểm đã đáp ứng mang bọn họ cùng đi cái kia đại bảo tiểu bảo đã biết không được khóc a Lý Ngọc Phượng bên cạnh đem tại h phân ứ đồ đi vật vừa nói, lấy l ra để đến cho bọn họ khóc, khóc họ thì tốt rồi, tổng so bọn ngày tổng vài rồi, tốt lý ú c đó xảo đến xảo ngươi nghỉ ngơi Tại tốt. l ngọc phượng trong lòng thiên đại mà đại khuê nữ lớn nhất t ô thiếu thiếu ngẫm lại cũng là dù sao về sau còn nhiều mà cơ hội tới cũng không kém như vậy nhất thời nửa khắc nương n g ư ơ i mang nhiều như vậy gừng tới ăn vào lúc nào nha lễ mừng năm mới thời điểm không phải còn có một túi sao cỏ này vậy là cái gì lý ngọc phượng nói ở đâu nhiều ta sợ không đủ đâu đây là lá n g ả i cứu còn có mặt khác một ít núi thảo dược gừng không ngớt dùng để ăn đến lúc đó n g ư ờ i ở cữ đều muốn dùng để nồi nước tắm r ử a mới có thể trừ bỏ gió lão những thứ này còn muốn tại ngươi vườn rau xanh ở bên trong loại một lũng về sau sẽ không buồn không có gừng dùng Khoảng không kịp cách hài sinh đánh hơn tháng, hiện hoặc là im thành chua loại non xào còn đến dùng gừng đến gừng cũng là vô cùng tốt ăn. có lúc quá là là là tại im tử bất tốt ra rau đầy đầy đó mầm vô những thứ này núi thảo dược đều là nàng tạm thời lên núi tìm cũng còn khô thấu lý ngọc phượng liền đem chúng nó bắt được trên đầu tường đi phơi nắng t ô thiếu thiếu thật sự không hiểu đây là nếu không có lý ngọc phượng tại nàng là thật sự không biết nên làm sao bây giờ tốt rồi nương ngươi trước không vội ta giữa t r ư a hầm cách thủy gà canh người uống trước một chén nghỉ hội lý ngọc phượng vừa vào nhà liền cùng cái con quay tựa như bề bộn không ngừng lý ngọc phượng ngẩng đầu nhìn mắt gà vòng sớm như vậy liền đem gà ăn hết Không phải chờ đến ở mới giết sao. thiếu thiếu Tô đến giết mới cữ ở ta sao bổ bổ lý ngọc phượng thấy nữ nhi trên mặt là có chút tái nhợt gật gật đầu nói thân thể tốt mới tốt sinh tóm lại không lo lắng hơi chút ăn được chút bình thường nên làm cái gì làm cái gì ta sinh ngươi một ngày trước vẫn còn mà ở bên trong làm việc đâu tóm lại ngươi càng không nên nghĩ quá nhiều càng không có việc gì không lo lắng a lý ngọc phượng không có hoài qua s o n g bào thai nàng chính mình cũng lo lắng phải hơn mệnh nhưng là tại nữ nhi diện trước không thể biểu hiện ra ngoài người bên cạnh cũng khẩn trương hề hề nàng chính mình tự nhiên cũng sẽ đi theo khẩn trương tất cả mọi người không khẩn trương nàng còn khẩn trương cái cái gì lý ngọc phượng căn này định h ả i thần trâm đến có thể nói lại để cho tô thiếu thiếu sinh hoạt nổi lên g i ữ a r ộ i tre mà biến hóa tô thiếu thiếu cả người buông lỏng xuống trạng thái tinh thần bắt đầu biến tốt đầu không c h ó n g luôn chân cũng không đã tê dần không chỉ có là nàng hàn thành cũng giống như vậy giấc ngủ chất lượng cũng so với trước cũng tốt nhiều lúc trước hắn nửa đêm bừng tỉnh phản ứng đầu tiên vậy mà đi dò xét tô thiếu thiếu hơi t h ở hiện tại trừ phi tô thiếu thiếu tỉnh lại muốn rời giường nếu không hắn bình thường cũng sẽ không bừng tỉnh bọn nhỏ sinh hoạt cũng trở nên tốt rồi cho gà ăn quét dọn tưới rau những chuyện lặt vặt này bọn họ cũng còn không có giường lý ngọc phượng cũng đã khô hết bữa sáng cũng là biến đổi đa dạng làm đều là tô thiếu thiếu yêu nhất khẩu vị để làm tất cả mọi người rất thích ăn người cả nhà sinh hoạt cũng cuối cùng về tới quỹ đạo theo thời tiết biến ấm bọn nhỏ lại có thể đào con giun cho gà ăn diện cùng cơm đã biến thành gà trống lớn mỗi sáng sớm sáng sớm bắt đầu quác quác quác mà gọi so hàn thành cho bọn nhỏ mới mua đếch tiểu đồng hồ báo thức còn đúng giờ cháo cùng phấn còn có hoa hoa cũng bắt đầu khôi phục mỗi ngày một cái trứng đẻ trứng tiết tấu tóm lại lý ngọc phượng vừa đến cái gì cũng tốt đi lên Hàn tiểu h h theo nhỏ chạy thêm à n cũng bắt đầu một lần nữa mang theo bọn nhỏ chạy bộ sáng sớm, vận động bắt bộ một đầu sớm, d n dưỡng nói trọng năm nhãi con đều dài hơn cao không ít, cũng rắn chắc không、ít. tinh thần diện mạo lại càng không cần phải nói toàn quân khu sẽ không có、so、tô thiếu thiếu ra tinh danh hơn thần nhãi con, mỗi một cái đều là cái này quân khu rất tịnh nhãi con. h thực hài chắc phải khu khu dài ẩm mà mạo mỗi một từ ít ít tô tiếu tiếu rất t cái cao có cái cái đối đều đều lại i là quá qua yếu, ra bay ba so sẽ ngư nhi cũng đừng tinh thần mấy người hài từ ngồi xổm hết mã bộ tại phía trước trận đấu chạy bộ hàn thành cùng triệu tiên phong vai kề vai sát cánh nhìn xem bọn họ triệu tiên phong cảm khái nói cơm nắm lớn lên thật là nhanh năm trước hắn vẫn là ba cái hài từ ở bên trong lùn nhất một cái hiện tại cũng đã so t i ể u ngư nhi cao hơn một điểm cũng đã cùng trụ từ kém không nhiều lắm cao t i ế u thiếu mang thai trong nhà gần nhất thức ăn cũng không tệ lắm hàn thành vẻ mặt vui mừng nhìn xem nhi t ử lúc trước tiểu cánh tay t i ể u chân t i ể u t ử gần nhất đích thật là khỏe mạnh không ít triệu tiên phong còn nói đúng rồi trụ từ cha mẹ tháng sau mới có thể triệu hồi đến ngươi cùng hắn để cập qua không có hàn thành lúc trước đi theo tô thiếu thiếu cùng một chỗ khẩn trương cũng liền lý ngọc phượng đã đến về sau mới chỉ hoãn tới đây một điểm việc này hắn căn bản liền ném c h ư sau đầu còn không có triệu tiên phong hướng phía trụ từ phương hướng d ơ lên c ầ m hắn như vậy ưa thích các ngươi ra nói cho hắn biết cũng không biết hắn có thể hay không cao hứng được lên hàn thành lo lắng là một cái khác vấn đề hắn và nãi nãi cảm tình sâu ta lo lắng hơn hắn biết mình không phải nãi nãi thân cháu trai về sau hội càng khó qua triệu tiên phong lắc đầu tự nhiên sẽ không ngươi cùng trụ t ử có quan hệ máu mù sao t ô thiếu thiếu cùng cơm nắm bánh nhân đầu có quan hệ máu mù sao giữa người và người cảm tình có phải hay không thâm hậu xem cho tới bây giờ cũng không phải cái này trụ t ử nãi nãi thời điểm ra đi không phải không lại để cho trụ t ử sửa họ sao thế sự chính là chỗ này sao khéo léo trụ t ử vốn là họ trương mặc kệ có hay không quan hệ máu mù hắn vĩnh viễn đều là lão trương gia cháu trai Hàn thành tiếp nhận, triệu h h nhận à n tiếp t tiên phong thuyết pháp, nhẹ gật đầu, ta tìm thời pháp nhẹ đầu còn ơ thơm. thích hợp nói với hắn, qua mấy ngày Tết Thanh、minh、ta thân Triệu Tiên hợp hắn Minh hắn cho hắn phụ thân cùng nái, nái Phong cùng c nói ngày dẫn lên núi nãi nãi lên với qua mấy muốn nói gì nữa đâu bầu trời bỗng nhiên liền đã nổi lên mưa phùn triệu tiên phong sở trường ngăn t r ở đầu mắng câu nước mắng cổ nhân thật không lừa ta thanh minh tiết mưa nhao nhao thật đúng là một chút cũng không sai cơm nắm trụ từ tiểu ngư nhi đừng chạy rồi tranh thủ thời gian về nhà p hàn, hàn thành đi ra ngoài trước đã cùng tô thiếu thiếu bắt chuyện qua nói không trở về nhà ăn cơm thời gian ước định đã đến quốc doanh tiệm cơm triệu tiên phong đã chờ tại đâu đó triệu ấ t trọng ổn h à từ tâm trí cũng xa、so、bạn cùng lứa tuổi thành thục trông thấy cái này, tư thế, hắn mơ hồ cảm thấy hàn thúc thúc t mơ cảm r cũng cùng cái cùng bạn này hắn hàn xa lứa so i hồ tiên h thúc khả ú c có c năng á gì người trong nhà đại sự, hắn có cảm giác không đại đại được nói với khai Triệu i sự sự, sự muốn cảm cảm. tốt hắn, vẫn tránh nhà hắn có là t phong đã chọn ba bát mì lo lắng t r i tử nghe xong ăn không vô thứ đồ vật khiến cho hắn ăn trước thứ đồ vật Chủ t t r ầ m mặc mà nam cái liếc cũng ăn diện, hai cái đại nam nhân liếc nhau cũng không hai đại i b ế từ n ê thấp thỏm trong lòng kỳ thật không thế nào nuốt trôi nhưng là hắn biết rõ lương thực chân quý liền canh cũng không cam lòng lãng phí yên lặng đã ăn xong buông bát đũa hàn thúc thúc c h ị u thúc thúc có chuyện gì các ngươi nói thẳng đi triệu a a được h vị định, thuốc thuốc tâm thần bất định. Cái này cùng hắn h cái cùng có đã ở này quan hệ sự tình hẳn không phải là việc nhỏ. Chủ tử càng là tâm thần bất t hẳn không nhỏ, càng định. phải chủ việc i là là ệ r tiên phong cùng quốc doanh tiệm cơm người quen thuộc mượn chính là bọn họ tiếp đãi lãnh đạo dùng xương phòng bình thường sẽ không có người hướng bên này đi phía trước người cũng không nghe thấy bọn họ nói chuyện triệu tiên phong hắn giọng một cái trụ t ử chúng ta kế tiếp muốn nói cho chuyện của ngươi không phải làm việc nhỏ là về thân thế của ngươi chúng ta cảm thấy đối với ngươi mà nói là chuyện tốt cũng không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận c h ụ t ử thâm thúy thanh nhuận nháy vài cách hỏi hắn thân thế của ta làm sao vậy hắn ngoại trừ có nương cùng không có nương giống nhau còn có thể có cái gì thân thế chẳng lẽ là về hắn nương bên kia tiểu c h ụ t ử mí mắt không hiểu nhảy hạ hắn sẽ không phải là không phải hắn nương thân sinh hài từ a bằng không thì hắn không nghĩ ra tại sao phải có nương nhẫn tâm đến lớn nửa năm không đến xem con của mình liếc mặc dù hắn cũng không phải rất muốn thấy hắn nương hàn thành cũng hắn giọng một cái trụ t ử kỳ thật ngươi không phải liệt sĩ con mồ côi cha mẹ ruột của ngươi cùng gia gia cũng còn trên đời chẳng qua là bọn họ lúc trước ra một việc mới bị bất đắc dĩ đem ngươi ở lại trương gia nuôi dưỡng gia gia của ngươi đã hơn một năm trước khi liền đi ra trước mắt người đang thủ đô trong nhà cha mẹ của ngươi tháng sau cũng có thể t r i ệ u hồi đến chúng ta quân khu khôi phục chức vụ ban đầu người thân phụ thân cũng họ trương gọi trương hồng đồ cùng ngươi chịu thúc thúc giống nhau cũng là chúng ta quân khu đoàn trường mẹ của ngươi gọi nhã lệ là đoàn văn công thành viên bọn họ đều là tốt đồng chí là đáng giá ngươi kiêu ngạo thương ngươi yêu cha mẹ của ngươi Chủ chưa chuyện có cuối cùng chính thuốc thuốc chúng cùng các cùng chỗ khi nghe xong thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hắn nhiều hỏi, không hỏi hắn hỏi chính mình muốn hỏi nhất vấn đề, hàn thúc thúc chúng ta về sau không thể tử rất biết từ ta một sau sau sao. lâu muốn đâu muốn lại rồi lại ngươi xong vẫn vấn lấy lẽ là về đề, ở hàn thành không nghĩ tới chủ từ quan tâm nhất chính là vấn đề này hắn tự tay xoa xoa hài từ đầu đều tại một cái bộ đội ở bên trong sinh hoạt mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chúng ta ra cũng vĩnh viễn là của ngươi cái nhà thứ hai lúc nào muốn trở về thì trở về lúc nào muốn cùng cơm nắm bánh nhân đậu ở cũng có thể chỉ có điều nhiều mấy cái thương ngươi người hàn thuốc thuốc thay ngươi cảm thấy cao hứng ngươi nãi nãi cũng giống nhau nàng vĩnh viễn đều là ngươi nãi nãi cũng sẽ thay ngươi cảm thấy cao hứng Chủ cục lấy đầu, nước mắt một cái sức lực mà đánh rơi. Hắn cũng không muốn cái thuốc thuốc cơm nắm, bánh, nhân, đậu, còn có bào, bào, thôn, cả cũng đánh hắn không hắn thầm nghĩ vĩnh hàn nhà bánh nhân huynh thôn nhà, hắn vĩnh viễn cũng không muốn rời đi những người trong gia đình tử mắt một tô tiểu tiểu tô tất trong rũ rơi, ra ra ra rời mụ mụ lấy làm này, đầu, đậu đệ, đại đi muốn nãi nãi, viễn người nắm ngoại người viễn muốn người mà Azi gia bà bào bào gì ba ba triệu tiên phong đưa cho hàn thành một cái ta biết ngay có thể như vậy ánh mắt hàn thành còn hắn một cái bằng không thì đâu hàn thành đem t i ể u trụ tử ôm đến chính mình chân lên xoa xoa đầu của hắn hắn hiện tại đã là bảy tuổi nhiều t i ể u nam hài thân hình thể trọng cũng đều đạt tiêu chuẩn phát dục rất khá cũng cuối cùng không có thẹn với lão thủ trưởng không có thẹn với cha mẹ của hắn Lần trước tại thủ hàn thuốc thuốc thường nói nam từ hán phải kiên cường đ ổ máu không đ ổ lệ bất kể là ngươi cha ruột vẫn là dưỡng phụ bọn họ đều là cao nữa là lập mà bảo vệ quốc gia quân nhân cho nên ta nghĩ cho ngươi sớm có một chuẩn bị tâm lý n g ư ơ i tô a di cũng rất không nỡ bỏ ngươi nàng còn không biết ta hôm nay muốn nói với ngươi những lời này trong bụng của nàng mang hai cái bảo bảo tâm tình không thể quá kích động có thể hay không đáp ứng hàn thuốc thuốc trở về cùng với thường ngày tạm thời trước đừng đề cập chuyện này Kỳ trụ h hàn thành ậ t tô tiếu tiếu biết t đến, lắng là lo tử về nhà vừa nhà nắm cùng tiểu bánh nhân đầu cũng đi theo khóc cơm tiểu đột ầ u tiếu tiếu cũng khóc lúc đến ảnh hưởng đến tô thiếu thiếu tâm tình. đi đó đ theo tô tâm Trụ tử sẽ nhiên mà ngầm đầu về sau mà nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hàn thành lại dài lại cuốn tiệp lông lên còn treo móc nước mắt tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi đồng thời đều tại tô a di trong bụng sao bọn họ muốn cùng đi sao hàn thành giờ khóc giờ cười cái này mấy cái ca ca mỗi ngày đối với tô thiếu thiếu bụng hô tiểu bánh bao thịt tiểu bánh trôi ngay từ đầu không biết là xong bào thay hiện tại cho dù biết là xong bào thay cũng vẫn là không biết giới tính hắn không nên biết là hai cái tiểu bánh bao thịt vẫn là hai cái tiểu bánh trôi đương nhiên hắn hy vọng nhất là tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi cùng đi tiểu h ờ còn cái cái cái chờ được việc cơm cùng còn cũng trước cho không vẫn vẫn người muốn đến bọn sinh này nắm bánh nhân bọn không người đừng nói cho bọn hai hai họ họ họ. biết biết biết mụi mụi mụi mụi, mới i một một t là là là ra đệ đệ, đệ đệ đậu trụ từ trịnh trọng mà gật gật đầu cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đ ậ u cũng không biết hàn thúc thúc lại sớm nói cho hắn đây cũng là hắn và hàn thúc thúc ở giữa bí mật lập tức cảm giác mình cùng hàn thúc thúc ở giữa khoảng cách lại gần hơn không ít tiểu trụ tử hồi phục tinh thần lại hỏi hàn t h ú c thúc ta đây về sau còn có thể cùng cơm nắm tiểu ngư nhi bọn họ cùng một chỗ luyện công buổi sáng sao vấn đề này triệu tiên phong thay hàn thành trả lời đương nhiên có thể ba ba của ngươi trước kia cũng thường xuyên cùng chúng ta cùng một chỗ thao luyện ta tin tưởng hắn về sau cũng sẽ gia nhập chúng ta đội ngũ còn có tiểu bánh nhân đậu năm nay tuổi mụ cũng ba tuổi sang năm lại có thể gia nhập vào chúng ta đội ngũ đến tiểu trụ t ử ngươi tin tưởng t r i ệ u thúc thúc ngươi ngoại t r ừ đổi lại địa phương ngủ ăn cơm nhiều mấy cái thương ngươi người bên ngoài hết thảy cũng giống như trước đây hàn thành xoa xoa tiểu trụ t ử đầu là như thế này không sai đúng rồi hàn thành hỏi triệu tiên phong ở nhà của ta bên cạnh lão chu có phải hay không điều rời đi ta gần nhất đi ngang qua cũng thấy hắn ra cửa sân một mực khóa năm sau điều động công việc thật là bình thường sự tình triệu tiên phong gật gật đầu giống như nói là mẹ già ngã bệnh lại không muốn tới đây liền xin triệu hồi hợp mà thuận tiện chiếu cố hàn thành vậy có thể không thể đuổi kịp đầu nói một tiếng khiến cho trụ t ử một người nhà vào ở cái nhà kia triệu tiền phong vỗ đại chân đó là một ý kiến hay bởi như vậy trụ t ử rời các ngươi r a gần đây hồ một tiếng đều có thể nghe thấy dù sao trụ t ử nãi nãi nguyên lai sân nhỏ đã có người đang ở trương hồng đồ lấy trước kia sân nhỏ cũng không biết thay đổi mấy tay hiện tại cũng ở người tổng không tốt làm cho nhân gia mang đi ta trở về đuổi kịp đầu nói một tiếng vấn đề không quá hàn thành cúi đầu hỏi t i ể u trụ t ử liền ở chúng ta bên cạnh như vậy có thể sao trụ t ử dùng sức ôm lấy hàn thành cảm ơn ngươi hàn thúc thúc còn có triệu thúc thúc tại trụ từ trong suy nghĩ hàn thành chính là của hắn phụ thân chuyện gì đều vì hắn làm tốt nhất an bài triệu t i ề n phong được kêu là một cái quen mắt hàn thành gương mặt đó rõ ràng lại vừa cứng lại lạnh thế nhưng tiểu nam hài chính là ưa thích hắn cơm nắm cùng bánh nhân đầu cũng cùng hắn rất thân tiểu ngư nhi cũng rất ưa thích hắn hàn thúc thúc lúc này đây tô thiếu thiếu cứ nhiên mang thai s o n g bào thai làm không tốt lại đây hai cái tiểu nam hài cái này chờ chuyện tốt hắn làm sao lại không có gặp gỡ đâu tóm r rằng ụ từ so cho bọn họ cho rằng còn muốn hiểu chuyện, không hiểu c quá lâu truy vấn chuyện vấn của cha ẹ lại càng k hàn ô n cần g l m quá h i ề u thành â m lý k a sau hay i người kiến loại rãi thông, trò chuyện xong. Sau theo trên người hắn chứng kiến một loại sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy rộng rãi cùng lạnh nhạt chuyện hắn chứng phong lạnh hoặc xong sống rộng cùng đâu đấy l ở ở biết rõ rời rõ h à t à n h ra cùng h thường ngăn cách cho nên còn có thể tiếp nhận. Tóm lại hàn thành ỉ có còn có c Tóm một tiếp ngăn nên lại triệu tiên phong cũng cảm thấy đứa nhỏ này tương lai định có thể thành châu b á o tuổi nhẹ nhàng trải qua nhiều chuyện như vậy còn có thể như vậy ổn Hàn thành cùng tiểu h h à n cùng t trụ từ về đến đã nhà, người trong nhà cùng lý ngọc phượng tiến phòng bếp uống canh hàn thành gọi tới hai đứa con trai hôm nay tết thanh minh buổi chiều mang các ngươi lên núi đi xem các ngươi nương dương mai thời điểm ra đi tiểu bánh nhân đậu mới nửa tuổi nhiều đối nương không có gì ấn tượng nhưng hắn biết mình có một nương có một mụ mụ tựa như hắn cũng biết chính mình có ông ngoại bà ngoại cũng có ông ngoại bà ngoại tiểu cơm nắm có ấn tượng biết rõ hôm nay ba ba mang tiểu trụ tử lên núi bái tế hắn nãi nãi hắn cũng nên đi xem nương gật gật đầu nói tốt ta đi cùng nương tâm sự nói cho nàng biết chúng ta rất tốt làm cho nàng không cần lo lắng hàn thành s ờ sờ như từ đầu mang đệ đệ đi nghỉ ngơi a tỉnh n g ủ liền xuất phát lý ngọc phượng bưng canh gà tới đây hàn thành ngươi cũng tranh thủ thời gian uống một chén ấm áp thân thể hôm nay một chút mưa liền mát cảm ơn nương hàn thành thò tay tiếp nhận canh gà lý ra không ít gừng chữ phiến uống xong về sau toàn bộ thân thể đều là ấm áp lý ngọc phượng nhìn xem hàn thành uống xong muốn tiếp nhận chén của hắn đi tẩy rửa sạch sẽ hàn thành tránh khai nương ngươi nghỉ hội ta đến tẩy rửa lý ngọc phượng quá cần cù suốt ngày đem chính mình bề bộn thành con quay trong nhà vĩnh viễn không nhiễm một hạt bụi liền gà vòng đều là sạch sẽ mà ở bên trong dưa leo rau quả lại mật lại lục trong nhà phá quần áo phá chăn mền đều bị nàng tẩy rửa lại bổ bổ lại tẩy rửa hiện tại liền lỗ nhỏ tìm khắp không đến tô thiếu thiếu lúc trước vô dụng hết lông tuyến bóng đều bị nàng dùng để cho bọn nhỏ dệt đã thành bít tất cái này mùa đông vừa mới đi qua không lâu đâu lý ngọc phượng vừa tay cầm qua cầm c h é nhanh nhẹn mà đem chén tẩy rửa sạch sẽ không cho là đúng nói các ngươi những thứ này cũng gọi là sống Ta đều ngoài h h rảnh a ra n n rỗi l ô bệnh đã đến, tốt rồi, tốt rồi, đi ngủ、chưa? Hàn thành cần chưa? đã đi đại tốt tốt rồi, rồi, cụ a vĩ l động nhân dân, h n thành n g o ạ trừ gây nên cửa ù n thượng kinh ý, cũng thật sự cầm nàng không có cách. Tô thiếu thiếu hiện tại ngủ rất ngon, hàn thành không đi xảo nàng, mắt nhìn nàng ngủ nhan ngay tại nàng bên cạnh Ngoài g cao cầm có cách. đọc sách. c xảo thật Tô Thiếu Tiếu tại rất mắt tại đi ý sự sổ tí tách tí tách rơi xuống mưa phùn trong phòng trợt ấm còn hàn hàn thành nhẹ nhàng mà hướng trên người nàng nhiều xây một tầng chăn mền ai biết chăn mền vừa mới đáp đến tô thiếu thiếu trên người nàng liền tỉnh lại hàn thành có chút ảo não ta đem ngươi xào tình tô thiếu thiếu ỉ lại trên giường ngắp một cái lắc đầu khí trời ẩm ướt quá nặng vốn là ngủ không nỡ hàn thành đem nàng nâng dậy đến sau lưng kê lót hai cái gối đầu nhẹ nhàng giúp hắn xoa sau lưng hậu vệ đem vừa rồi hắn và triệu tiên phong cùng trụ t ử nội dung nói chuyện lại cùng nàng nói một lần Tô Thiếu Tiếu gật gật thật thể tại ta tại ta thế tốt thay thế không được cha mẹ ta rất thay không như chúng cạnh hiện khác nhau, chúng hắn không cha hắn hứng. nói đối với nếu đầu, cùng cũng gì cũng được kỳ bên nào có có cao ở mà mẹ dù hàn thành gật gật đầu ta cũng là ý thứ này chính hắn cũng có chuẩn bị tâm lý chính là cơm nắm cùng bánh nhân đậu còn không biết t ô thiếu thiếu hiểu rõ hai cái này nhãi con cười nói trụ tử nếu như đi được rất xa bọn họ sẽ rất thương tâm nhưng nếu như chẳng qua là đem đến bên cạnh đi mà nói bọn họ chắc có lẽ không rất khó khăn qua về sau còn có thể chạy đến bên cạnh đi chơi nói không chừng còn thật cao hứng đâu hàn thành ngược lại là thật không ngờ tầm này lại cùng t ô thiếu thiếu nói hạ buổi trưa mang hài tử đi bái tế dương mai sự tình tôi thiếu, thiếu ôm hàn thành eo miễn cưỡng mà g ọ sát là hàn là đi xem Thời từ gian ngày từ ngày qua, đảo mấy ắ mắt t tô thiếu tiếu tháng thay, nhìn đại, này sẽ có mắt mọi người i muốn bụng bào này song g đã là sẽ có ra u giấu nhiều. thiếu tiếu muốn giếm cũng giấu giếm không ngừng thường bụng cũng không gạt thống nhưng bởi thai thoái nói sinh ra đến mới biết đến đến m chân có thác chính bác có chờ được. bình nữ lớn hơn nhất rất ấ thật phụ thể Tô vì ta so sĩ do ra lý là là là trận thuyền d ồ n g nước qua đi liền nghênh đón tết đoan ngọ từ khi lý ngọc phượng biết rõ bộ đội bệnh viện mặt sau có chữ phiến rừng trúc thỉnh thoảng liền cùng hàn thành xe đi qua lên núi chém cây trúc lý ngọc phượng khéo tay đối trúc nghệ bệnh giống như vô sự tự thông không thầy cũng tự thông tỏ cây trúc tại trong tay nàng trẻ thành trúc m i ệ t về sau có thể biến thành đa dạng bệnh ra đủ loại vật chứa cái gì chiếu kỳ dụng cụ hốt rác nước động cái giỏ chiếc đũa đồng ống đựng b ú t đủ loại rổ liền liền tiểu bánh nhân đậu tiểu cặp sách tiểu b ú t hộp nàng đều có thể biên được đi ra Nàng không chỉ có chính mình biên đến dùng, còn đưa không ít đến tiểu ngư nhi ra cùng đôn đôn ra đi, có thể đem đôn đôn nãi nãi cao hứng hư mất, trực tiếp đến đây đi theo nàng học nghề.、Chú、ngọc、hoa、không rảnh những thứ này nghề, nhưng nàng cực kỳ ưa thích, ống đựng bút cũng mang về bệnh viện dùng, nàng năm gì kỳ kém chỉ thể hư theo học Chu Hoa học thứ thích thứ cách có có cao trực cực có cái ít đem mất bút ba tiểu đi, tiếp đi đưa chút tới đây đồ ưa ra ra tay tay tốt vật về lý i thiếu tiếu tới ề n cho chút tô đưa đây. l ngọc phượng rất ưa thích cởi mở lưu loát chu ngọc hoa biết rõ nàng ưa thích nàng biên đồ vật càng là đưa hăng say đến lúc này một hướng quả thực không dứt t ô thiếu thiếu cầm lấy nàng biên con diều hồ điệp trong chóng che chở bắt buộc xem đối với nàng nương quả thực bội phục đến ngũ thể quang mà nương ta là n g ư ờ i khuê nữ người như thế nào cái gì đều ta cái gì cũng không biết đâu Lý nói đến đây lý ngọc phượng thở dài người muốn là sinh ra sớm vài năm sớm thi lên đại học đáng tiếc a t ô thiếu thiếu nói ta nếu sinh ra sớm vài năm cũng sẽ không gả cho hàn thành lý ngọc phượng cũng cười như thế tiểu bánh nhân đậu thích nhất bà ngoại cho hắn biên trong chóng tre hai cái bàn tay nhỏ bé nhất trà sát hết buông tay có thể bay cao cao cái này không nghĩ qua là sức lực sử dụng lớn hơn cũng trực tiếp bay qua đầu tường bay đến tường bên ngoài đi ma ma bà ngoại ta trong chóng tre bay mất t ô thiếu thiếu nói không có việc gì đi bên ngoài nhặt về đến là được Tiểu đậu bánh nhân đậu đông đông đông c h ạ y tới mới mở cửa, vừa b ư ớ c chút ra đi đ kém ụ n g vào dài hai chân, cái đại t i hiện ể u đậu bánh nhân t ạ i sinh không sợ r a hắn ngóc linh ê n c á đầu ỏ hỏi các nhã g ư ơ i ai là n a ai nha. các ngươi Trường n tìm h lệ nhìn trước mắt tinh xảo x i n h đẹp t i ể u bất điểm khom lưng đi xuống sờ sờ đầu của hắn chúng ta là trụ từ ba ba mụ mụ xin hỏi ba ba của ngươi mụ mụ ở nhà sao tôi i lui hai giác tiểu ể u đậu sau sau bánh bức bọn bức nhân cảnh nhìn nện ngắn chân phía vừa vừa họ, chạy, chạy h đó về về vừa vừa mà xem trở ma ma, bà n g o ạ có sách lừa Đang đào. xem thiếu ô t thiếu tiếu nắm đã chạy tới tiểu nhãi con đứng dậy đi ra ngoài nhãi con ngoan bọn họ không phải gạt từ là trụ từ ca ba ba mụ mụ Tiểu b á nghĩ nghĩ, ba ba mụ mụ nguyên lai、like, trụ từ cha mẹ đều như vậy đẹp mắt Chẳng cao con cực nước vực cư cố cầm như nhất nhã như Thúy phong tình ngũ quan. Tại nơi này đất liền rất khó thấy năm, rất tình hành lớn lên mang ưng sống lớn ngon mỏng mang ngũ quan, nơi này liền đến biên người năm, dàng động lớn văn lẽ là lể, lại lại lấy sẽ trụ tử tốt một ít mắt tươi một ít tại đất rất rất vậy, vậy vẻ. mũi mũi đi sâu đầu dị dễ bị đại khái là mấy năm này cũng được không ít khổ trên mặt gian nan vất vả cũng che giấu không ngừng là được Trương hai vợ chồng trước khi đến hiểu rõ quá nhi từ tình huống nghe tô thiếu thiếu nói như vậy nhã lệ gật đầu nói chúng ta sẽ tìm cái thời gian tự mình cảm tạ nàng lý ngọc phượng đã chuẩn bị tốt trà mời bọn họ ngồi xuống uống trà liền tiếp theo đi bề bộn chính mình sống hai vợ chồng cảm ơn đem mang đến đồ vật buông t ô thiếu thiếu mang theo tiểu bánh nhân đậu ngồi xuống trụ từ còn có một hội để lại học các ngươi muốn biết cái gì trước tiên có thể hỏi ta Tiên biết từ tử bất tổ thành tử thế thế tốt hai lại nơi hỏi, hải sinh liền đi kia nói hải coi nuôi lại nên bên ngôn vạn ngữ hai vợ chồng nhưng không này không vẫn luôn nói hàn thành. Vợ chồng đem hải coi như mình ra, nuôi dưỡng được như thế nào như thế nào tốt lại để cho bọn họ không cần lo lắng. vợ chức cho họ ra đưa ra, vợ được đắc lâu lo bị đem để dĩ tới đây lúc trước bọn họ hoàn toàn chính xác rất tâm thần bất định đã nhiều năm như vậy làm sơ nhận nuôi trụ từ mọi người đã không tại liền hàn thành thê t ử cũng đã không phải dương mai ngắn ngủn vài năm thời gian đã sớm người và vật không còn tất nhiên là xúc động thật lâu mà làm bọn họ đi vào sân nhỏ chứng kiến cái kia thông minh xinh đẹp hài t ử phải nhìn nửa ôn nhu như nước tô t i ế u tiếu bước vào sân nhỏ chứng kiến mặt mũi hiền lành tô mẫu sạch sẽ trong sân ấm áp hài hòa hết thảy bọn họ hầu như hoàn toàn yên lòng tại đây tốt so thi thư nông thôn còn muốn thoải mái trong hoàn cảnh lớn lên hài t ử làm sao có thể không tốt nhưng bọn họ cũng xác thực không biết nên từ đâu hỏi lý ngọc phượng dệt i thật tròn biển đi tới đánh vỡ trầm mặc giữa trưa ngay tại trong nhà ăn cơm ta hiện tại tẩy dừa gạo hạ nồi chờ trụ từ cơm nắm bọn họ tan học trở về liền kém không nhiều lắm có thể ăn cơm hai vợ chồng song song khoát tay nhã lệ nói a di không cần không cần chúng ta hôm nay chính là đến xem liếc hài tử buổi chiều đem phòng ở thu thập đi ra nhìn xem trụ từ lúc nào có thể thích ứng lại lại để cho hắn bàn hồi đi chúng ta liếc mắt nhìn hài t ử liền đi Tô thiếu thiếu tâm chút thủy tốt thanh tình, thể thịt tăng tiến trụ tử không gánh chính hầm cách chính nhiều hai hai khoai hội nhiều tình. cười nói, rồi, cái người mỉm cảm cần có cũng các cũng có cơ cùng nặng, lang này gạo lý là là do đã để sự lý ngọc phượng cũng nói đúng rồi cũng liền nhiều đôi đũa sự tình tiểu bánh nhân đậu đến cùng bà ngoại đi làm cơm tiểu bánh nhân đậu cũng hiểu được nghe đại nhân nói lời nói một chút cũng không dễ chơi nện bước tiểu chân chân chạy tới khiên lý ngọc phượng tay cùng bà ngoại đi phòng bếp cũng đã đem nói được cái này phân t h ư ở n g nhã lệ đành phải nói cái kia chúng ta đã có ra mặt d à y tại các ngươi sắp xếp ăn bữa cơm mà thôi t ô thiếu thiếu không ngất lời nói sẽ không biết rõ bọn họ tâm thần bất định bất an Tôi、thiếu thiếu liền chủ động nói lên trụ từ sự tình trụ từ là một đặc biệt tốt đặc biệt ngoan hài tự ồn trọng hiểu chuyện khắc khổ chịu được vất vả ta có thể toàn bộ người nhà cũng rất ưa thích hắn hắn và chúng ta ra cơm nắm là một cái lớp học đồng học thành tích học tập cũng vẫn là đứng đầu trong danh sách lão sư đồng học cũng đều đặc biệt ưa thích hắn hai vợ chồng nghe tô thiếu thiếu ôn n h u âm thanh tuyến một chút giảng thuật trụ từ qua lại từng ly từng tí trụ từ cùng nãi nãi cùng nhau qua lại nàng nhẹ copy nhạt viết sơ lực khiến cho những cái kia không vui vẻ qua lại theo trụ từ nãi nãi nhập thổ vi an cùng nhau thuốc lá tiêu mây tán a i phải cười miệng vợ chồng không phải gật đầu chính không hầu như khóe nghe lên xong. gật đầu đều là là mỉm dơ lên khóe miệng nghe xong. ngay tại tô thiếu thiếu đã nói ra miệng khô lưỡi khô thời điểm tiểu cơm nắm thanh âm theo đại thật xa truyền về mụ mụ bà ngoại tiểu bánh nhân đậu tiểu bánh trôi các ngươi tiểu cơm nắm tan học đã về rồi chuẩn bị ăn cơm nghênh đón a thiếu thiếu đầu, đầu bụng bướng bình bộ biết trụ nhà nắm thanh âm,、so、điểm, nhưng là rất ngoan, luôn ưa thích người không tới thanh âm tới trước. Đại thật xa khiến cho toàn bộ người nhà cũng biết hắn hài thích thật cho là là tiểu tiểu điểm, tới tới đại tử, ta từ một rất trước trở đây âm, âm ưa xa cơm so về. Hai vừa ợ chồng hiểu ý cười cười, Chủ cùng bánh nhân đậu thanh âm cũng chuyển tới, còn cơm con chúng hiểu nhã bánh nhân thanh nghe thấy hắn nói cơm nắm, hôm nay con quá nhiều nói, đáng ngoại nói nắm, nay run ăn gọi gà tiểu tới yêu. đậu quá ý trước lệ rất tử ta đem bà cho âm v mới mưa sau mà ở bên trong đặc biệt nhiều con run hai cái t i ể u t ử đang trên đường trở về tùy t i ệ n đào đào cương nhiên cũng có thể đào được không ít t ô thiếu thiếu nghe tiếng cười nói đây là tiểu trụ thanh âm này con run lại để cho tiểu gà m á i đẻ trứng phương pháp là trụ tử nãi nãi dạy bọn họ lưỡng không có việc gì sẽ đi đào con run trong nhà tiểu gà m á i bị bọn họ này được mỗi ngày đẻ trứng cơm nắm thanh âm cũng truyền tới có thể nha chúng ta trước này hoa hoa cùng cháo phấn gà trống lớn quá hông rồi tiểu gà mái cũng đoạt bất quá. trụ tử nói ừ ta đi vào trước đem túi sách cất kỹ chờ hội ta đi ngăn đón gà trống lớn ngươi đi uy tiểu gà mái Tô Thiếu Tiếu tiểu tiểu trụ tử giúp hắn thư tiểu trụ tử thành luôn không cho hắn nhận thật hắn nghe. nói lười, lại giúp mỗi giúp nói quá đều còn cơm xác cũng cõng, nắm lần để bao vợ chồng nghe tô thiếu thiếu êm tai nói tới từng ly từng tí hốc mắt cũng ẩm ướt thật tốt người mới sẽ đem người xa lạ hài t ử làm thân hài t ử nuôi dưỡng a rất nhiều thân sinh cha mẹ đều chưa hẳn làm được tô thiếu thiếu như vậy cẩn thận bọn họ hài t ử ở chỗ này nhất định sinh hoạt rất khá rất tốt tô a gì chúng ta đã về rồi ngươi cùng tiểu bánh trôi hôm nay được không Làm tiểu trụ tử c hai í n hiện ở bọn họ trước mắt thời điểm, bọn họ lướt mắt nhìn liền nước mắt sụp đổ, bởi vì bọn họ lướt liền nhận h thức họ thời họ họ xuất trước mắt lướt mắt điểm, bởi ở r mắt đổ, lướt vì sụp trước mắt c á này vợ ẻ mặt nam tiểu thân tử. hương phấn xinh đẹp, tiểu nam hài chính là bọn họ thân nhi、từ. Hai bọn đẹp là v chồng cứ như vậy nhìn xem cũng không dám đi qua nhã lệ che miệng rơi lệ trương hồng đồ một đại nam nhân cũng đều nước mắt mục t ô thiếu thiếu đem t i ể u trụ t ử kêu lên đi trụ t ử đến thân tình cảm ứng có đôi khi thật sự rất kỳ diệu đại khái cũng là bởi vì hàn thành lúc trước đã cho hắn làm tốt tâm lý kiến thiết tiểu trụ từ hầu như liếc mắt nhìn trước mắt hai người có thể khẳng định bọn họ chính là của hắn cha mẹ hắn nhìn một chút bọn họ chất phác mà đi về hướng tô thiếu tiếu tô thiếu thò tay đem trên người hắn hai cái túi sách tháo xuống xoa xoa đầu của hắn nói lần sau không nên sẽ giúp cơm nắm cái kia tiểu sâu lời thư xác nhận bao hết tiểu trụ từ quay đầu lại nhìn đối vợ chồng liếc ôm tô thiếu tiếu bụng đỏ mắt theo t i Thiếu ế u hàn thành công tiểu trụ tử nói cái kia lời nói bắt đầu tiểu trụ tử liền làm dường như mình phải đi về cùng cha mẹ sinh hoạt chuẩn bị tô a di hoài muội muội rất vất vả k h ô nhưng g t ể t h ơ t â m h ắ n trong lòng khó chịu cũng một chút cũng không cho chịu chút có khó dù một b i ể u hiện hắn hãi ngoài, ra sợ trụ ô vô không A-Di đi người nói tiểu định theo một thương tâm, tự nhất thể t hắn chỗ khóc. Nhưng cùng lần cùng số tử lại trầm ồn cũng chỉ là cái bảy tuổi hài tử làm ngày hôm nay chính thức đã đến thời điểm hắn vẫn là khống chế không nổi nước mắt của mình t ô thiếu thiếu cũng đi theo đỏ mắt dù sao cũng là chính mình nuôi hơn nửa năm hài tử còn như vậy ngoan tốt như vậy chỉ một thoáng phải trả làm cho người ta ra phụ mẫu cũng thật là không muốn nàng vuốt trụ tử đầu nói n g ư ơ i nhớ rõ chúng ta bên cạnh r a chu thúc thúc ra sao chính là lần trước chu thúc thúc cùng chu a di cãi nhau chúng ta cái này cũng nghe thấy nhà kia trụ tử gật gật đầu biết rõ t ô thiếu t i ê u nói ta nghe ngươi hàn thúc thúc nói chu thúc thúc dọn đi rồi về sau t i ể u trụ tử cùng với ba ba mụ mụ liền ở cái nhà kia có chuyện gì tại nhà mình sân nhỏ hô một tiếng chúng ta đều có thể nghe thấy chúng ta còn có thể mỗi ngày thấy cho nên không khó qua được không tiểu trụ tử ngẩng đầu nhìn tô thiếu thiếu hai cái bàn tay nhỏ bé phân biệt lau chùi đi bắt buộc mắt cố gắng mỉm cười nói ừ ta không khó qua ta về sau có ba ba mụ mụ đau tô a di cũng có thể thay ta cao hứng tô thiếu thiếu cái này thật sự nhịn không được khóc ôm t i ể u trụ tử ừ tô a di thay t i ể u trụ tử cảm thấy cao hứng về sau chúng ta t i ể u trụ tử cũng là có ba ba mụ mụ đau hài từ tô thiếu, thiếu đến nay còn nhớ rõ trụ tử nãi nãi đi rồi chính là cái kia đêm tối trụ tử nhìn lên trời lên ánh sao sáng rơi lệ Khóc nói với nàng với t ô không A ta đau lòng đứa bé này. Hôm nay đứa Di khi khởi liền biệt thức t nhà, Hôm nhà chính nàng lòng này. này có đặc có đó bé bé r ê n ý n g h ĩ a ra từ h ậ t tốt. t không thể gặp tô thiếu thiếu khóc giơ tay lên bên cạnh khóc bên cạnh giúp hắn lau nước mắt tô a di n g ư ơ i n g ư ơ i đừng khóc hàn thuốc thuốc nói ngươi hoài muội muội rất vất vả rất vất vả không thể khóc nói song chính mình sẽ khóc được khóc như mưa Cơm cả nắm thấy tiểu trụ tử bọn u tiểu ổ i đi ra, nghe được hắn tiếng phải hỏi, không khóc khách nghe hắn chạy nhìn nhà nhân, đông đông đông chạy về đến, phải nhìn nữa trong nhà còn có được có co ra, trụ sao tử, mày vậy? về làm mụ mụ b họ khi dễ các ngươi sao tiểu cơm nắm nói xong lại xin ê eo chất vấn nhã lệ vợ chồng các ngươi là ai có phải hay không khi dễ ta mụ mụ cùng ta huynh đệ hàn thành trở về đã nhìn thấy nhà mình con lớn nhất chừng mắt muốn khô không bộ dạng theo mặt sau đem tiểu t ử ôm lấy đến tiểu cơm nắm không cho phép không có lễ phép đây là trương thúc thúc cùng nhã lệ a di bọn họ là tiểu trụ t ử thân sinh cha mẹ đến tiểu trụ t ử về nhà tiểu cơm nắm trợn mắt há hốc mồm nhìn xem nhã lệ vợ chồng lại nghiêng đầu sang chỗ khác xem ba ba ba ba tiểu trụ t ử là chúng ta ra ai cũng không cho phép đem hắn mang đi hàn thành đã biết rõ tiểu t ử này hội quấy dối cũng liền một mực không có nói với hắn làm sơ chu thúy hoa cũng không cho ta đem ngươi cùng đệ để, để mang đi nhưng là ta là các ngươi ba ba ai cũng không thể ngăn trở trương thuốc thuốc cùng nhã lệ a di là người tốt tiểu trụ t ử về sau liền ở chúng ta bên cạnh còn có ba ba mụ mụ đau có cái gì không tốt tiểu cơm nắm không thèm chịu n ể mặt mũi chu thúy hoa là người xấu chúng ta là người tốt a không giống với hàn thành vỏ dối hài từ tóc đem hắn buông đi không cho phép lại quây dối ngươi cùng tiểu trụ tử đi bên ngoài chơi ba ba mụ mụ cùng tiểu trụ tử ba ba mụ mụ nói chuyện với nhau tiểu cơm nắm chừng mắt nhã lệ vợ chồng ta mặc kệ các ngươi là ai về sau nếu là dám đối tiểu trụ tử không tốt dám đánh hắn mông muốn đem t i ể u trụ tử trả lại cho chúng ta ra không bao giờ còn cùng các ngươi ở hàn thành cái này tiểu tử thúi làm rõ ràng t i ể u trụ tử rốt cuộc là nhà ai nhi tử không có Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, chương audio ở tiểu r ư ơ n Hồng g Độ ôm á nhân bà vai đối i t cơm nắm nói, trụ i ngươi tiểu ể u cơm nắm người yên tâm, yên t từ là chúng ta người nhà tiểu trụ từ đi chúng ta cho gà ăn đi hai cái tiểu t ử rời đi về sau trương hồng đồ vợ chồng đứng dậy đối với hàn thành cùng tô thiếu thiếu cúi đầu nhã lệ nói cảm ơn cảm ơn ta biết gió tả chữ quá nhỏ bé mỏng nhưng là ngoại trừ cảm ơn ta không biết nên như thế nào báo đáp các ngươi đem trụ từ dậy được tốt như vậy hàn thành đi qua đỡ thẳng trương hồng đồ bà vai chúng ta tầm đó nói cái này liền khách khí rồi lão thủ trưởng cũng rất tốt ta năm trước đi thủ đô đi họp xem qua hắn nói lên cha già trương hồng đồ hốc mắt thì càng đỏ lên là chúng ta làm phiền hà hắn hàn thành nói dục gia chi tội cũng chỉ là một cái lấy cơ tóm lại cũng đi qua về sau một người nhà hào hào sinh hoạt cũng về phía trước xem đi trương hồng đồ gật gật đầu ta biết rõ tóm lại cảm ơn cũng thay ta cảm ơn lão triệu Hàn trương h h à n sáng mai ta sẽ dẫn cơm nắm sẽ mai cơm ta t ụ tử luyện công buổi sáng, triệu tiền theo tiểu luyện buổi công sáng, phong cũng sẽ mang theo con của hắn n của g sẽ như cùng đi, đến n lúc g đi, đó i c ũ cùng cảm mẫn n đi đối tiểu trụ tử hồng â tâm n năng lực rất mạnh, chờ hắn ngươi hơn rất rất biết tất thì tốt cảm rõ r xấu giác lực chờ các đối i c ũ chớ ép đồ ư Trường ợ c chặt. hắn thật h n g đang ồ đ lo không biết như thế nào cùng nhi tử h bồi dưỡng cảm tình hàn thành lời này quả thực là nói đến lòng của hắn khảm lên hào hào hào ta sáng sớm ngày mai tới đây cùng các ngươi tụ hợp Trương Hồng chồng đến hai đồ đã vợ lý ngọc phượng nhiều kẹp cho hắn hắn đều nói bà ngoại ăn ta ăn thật nhiều nói xong cũng chút củ cải trắng khâu cùng nước canh cũng có thể đem tràn đầy một chén gạo ngũ cốc ăn xong Chủ cũng là không kêu ngạo, cũng không không hèn tử ngạo là kêu giống một người nhà hài hòa ra ngoài người muốn chọc vào châm cũng chen vào không lọt đi b ọ nhã ọ toàn trụ tử thật thân tử trách trụ tử thích nhà người cùng nắm bánh nhân không nhau, cùng nhi không nhau, cũng như vậy, nơi n bộ hội ưa đối khác khác khó h đậu đều đây. cơm có có vậy sự lệ vợ chồng sau khi ăn xong không có chờ lâu bên cạnh sân nhỏ còn muốn thu thập cả buổi đâu bọn họ được nhanh đi về thu thập xong chờ trụ t ử bàn hồi đi trụ t ử bây giờ tâm tính đã rất bình thản không tính đặc biệt ưa thích nhưng là cũng sẽ không bài xích cũng thử chậm rãi tiếp nhận bọn họ Hôm sau là t ế t Thành đoan ngỏ, Hàn thành sáng sớm đ i thiếu ị trường mua k h ố tốt nhất thịt cắt tốt bột tương trắng tẩy tốt trúc từ trước muối Ngọc Phượng dùng ăn ngũ hương nước sùng nước nóng mềm, lại ngâm lên n chỉ, vị vị ba vừa gia dừa Lý lá lại gạo ướp rượu đã sớm mờ mềm, p cùng đ ậ xanh.、Tô、thiếu ô t Thiếu nhớ rõ châu thành bánh trưng đã đến ba mươi mốt thế thì cũng còn chẳng qua là cái này ba cái phối liệu không có tăng thêm mặt khác bất kỳ đồ vật bảo lưu lại rất truyền thống đơn giản nhất hương vị mặt khác rất nhiều địa phương bánh trưng cũng bắt đầu đa nguyên hóa gia nhập các loại nấm hương hải vị lòng đỏ trứng muối từ từ nhưng là tô thiếu thiếu yêu nhất vẫn là loại này rất truyền thống lão hương vị nghỉ trưa sau lý ngọc phượng cùng tô thiếu thiếu bắt đầu bao bánh trưng tô ra thôn bánh trưng bao pháp và phong vị cũng cùng mặt khác địa phương bất đồng mặt khác địa phương bánh trưng hoặc là viên trùy hình hoặc là kim tự tháp hoặc là hình t ứ phương tô ra thôn bánh trưng là tiêu chuẩn hình chữ nhật chính giữa hội trên nệm một thờ từng nhà đều loại có chứa đặc biệt phương thơm cùng loại với lá chuối tây giống nhau tống lá không chỉ có mùi phương thơm đặc biệt còn có thể đem tiếp xúc diện gạo nếp cũng nhuộm thành màu xanh lá bắt đầu ăn có một phong vị khác t ô thiếu thiếu đã cực kỳ lâu không có bao bánh trưng nàng trước dùng ba tờ lá trúc điệp đứng lên đặt ở rất phía dưới chính giữa để lên một chương lý ngọc phượng theo tôi ra thôn mang tới bánh trưng lá sau đó để lên hơi mỏng một tầng gạo nếp lại đến một muôi đậu xanh sau đó để lên một khối bọc lấy bột ngũ vị hương thịt ba chỉ lại đắp lên một tầng đậu xanh một tầng gạo nếp hai bên hướng chính giữa một cái lồng trước sau lại nhất tránh nhất phản gãy đứng lên cuối cùng hướng gấp may ke hở ở bên trong đều cắm lên một tờ lá chúc cuốn khẩn trói lại một cái xinh đẹp hình chữ nhật bánh trưng liền hoàn thành nhìn xem đ ơ n giản, công p h u v ẫ n là t h ậ t n h i ề u n ư người ơ n n g h ư t h ế n à o đem t h ị t cắt n h ư vậy m ỏ n g nha? Cái này khối thơm mặn thịt ba chỉ khối rưỡi này mặn nhưng toàn bộ mặn tống thơm thịt thế thịt im ba bộ lý i nhiều n hồn, như vậy cùng móng không mỏng mảnh nếm hương nha. h thể vậy vị tay có kém lắm một sao ra l ngọc phượng tức giận mà nhìn xem khuê nữ người đã quên trước kia tại chúng ta như thế nào bao bánh c h ư n g có móng tay che lớn như vậy thịt cũng không tệ rồi có đôi khi chân thật không có tiền mua thịt để lại chút tóp mỡ tóp mỡ đều không có còn không phải như cũ ăn ngon hiện tại lớn như vậy một mảnh thịt ngươi vẫn còn chê ít đâu tốt nàng sai rồi lý ngọc phượng đau lòng khuê nữ chuyên môn bao hết mấy cái nhiều để đậu xanh còn nhiều để hai ba chữ phiến thịt bánh trưng dấu hiệu đứng lên chuẩn bị đến lúc đó lại để cho khuê nữ ăn mấy cái bánh trưng được phóng tới nồi sắt lớn ở bên trong dùng lửa lớn nấu mấy giờ mới có thể nấu thấu loại này dùng củi hỏa nấu đi ra bánh trưng hương vị đặc biệt thơm lửa lớn nấu mấy giờ sau bột ngũ vị hương hương vị dung nhập vào cửa vào thức hóa thịt ba chỉ ở bên trong thịt ba chỉ bên trong dầu hỗn hợp đến gạo nếp cùng đậu xanh ở bên trong cắn một cái răng gò má l ư u thơm bữa tối toàn bộ người nhà liền ăn bánh trưng cùng đập dưa leo lý ngọc phượng mặt khác còn nấu một chút mà dưa gạo cây cháo t ô thiếu thiếu cắn được vài chữ phiến thịt nhìn xem người khác không có mới biết được nàng nương có bao nhiêu thương nàng có tốt như vậy nương nàng vẫn là thật sự là tốt phúc khí a hàn thành cùng nhãi con nhóm cũng đặc biệt thích ăn bánh trưng t ô thiếu thiếu lo lắng tiểu hài từ dạ dày yếu gạo nếp không tốt tiêu hóa sẽ không dám để cho bọn họ ăn nhiều hai cái đại nhãi con một người ăn một cái tiểu bánh nhân đậu chỉ có thể ăn nửa cái hàn thành ngược lại là một hơi ăn hết hai cái lại có đập dưa leo uống một chén gạo cây cháo lại là đại thỏa mãn dừng lại tô ế nếp t thiên, nhã lệ bưng một ít giò tam trưng tới trưng, trong tháo đoan đây, đặc đường đỏ gạo nếp tháo đỏ bồ đào bao gạo ngọ nhã bưng bánh nói bọn biên cương bánh bên chính giò giác họ làm lệ là là h bồ sắc k thiếu thiếu không có chối từ cũng đưa mấy cái nhà mình bao mặn thịt bánh trưng cho nàng nếm thử nhã lệ không có lấy thêm chỉ lấy rời đi hai cái nếm thử vị Bọn nhỏ quả nhiên cũng quả r ấ trương hồng đồ mỗi ngày đi theo hàn thành bọn họ luyện công buổi sáng tìm cơ hội cùng trụ tử nói nhiều nhiều ở chung cũng học cùng hàn thành tô thiếu thiếu giống nhau đem bọn nhỏ làm bằng hữu chỗ dùng thành đối đãi thời gian dần trôi qua trụ tử cũng bắt đầu tiếp nhận cái này ba ba Nhất là Hàn thành là một ặ t trả rất Trương trên trường thích Trương sau sự sau Quang nhiều Huy lại là nói chiến cho hắn Hồng Hồng Đồ Đồ m gã cũng đang đang gắng vĩ đại quân nhân cũng đang đang cố gắng làm m ộ tuần cái người cha cơ chỉnh người diện tại biển đang hình tượng cơ bản tại tử não trong biển định dạng hoàn tốt trụ tử x ố n g Một t u sau trụ tử đem đến bên cạnh đi không chỉ là trụ tử thích ứng cơm nắm cùng bánh nhân đầu cũng bắt đầu thích ứng chính như tô thiếu thiếu nói nhiều một cái đùa địa phương bọn họ còn rất cam tâm tình nguyện cũng tranh nhau giúp đỡ trụ t ử khuân đồ c h u y ể n đã xong trả lại quay về ghép nhà nhã lệ cũng đặc biệt ưa thích bọn họ cơm nắm một hồi nói nhã lệ a di cho bọn họ ăn bồ đào khô cơm ngọt ngào vô cùng ăn ngon một hồi nói nhã lệ a di ra mong sáng mọc cũng rất thơm một hồi còn nói nhã lệ a di cho t i ể u trụ t ử làm mới quần áo cùng giày mới tử cũng cho hắn cùng tiểu bánh nhân đậu đo kích cỡ cũng muốn làm cho bọn họ tư tư tư tư mấy cái nhãi con ở chung cùng lúc trước thật không có quá lớn khác nhau mỗi ngày cùng một chỗ luyện công buổi sáng cùng tiến lên học cùng một chỗ than học cùng một chỗ đào con run này tiểu gà mái cũng sẽ tiến đến cùng một chỗ làm bài tập theo ngay từ đầu tại tô thiếu thiếu ra bên này đối đãi thời gian dài rất nhiều càng về sau hai bên chạy nhà của ngươi có ăn ngon cho ta đưa một điểm nhà của ta có ăn ngon cũng cho ngươi đưa một điểm ngẫu nhiên thương lượng cái gì sự tình liền tiến đến một phòng ngủ tiểu h nhã lệ không ự c tế lệ b ế t từ một thỏ tử từ t nơi này lấy một cái thỏ từ, bị hài từ gọi i lấy là sám cho cho về sau, bị về cơm nắm cùng thậm i ể u b á n nhân đầu chí hỏi hàn thành có thể hay không tại trên tường khai cái cửa như vậy dễ dàng hơn bọn họ qua lại cái này thông minh cái đầu nhỏ hạt d ư a cũng là không có người nào đương nhiên việc này bị lý ngọc phượng cố hết sức phản đối dựa theo tô gia thôn tập tục hài từ một ngày không có sinh hạ đến chính là hướng trên tường đinh cái cái đinh đều không được chớ nói chi là nện tường dù sao ngoại trừ đục t ư ờ n g chuyện này bên ngoài nhãi con nhóm như thế nào cao hứng làm sao tới yêu đối đãi bên nào liền đối đãi bên nào đại nhân nhóm cũng đều từ nào đó bọn họ đào o a sau n ngọ thì khí trời khí c mắt tô thiếu thiếu bụng đã hơn chín tháng càng đến mang thai hậu kỳ tô thiếu thiếu lại càng vất vả bụng liền cùng thổi hơi bóng tựa như càng lúc càng lớn cho dù hàn thành không biết từ nơi này lấy một bão quạt trở về t ô thiếu thiếu buổi tối có đôi khi vẫn là cảm thấy buồn bực được thở không nổi hàn thành liền đem nàng nâng dậy đến giúp hắn như ý như ý cõng cầm cây quạt giúp hắn quạt gió có đôi khi làm người của nàng thịt đệm làm cho nàng tựa ở trên người mình một bên quạt gió làm cho nàng ngủ hội nhìn xem tô thiếu thiếu lại bắt đầu gầy gò mặt hàn thành cũng là gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng cũng đi theo gầy không ít lý ngọc phượng vẫn là sung làm cái kia c â y định h ả i thần châm nhân vật liên tục an ủi bọn họ nói đây là hiện tượng bình thường tính toán thời gian cũng chính là mấy ngày nay được rồi có thể hào hào chuẩn bị đứng lên quả nhiên vài ngày sau đêm thất tịch đoạn dạng sáng tô thiếu thiếu bắt đầu phát động bụng co rụt lại co rụt lại đau từng cơn mồ hôi lạnh đều không ngừng mà ra bên ngoài bốc lên lý ngọc phượng tranh thủ thời gian đem hai cái hài từ kêu lên đưa đến nhã lệ r a đi các ngươi mụ mụ muốn sinh ra hai người tại nhã lệ a di ra ngoan ngoan đợi chờ chúng ta trở về a nhã lệ nói các ngươi yên tâm hải từ giao cho ta bình an thuận lợi a hai cái nhãi con nửa mê nửa tỉnh mơ mơ màng màng xoa con mắt bà ngoại cũng rời đi còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra nhã lệ một tay lôi kéo một cách các ngươi đi vào cùng trụ tử ngủ t i ế p một hồi nhã lệ a di cho các ngươi làm tốt ăn trứng gà bánh dù sao hai bên cũng cùng trong nhà giống nhau hai cái nhãi con cũng không có gì phòng bị leo đến trụ tử trên giường ngã xuống liền lại ngủ rồi lý ngọc phượng đã sớm chuẩn bị cho tốt tô thiếu thiếu đi bệnh viện hội dùng đến đồ vật này sẽ bao một cầm cùng hàn thành vịn tô thiếu thiếu lên xe hàn thành sắc mặt trắng bạch nhấp m ô i ở phía trước lái xe lý ngọc phượng ở phía sau tòa ôm tô thiếu thiếu dùng lông khăn lau đi trên c h á n nàng đổ mồ hôi khuê nữ không sợ a nương cùng hàn thành đều tại đâu chớ sợ chớ sợ Đau nhất là thật đau đau ra ra, phía tay tay tiếu tiếu yếu muốn muối quá chiếu hậu, nhất nhất, vốn là ớt, nàng không muốn khóc, nhưng là nước muối sinh lý chính là khống chế không nổi ra bên ngoài tràn nương, đau quá à. Hàn thành nhấp môi, thỉnh thoảng nhìn về phía kính chiếu hậu, nắm tay lái tay càng ngày càng thật khóc chế gấp. tô ớt, là là là lý là lái à. môi, về lý ngọc phượng đã sanh mấy người hài tử đương nhiên biết có nhiều đau nhưng là cũng không có biện pháp chỉ có thể nhịn an ủi nàng nói không có việc gì không có việc gì đau đến càng nhanh ngày thường càng nhanh không chuẩn chúng ta đến bệnh viện liền lập tức sinh ra đâu Đang khi nói khi chương u y ệ n Ngọc Lý p h một trăm linh hai ngoài phòng xanh hàn thành liên tục đi qua đi lại lý ngọc phượng đầu đều bị hắn chuyển choáng luôn lại chuyển tới nàng trước mặt lúc lý ngọc phượng giữ chặt cánh tay của hắn hàn thành ngồi xuống nghỉ hội ngươi xoay chuyển đầu ta cũng choáng luôn hàn thành ngồi không yên chỉ có thể dừng lại chằm chằm vào phòng sinh nương tại sao lâu như thế sẽ không phải có chuyện gì à. lý ngọc phượng chắp tay trước ngực đừng nói mò không có việc gì đầu t h a i người ta sinh một cái đều muốn thật lâu hai cái khẳng định phải lâu hơn một chút không có chuyện gì đâu không có chuyện gì đâu lý ngọc phượng chưa thấy qua người ta sinh xong bào thai kỳ thật nàng chính mình trong lòng cũng không đế nhưng lúc này nàng được ổn định a bằng không thì tuổi trẻ nhẹ nhiều sợ hãi a trần ái dâng theo nhà ăn đánh cho hai phần sớm chút tới đây đưa cho hàn thành cùng lý ngọc phượng a di hàn chủ nhiệm các người ăn trước miệng đồ vật điếm điếm bụng hàn thành cầm qua trong đó một phần đưa cho lý ngọc phượng nương người ăn trước miệng đồ vật một phần khác đ ẩ y trở về ta ăn không vô n g ư ờ i ăn đi trần ái dân lại đ ẩ y trở về lúc này mới cái đó đến đâu ta xem trọng nhiều người được sinh cái một ngày một đêm đâu ngươi một đạo khó khăn nhất thiên không ăn đồ vật sao hàn thành liếc xéo hắn ngữ khí không thế nào tốt ngươi có thể hay không nói chuyện trần ái dân nhẹ nhàng t r ư ờ n g miệng của mình vài cách p h ì p h ì p h ì đúng hay không thực xin lỗi ta không phải ý thức kia ai nha tóm lại ngươi ăn trước a đừng chờ một chút tàu t ử êm đẹp đi ra chính ngươi thuột huyết áp trước ngã xuống hàn thành nghe t h ế c á c h khờ hàng thanh âm đã cảm thấy đầu dư nhân đau tiếp nhận hắn đồ vật đi đi đi trong thời gian ngắn đừng để cho ta nhìn thấy ngươi trần ái dân hướng cửa phòng xanh miệng nhìn nhìn nhưng hắn là mang theo nhiệm vụ đến hàn chủ nhiệm ái nhân nằm viện sản s o n g bào thai sự tỉnh sáng sớm đã truyền khai tất cả mọi người muốn biết hàn chủ nhiệm ra đến cùng hội thêm hai thiên kim vẫn là thêm hai cái công tử đoán long phượng t h a i người cũng không ít còn có người toàn bàn cờ đánh bạc một cân lương thực phiếu đâu cho nên mới phái hắn xuất mã tìm hiểu quân tình bất quá hàn chủ nhiệm giống như không quá chào đón hắn Đang làm hắn muốn quay người rời đi đi quay cửa phòng xanh khai, ra. hắn muốn người phòng bên trong làm lúc theo y rời tá mắt mang vui vẻ chúc mừng hàn chủ nhiệm chúc mừng hàn chủ nhiệm người ái nhân sinh ra một đôi long phượng thay mẫu từ bình an lý ngọc phượng chắp tay trước ngực đã bái vài cái trong miệng nhẹ giọng nhắc tới cảm ơn bồ tát phù hộ cảm ơn tổ tiên phù hộ hàn thành trên tay bữa sáng cũng cầm bất ổn ba mà một chút rớt xuống mà lên nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi khí bình an là tốt rồi bình an là tốt rồi ta lúc nào có thể nhìn thấy ta ái nhân Y trần ái dân chạy vài bước lại ngược lại trở về không đúng ta muốn xem trước một chút cơm nắm cùng bánh nhân đậu đệ đệ muội muội đến cùng có bao nhiêu đẹp mắt Cơm nắm cùng có chương. cả nắm mắt mọi ôm mụi mụi kém bánh nhân đầu hiện tại đẹp mắt giống như tiểu tiên đồng tựa như bái kiến sẽ không có không khoa Tất cả mọi người hẳn không thể ôm, trở về nuôi trong nhà, bọn họ đệ đệ mũi, mũi cũng không bái khoa thể họ đầu đẹp đệ đệ tiểu tại tựa Tất trở thể sẽ về y tá đem hai cái bao bọc cùng tiểu bánh chưng giống nhau tiểu bất điểm ôm ra đến lý ngọc phượng vừa tay ôm một cái cười đến thấy răng không thấy mắt một cái sức lực khoa trương cái này con mắt như tô t i ế u t i ế u cái kia cái mũi như hàn thành miệng khéo léo mũ quan tiêu chuẩn về sau chỉ định cùng các ca ca giống nhau đẹp mắt Trần ái dân vuốt vuốt mong mong, ái k hàn thành chạy trước hướng tô thiếu thiếu bất chấp hiện trường có bao nhiêu người tại sờ sờ nàng mặt tái nhợt bắt khởi tay của nàng phóng tới bên môi hôn rồi lại thân còn rất đau sao tô thiếu thiếu khẽ lắc đầu rõ ràng đã khóc con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem hàn thành nhìn thấy mà thương đôi mắt nhỏ thần thấy hàn thành tâm bỗng nhiên đau xót con mắt một chút từ liền đỏ lên ta về sau cũng không sinh ra vốn là đã nói tốt cái này một thai về sau không hề sinh hắn về sau nhất định sẽ rất chú ý rất chú ý không hề lại để cho t ô thiếu thiếu chịu loại đau này bảo bảo đâu t ô thiếu thiếu hữu khí vô lực thanh âm cũng mềm như bông lý ngọc phượng đã sớm ôm hai cái h à i từ chờ tại bên cạnh cái này đâu cái này đâu bảo bảo cũng rất tốt rất đẹp ta khuê nữ rất lợi hại y tá nhắc nhở bọn họ nói chúng ta về trước phòng bệnh rồi nói sau người trong suốt trần ái dân cứ như vậy bị bọn họ nhét vào nguyên mạc hắn lúc này mới nhớ tới cho mọi người báo tin vui phụ trương phụ trương hàn chủ nhiệm vui mừng sách long phượng thai hàn chủ nhiệm vui mừng sách song bào cái này khờ hàng hàn thành n h ị n không được quay đầu lại mắng chửi người trần ái dân ngươi câm miệng cho ta nơi này là bệnh viện trần ái dân không để ý tới hắn tranh thủ thời gian chạy về phòng cho mọi người báo tin vui Trở lý ạ i mới tiếu tiếu ai tiểu ai tiểu trôi. phòng bệnh, Hàn Thành mới cùng tô thiếu thiếu cùng một chỗ họ bánh thịt, bánh cùng cùng nương, bọn bảo bảo, bao thịt, ai là là tô một xem l ngọc phượng đem một cái trong đó bao phục đưa cho hắn lớn một chút đây là ca ca tiểu bánh bao thịt ít một chút đây là muội muội tiểu bánh trôi tiểu bánh bao thịt cùng cơm nắm bánh nhân đậu rất giống chúng ta tiểu bánh trôi càng giống t i ế u t i ế u một điểm nhưng lớn lên so nàng nương khi còn bé khá tốt xem trưởng thành khẳng định so nàng nương khá tốt xem có phải hay không nha tiểu bánh trôi lý ngọc phượng ôm t i ể u bánh trôi yêu thích không buông tay t ô thiếu thiếu nhíu lại lông mày mắt nhìn hai cái so mèo lớn hơn không được bao nhiêu t i ể u bất điểm hỏi lý ngọc phượng nương bọn họ như thế nào xấu như vậy nha còn nói đẹp mắt đâu ở đâu cùng còn ngẫu xem dính dáng lý ngọc phượng tức giận mà nhìn xem khuê nữ ngươi là chưa thấy qua mới ra sinh bảo bảo Bình thường đều là đỏ bừng bảo bảo, biệt nhìn thường khuôn mặt còn nhiều nếp nhăn, ngũ quan cũng nhăn đến cùng người chúng này con con ngũ quan rất rõ ràng, làn da cũng chỉ có một chút hồng, cũng không thế nào nhăn, nuôi dưỡng vài ngày sẽ đặc biệt đẹp thiếu, thiếu nghi Hàn Thành, như này chỗ, hai chỉ chút thế Hồ thế mặt một ta mắt mắt, rất một mắt. Tô Tiếu Tiếu đều đỏ đặc đẹp là là là là vài mà cả cái cái cái có xem mũi mũi, xem da sao? rõ sẽ nàng nghiêm trọng hoài nghi lý ngọc phượng là thân bà ngoại mắt xem ai đều tốt xem hàn thành gật gật đầu cơm nắm cùng bánh nhân đậu khi còn bé so bọn họ còn nhăn mong một điểm trăng rằm về sau mới chậm rãi dễ nhìn hàn thành tiếng nói rơi tiểu bánh bao thịt bỗng nhiên lên tiếng oa hoa hoa mà khóc giống lên tiểu bánh trôi còn híp thành một cái tuyến con mắt hơi hơi mở khai một chút nghe ca ca khóc hội lại bình tĩnh mà nhắm lại tiểu bánh bao thịt tiếp tục oa hoa khóc lớn Y tá nói, bọn họ lý à này đói điểm, nói có có có người dẫn theo sữa bột tới lời nói trước tiên bụng, bột bọn họ này một điểm. bảo bảo dẫn thân không có nhanh như các trước cho mẫu theo thể một họ sữa sữa. l vậy ngọc phượng đem không khóc không làm khó tiểu bánh trôi phóng tới tô thiếu thiếu bên người vẫn là chúng ta tiểu bánh trôi ngoan bà ngoại cho các ngươi x ô n g sữa bột a tiểu bánh trôi như thế nào so tiểu bánh bao thịt tiểu nhiều như vậy tô thiếu thiếu lại khó hiểu mà hỏi y tá nói bình thường s o n g bào thai đều là một cái trong đó lớn một chút một cái khác ít một chút chậm rãi mà có thể dài giống nhau lý ngọc phượng cầm lấy nãi bình tới đây nhất định là tiểu bánh bao thịt tham ăn tại nương trong bụng liền đoạt muội muội đồ vật ăn có phải hay không nha đáp lại nàng chính là tiểu bánh bao thịt càng thêm khóc thiên thường đ i ệ u a a a a lý ngọc phượng theo hàn thành trong tay tiếp nhận tiểu bánh bao thịt được rồi được rồi bà ngoại nói sai rồi được rồi bà ngoại trước cho chúng ta ra tiểu bánh bao thịt ăn lý ngọc phượng đem nãi nắp bình đến tiểu bánh bao thịt trong miệng tiểu bánh bao thịt nhắm mắt lại sử dụng ra toàn thân sức lực hấp được xèo xèo rung động hội khóc hài từ con nãi ăn ai nói không phải đâu bị đói ai cũng đói không đến chúng ta ra tiểu bánh bao thịt hàn thành dùng mặt khác nãi bình vọt lên nãi ôm tiểu bánh trôi này tiểu bánh trôi nho nhỏ một cái cùng ca ca không giống với uống nãi cũng đặc biệt nhã nhặn chậm rãi mà một chút mà hấp không tranh giành cũng không đoạt hàn thành nhìn xem k h ó c lông mi cực giống tô thiếu thiếu mơ hồ còn có thể chứng kiến hai cái tiểu lúng đồng tiền ngoan nữ nhi cảm thấy tánh mạng truyền thừa thật sự rất thần kỳ thật sự có cảm giác cuộc đời này viên mãn cảm giác Trường cơm nắm cùng bánh nhân đầu t ỉ n h ngủ sau cùng thường ngày như tay kéo lấy tay về nhà vậy sau rồi mới phát hiện cửa lớn khóa lấy thế nào đập môn cũng không ai để ý đến hắn môn cũng chính là nói ba ba mụ mụ cùng bà ngoại toàn bộ cũng không thấy huynh đệ lưỡng tại cửa khẩu gấp đến độ oa oa khóc lớn trương hồng đồ cùng trụ từ tại rửa mặt nhã lệ tại nhà bếp chuẩn bị bữa sáng nghe được ca lưỡng tiếng khóc vội vã chạy ra đi nhã lệ ngồi xổm mà lên một tay dắt một cơm nắm bánh nhân đậu không khóc các người ba ba cùng bà ngoại cùng mụ mụ đi bệnh viện sinh bảo bảo rồi rất nhanh liền sẽ trở về đấy chúng ta về trước đi ăn qua cơm sáng đi trước lên học học xong có thể chứng kiến hắn môn rồi Cơm nắm cùng khóc cơm lắc học nắm nắm muốn mụ mụ bánh nhân đậu khóc đến lên khí không tiếp dưới khí. Cơm nắm vẫy lắc đầu không nên lên ngoại tiểu tiếp dưới đậu đầu ba ba mụ mụ bà khí khí ô ô ô ô vẫy hắn môn dạng sáng ngủ được mơ mơ màng màng lý ngọc phượng cùng hắn môn nói cái gì hắn môn căn bản cũng không biết rõ còn tưởng hắn môn cũng không thấy tiểu bánh nhân đậu thấy ca ca khóc lớn cũng kéo khai giọng theo khóc lớn hàn thành dựa theo lý ngọc phượng phân phó khai xe trở về cho tô thiếu thiếu làm trứng gà gừng rượu làm bữa sáng đại lão x a liền chứng kiến một đống người đứng ở chính mình cửa khẩu hắn ấn dưới loa tiểu cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đậu nhìn thấy ba ba xe nhổ chân liền trùng quá khứ hàn thành rơi xuống xe một tay ôm lấy một khóc đến lên khí không tiếp dưới khí nhãi con nhíu lấy lông mày hỏi thế nào như thế cơm nắm vuốt ve ba ba cổ nước mắt nước mũi cũng một khối cọ đi lên không không ách không thấy ô ô ô, ô, ô. nhã lệ nói hắn môn t ỉ n h ngủ liền đã quên bà ngoại nói qua hắn môn mụ mụ đi bệnh viện sinh bảo bảo sự tình về nhà thấy không đến một người sẽ khóc rồi bây giờ thế nào bảo bảo sinh ra sao hàn thành dùng mặt của mình cọ sát cơm nắm lông mi gian mệt mỏi cùng vui mừng cũng che giấu không ngừng hắn loan khởi khóe môi chút chút đầu nói sinh ra long phượng thay mẫu từ bình an nhã lệ hai bàn tay chắp tay trước ngực mẫu từ bình an là tốt rồi nói hết phản ứng lại đây cùng trương hồng đồ đối với thị liếc diện lộ vui mừng long phượng thay tiểu trụ từ hỏi hàn thuốc thuốc cái gì là long phượng thay nha hàn thành ừ chính là ngươi tô a di sinh ra một đệ đ ệ cùng một muội muội tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt cũng cùng một chỗ đến cơm nắm cùng bánh nhân đầu cũng đã quên khóc cơm nắm hỏi ba ba mụ mụ một bụng sinh ra hai cái h à i từ sao tiểu bánh nhân đầu cũng hỏi ba ba tiểu bánh nhân đầu cũng là ca ca sao là tự nhiên mình đệ đệ sao h à nhã t à này n đúng chúng nhiều bánh cùng bánh sáng chúng phòng. n h chút chút thịt chờ h có, trước ta tiểu trôi tiểu ta đầu đệ đệ mụi, mụi đều đưa đâu, sau vậy, về lấy ra bao ba ba đưa bữa mụi mụi mụ mụ lệ nói ta cái kia đã làm tốt bữa sáng các ngươi rửa mặt hết liền lại đây ăn hòa còn không diệt đâu ta thuận tiện cho thiếu thiếu nấu điểm gừng trứng rượu n g ư ơ i cái kia lạnh nồi lạnh lò chờ ngươi khai hòa quá chậm hàn thành cũng không cùng nàng khách khí liền nói trong nhà của ta chuẩn bị rất nhiều trứng gà lão gừng cùng lão hoàng rượu cái kia quấy dày cầm quá khứ giúp ta nấu một chút nhã lệ ra chỉ có trứng gà lão gừng cùng lão hoàng rượu cũng không có liền cùng lấy hàn thành tiến phòng đi lấy một điểm Cụ từ tải ba người n hàn ã lệ ra vội v g sáng, ăn Hàn qua cơm sáng. Hàn thành cầm lấy nói ấ u rượu chuẩn chịu tiểu đầu chịu tiểu muốn xong xem theo theo gừng trứng bệnh viện, nắm không lên không nên bệnh viện cùng bánh nhân càng không cũng bệnh viện. Hàn Thành n từ thêm trụ cơm học bị đi đi đệ đệ đi mụi mụi mụ mụ bây giờ còn không thể như thế nhiều người đi bệnh viện quấy nhiễu mụ mụ cùng đệ đệ m ụ i m ụ i hắn môn qua hai ngày có thể trở về các ngươi cũng nghe thoài nhã lệ cũng nói mới sanh xong bảo bảo rất mệt á rất vất vả cần nghỉ ngơi thật tốt không thể bị một điểm ồn ào các ngươi làm mụ mụ tốt phải nghe theo thoại ba ba trừ chút thiếu mặt thể thứ xuất thủ tục. không khỏe không khác chỉ chậm cùng vấn đứng đến ngày sáng liền viện giải có có có máu buổi đề, dậy, bổ ba lý xử Bộ phận đội bệnh đội phận khó viện được x e mới thấy một đôi song bào thai, vẫn một đôi đêm thất tịch thai, một thai sinh phượng dính dính hàn chủ nhiệm một nhà vui mừng khí cửa khẩu phượng đêm muốn mừng mãn muốn xem m đôi đôi đến nói vui người. song sắp bào long long vẫn cũng ra cửa xếp sinh ra bảo bào thật sự một ngày một dạng cùng ba ngày trước trần ái dân lần đầu tiên nhìn thấy sau đó đã hoàn toàn bất đồng dáng vẻ ngắn ngủn mấy thiên đã bạch tịnh đẹp không ít làn da giống như cũng không vậy nhăn nheo trần ái dân âm thầm sương kỳ hàn chủ nhiệm r a hài từ quả nhiên đều là cùng cơm nắm bánh nhân đậu như đẹp mắt a Lý Ngọc Phượng không chỉ đem hài đem tận ừ bao bị bao bọc bao bằng sau đau phong, nghiêm nghiêm nóng liên nàng nghiêm nghiêm trên đầu còn bao hết điều đầu khăn, nói cái gì sản phụ không không này gì thực thực, thực thực, hết phụ thể thấy phong, bằng không thì đại trời Tiếu Tiếu điều cái Tô t được đều đầu đầu đầu. quản tô thiếu tiếu biết rõ này không khoa học nhưng là cũng ảo bất quá nàng nương đành phải nhận mệnh mà ôm chặt chuẩn bị trở lại ra liền tháo xuống đến tiểu r ở l ạ ra trưa giữa đúng lúc là i t trụ từ tiểu cùng cơm nắm kéo lấy tiểu bánh nhân đậu học x o nghe trở t về ô thông n minh tiểu cơm nắm phát hiện nhà mình nhà bếp khói thông cương nhiên bốc lên khói kéo lấy tiểu bánh nhân đậu bỏ chạy. Tiểu bánh nhân nhanh cùng nhà bánh nhân n g g cơm điểm mụ mụ mụi mụi tiểu khói khói tiểu tiểu rồi. Tiểu phát chạy thể h đậu đậu đậu cư bốc có bếp đệ đệ là bỏ kéo lấy về xong mắt to trừ lanh canh sáng ngời rời khỏi ca ca tay mãi lấy lưỡng điều tiểu ngắn chân hướng trong nhà chung tiến ể thể u muốn tuyên cơm cùng chính tức nắm mình ẩm vốn thường ngày như vùng khai giọng tuyên bố chính mình trở lại ra tin tức nhưng nhớ nói không với bố là lại giờ tới khai trở bây ra ba ba nói bây giờ không thể ẩm ý đ mụ mụ cùng đệ đệ mụi mụi, miệng cùng cưng đến bên miệng nếu đệ đệ ra ắ nhắc n nuốt còn nhờ tiểu trụ cùng tiểu bánh nhân đậu không Tiến tiểu tiểu đậu trở trụ tử thể vào ẩm ý. Tiến ra môn nhìn cũng không nhìn trực tiếp chạy vào mụ mụ căn phòng quả nhiên thấy mụ mụ nằm ở trên giường bên trên để lấy hai cái bọc nhỏ phục mấy cái nhãi con còn muốn tiến nhìn bị hàn thành sách theo lĩnh tử giật trở về dùng khí ngữ nói đi ra ngoài trước nhãi con nhóm cũng nghe thoại theo ba ba đi tới sân nhỏ hàn thành không nên ẩm ý đến hắn môn để hắn môn nghỉ ngơi thật tốt t ỉ n h ngủ lại nói cơm nắm nói thế nhưng ta nghĩ nhìn xem mụ mụ cùng đệ đệ muội muội hàn thành xoa xoa hắn đầu ngươi là ca ca muốn lấy thân làm thì mụ mụ bây giờ rất mệt a rất mệt a trước để hắn môn nghỉ ngơi tốt sao sau này cũng là mụ mụ cùng đệ đệ muội muội đang nghỉ ngơi sau đó trước không nên ẩm ý được không mấy cái nhãi còn chỉ có thể chút chút đầu miễn cưỡng đồng ý vậy được rồi trụ tử đi về nhà ăn cơm ngàn đinh vạn chúc cơm nắm nói tô a di cùng tiểu bánh trôi tiểu bánh bao thịt tỉnh lại nhất định phải gọi hắn đến xem tiếp được đến toàn bộ người nhà cũng tiến vào tĩnh âm hình thức nói thoại đi đường cũng khinh tay khinh chân tiểu bánh nhân đậu vốn liền nhã nhận này đối với hắn mà nói không có gì khó vì hoạt bát tốt động động không nhúc nhích liền vui vẻ tiếng lớn nói thoại tiểu cơm nắm bà ngoại chuẩn bị tốt cơm trưa sau đó t i ế u t i ế u trong căn phòng truyền tới oa hoa hoa hoa hoa để người điếc tai phát hội tiếng khóc sợ đến cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đầu cũng run ba run huynh đệ lưỡng đối với thị liếc mi mắt lanh canh sáng ngời mụ mụ cùng tiểu bánh trôi tiểu bánh bao thịt tỉnh rồi đang muốn trông tiến đi lại bị hàn thành giật lấy quần áo lĩnh cơm nắm lần này không thuận theo ba ba tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt cũng tỉnh rồi vì cái gì không để chúng ta tiến nhìn hàn thành nói mụ mụ tại này nãy chờ mụ mụ này hết nãy lại tiến đi sau này cũng là như chờ mụ mụ gọi người mới có thể tiến đi biết rõ sao hải t ử mặc dù tiểu đến ngọn nguồn là nam hải t ử hàn thành vẫn hy vọng hắn môn dưỡng thành thói quen tại tô t i ế u t i ế u này nãy sau đó có thể trở về tránh một chút tiểu cơm nắm má giúp từ cũng cổ thành sông nhỏ đồn ba ba n g ư ờ i biến thành người bây giờ quy củ thế nào như thế nhiều a ngươi nói ngươi có phải hay không muốn đơn độc bá chiếm mụ m ụ c ù n g tiểu bánh trôi tiểu bánh bao thịt cố ý không để chúng ta nhìn nha mụ m ụ c ù n g tiểu bánh trôi tiểu bánh bao thịt cũng trở về đã nửa ngày hắn c ù n g tiểu bánh nhân đậu liếc cũng còn không thấy qua đâu lý ngọc phượng bưng lấy rau lại đây nói không phải các ngươi ba ba quy củ nhiều mà là vốn chính là này quy củ cơm nắm c ù n g tiểu bánh nhân đậu là nam hài gặp thấy phụ nữ này nãy sau đó muốn tách ra một điểm bằng không thì người ta sẽ xin lỗi các ngươi mụ mụ cũng như tiểu cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đậu mặc dù không hiểu vì cái gì muốn tách ra nhưng nếu như bà ngoại cũng như thế nói hắn môn liền miễn cưỡng đã tin tưởng a chờ đến hàn thành tiến đi sau đó tiểu cơm nắm không bình tĩnh bà ngoại ba ba cũng là nam hài từ vì cái gì hắn không cần tách ra lý ngọc phượng đưa cho hàn thành một ánh mắt ngươi nhi từ quá thông minh chính ngươi giải quyết a hàn thành không để ý tới hắn xoay người tiến căn phòng lên tòa tiểu cơm nắm khí phình nói đại lừa đảo sau nửa giờ huynh đệ lưỡng rốt cuộc xem thấy chờ mong đã lâu tâm tâm nhiệm nhiệm tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt lý ngọc phượng nói mới sinh ra hài từ mỗi ngày muốn nhiều phơi nắng phơi nắng ánh mặt trời mới có thể cười hoàng chỗ coi hắn cho hai cái bảo bảo làm hai cái thư thư phục trang phục đích tiểu oa oa một người mang cái mũ quả dưa từ c h e khuất mi mắt phóng tới nàng chi t r ư ớ c dùng cây trúc làm tốt giản dị trên giường nhỏ phơi nắng ánh mặt trời Tô Tiếu Tiếu trên mặt một môn ngồi phơi ghế cũng cùng cùng chỗ đằng nắng. vào bảo bảo môn cùng một chỗ phơi nắng. huỳnh đệ lưỡng ghé vào trên giường nhỏ một hồi nhìn xem này một hồi nhìn xem cái một hồi xoa bóp này bàn tay nhỏ bé một hồi bắt bắt cái chân nhỏ cảm thấy mi mắt đều nhanh không đủ dùng cơm nắm xem cả buổi cũng nhìn không ra đến ai là tiểu bánh trôi ai là tiểu bánh bao thịt mụ m ụ t i ể u bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt nhìn như đúc như nha cái kia thế nào biết rõ ai là tiểu bánh trôi ai là tiểu bánh bao thịt đâu tiểu bánh nhân đậu chỉ lấy bên trái kiểm đàn đại nhất điểm cái nói như thế tiểu bánh nhân đậu đệ đệ tiểu bánh bao thịt lại chỉ lấy bên phải tiểu một điểm cái nói này là muội muội tiểu bánh trôi ngữ khí còn thập phần đốc định t ô thiếu thiếu cảm thấy thập phần thần kỳ mới bắt đầu liên nàng cũng phân không rõ tiểu bánh nhân đậu cứ nhiên liếc mắt nhìn liền nhìn ra đến liền hỏi hắn tiểu bánh nhân đậu thế nào biết đến nha tiểu bánh nhân đậu nháy lấy mắt to trừ lại nhận chân nhìn xem hai cái bảo bảo thập phần khẳng định mà nói tiểu bánh bao thịt như ba ba tiểu bánh trôi như ma ma tiểu bánh nhân đậu hai cái cũng vui vẻ Vốn vui vẻ. với, muốn xuống, giống bánh nhân nhất hiện nhìn như hắn liền định liên cũng cùng nắm lại thật phần nhận chân mà trái xem phải xem, nhìn lên nhìn xuống, thế nào không nhận ra, không xuất ra đến hai cái bảo bảo đến ngọn nguồn ở đâu không giống với, rõ ràng chính như như là là lâm lúc lại là mà tiểu rất phát quyết một Tiểu thật trái thế cái giờ mụi mụi mụi mụi phải hai cái hai cái đi. đậu xuất đâu bây bảo bảo bảo bảo chỗ đệ đệ, đúc ra ra rõ mụ mụ, cơm xem xem, ở lý ngọc phượng cũng cảm thấy thần kỳ tiểu bánh nhân đậu thật sự quá lợi hại rất bắt đầu liên các ngươi mụ mụ cũng nhận không xuất ra đến đâu Kỳ tiểu h không phân ậ t tử tế b ệ biệt biệt bệnh viện t thật xuất thai tử, rất thì thỉnh thoảng sẽ phát tình t nhận không cho hai không sinh hài sinh khó phân không sinh phạm cha huống sự song sau sẽ đến, nói cùng người cũng đến, bằng gì đâu. ra ra ra đó được đã bào bảo bảo cái mới cái lỗi i là dù mẹ vì cơm nắm vẫn n h ú u mày rõ ràng liền như như tiểu bánh nhân đậu kiên trì nói không giống với tiểu trụ t ử không chờ cơm nắm đi gọi hắn nghe được b à o b à o tiếng khóc sau đó hắn đã nghĩ lại đây bị nhã lệ gọi lại nói chờ tô a di này hết nãi lại quá khứ chỗ dùng hắn nghe thoại mà ăn xong cơm chưa lại lại đây hắn không phải tay không đến còn hướng chính mình trong túi quần đ ú t hai cái đà lấy tiểu linh đang vòng bạc một hệ lấy một cây dây thừng đỏ t ử một hệ lấy lưỡng cây dây thừng đỏ t ử tiểu trụ tử thở tiểu nhìn hai cái khả ái còn cái liên đại khí cũng không dám thở gấp hỏi cùng cơm nắm như vấn đề hắn môn hai khả khí hỏi ai cái ái cái đại cơm dám là đề gấp bánh bao b ai thịt tiểu là á nhân trôi tìm tiểu trụ tử cũng không minh, nói đi nha. nắm đồng cũng h Cơm được mã xem lập p biệt ra đậu ư ợ c đến đ bánh nhân tiểu là mơ hồ à. Tiểu bánh nhân Tiểu đậu vẫy lắc đầu ta chính là biết rõ nói hết còn chỉ cho trụ tử xem trụ tử đem trong túi quần hai cái tiểu ngân chặc móc r a đến buộc lại một cây dây thừng đỏ từ chặc từ bộ đồ đến tiểu bánh bao thịt trên tay tiểu ô t h ế Thiếu u thấy tình trạng t chờ i ngăn hắn đó, trụ tử ai cho ngươi tiểu cho t rất ạ c còn từ. Hắn môn còn nhỏ, môn này quá quý nặng, ngươi quá quý l y r trở ư được ớ c về k h ô nhanh g Tiểu trụ tử rất n đem mặt k h ắ c hệ lấy lưỡng cây dây t ừ n g đỏ tiểu ngân trạc bộ đồ đến tiểu bánh trôi trên tay vẫy lắc đầu nói tô a di như thế mụ mụ cho ta vòng bạc nàng nói là giờ đợi cho ta đánh chính là một mực không có gặp dịp cho ta nhưng là bây giờ ta lớn lên không dùng được chỗ dùng ta nghĩ đem bọn chúng đưa cho tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt Tô một thừng tử tiểu thịt, thừng tử tiểu trôi, A Di dây ngươi mụi mụi này bánh lưỡng này bánh như xem, chỉ có cây cây dây vậy đỏ này là đệ đệ tiểu bánh bao thịt, lưỡng cây dây thừng đỏ này là là bao sự a ta u khu phân khu tiểu này dàng, phân phân hắn môn ta cùng tiểu cơm nắm cũng sẽ không có cơm thể rất phạm lỗi rồi. dễ lỗi sẽ s đã thật lên tiểu trụ t ử rất nhanh không cần nhìn cái gì c h ạ c từ có thể khu phân hắn môn thậm chí từ bên cạnh lờ mờ nghe được tiếng khóc có thể phân biệt đến ngọn nguồn là tiểu bánh bao thịt đang khóc vẫn tiểu bánh trôi đang khóc tiểu bánh bao thịt giọng đại, ngao ngao thịt h đại, k ó cơm lớn là là liền lập lại tới, nếu nhất định là đói. hắn bình thường không đặc biệt ngó ngàng nhưng cần bánh hắn ngay phóng bánh không thường khóc, vừa khóc khẳng định chuyện. tiểu tiểu chỉ khóc, khóc, khóc biệt trôi tức trôi đói, đặc đi đây, đ có bởi cái vì gì ư vừa vừa sẽ n nhiên, này g thoại. việc Tiểu c là đều sao ơ nắm cùng tiểu bánh nhân đậu nghe xong xoay người hướng trong phòng chạy chúng ta cũng muốn đưa thấy diện lễ cho tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi Tô thiếu thiếu các người chậm một chậm người điểm. các hắn môn còn nhỏ tạm thời không dùng được mặt khác cái gì trước đừng vội đưa rất đáng tiếc hai cái nhãi con không để ý tới nàng lý ngọc phượng hỏi t i ể u trụ t ử t i ể u trụ t ử này cái gì rất quý nặng ngươi đưa cho đệ đệ muội muội mụ mụ biết rõ sao tiểu trụ t ử chút chút đầu biết đến mụ mụ nói như thế ta cái gì ta có thể chính mình chi phối ta nói muốn đưa cho đệ đệ muội muội làm thấy diện lễ mụ mụ nói có thể ta cảm thấy vui vẻ là tốt rồi trương thiếu tiếu vốn là còn lo lắng là lo ụ tử thói quen hắn môn ra dân chủ sinh hoạt trở hắn chủ sinh nhã lệ bên kia sẽ có chỗ không khỏe có lại kia quen xem môn dân bên ứng, nàng lo lắng ra ra d sẽ lo lệ là dư thừa, tưởng từ t nhã hài A. nàng còn lệ so nàng tưởng còn sẽ ư dạy r hồng đồ cũng là mỗi ngày cùng hàn thành hắn môn theo hài từ cùng một chỗ sáng sớm luyện nàng còn thấy qua trương hồng đồ ngồi s ổ m mà lên bình thị hài từ mi mắt nói thoại thấy qua hắn v ụ n trộm đi theo ba hài từ phía sau nhìn theo hắn môn đi đến trường học lại trở về Nhã lệ trụ ừ n còn cùng nàng g t ò chuyện qua, nàng cùng chương hồng qua, tiểu này bảy nàng năm vắng bù đồ đắp vì họp t r t ử t r ư ở như g t à này hài mà n hắn môn quyết định không sinh cần hắn lớn lên. n h hề hai thai, chỉ chỉ khai h một tâm quyết tiểu cầu vui trụ tử tử Trụ tử đời vẻ vậy tính tình tăng thêm có như vậy cha mẹ tô thiếu thiếu tin tưởng hắn chưa tới nhất định sẽ càng lúc càng tốt nàng thò tay s ờ s ờ tiểu trụ t ử đầu cái kia tô a di thay tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt cám ơn tiểu trụ t ử ca ca hắn môn sẽ rất vui vẻ này lễ vật tiểu trụ từ thẹn thùng cười cười lắc lắc đầu không cần tả tiểu trụ từ híp mắt lấy mi mắt nhẹ nhàng mà phanh phanh tiểu bánh trôi bàn tay nhỏ bé lần đầu thấy diện tiểu bánh trôi muội muội ngươi tốt nha ta là ngươi tiểu trụ từ ca ca đáng tiếc nằm ngáy o o tiểu bánh trôi muội muội nghe không thấy hắn nếu Trường thời gian ngày từng ngày qua một tháng đối người bình thường mà nói khả năng chính là một cái thời gian trong nháy mắt nhưng là ngồi đối diện trong tháng tô thiếu thiếu mà nói vậy thì thật là trong đời nhất dày vò một tháng lý ngọc phượng cái này không cho nàng làm cái kia không cho nàng làm tắm dừa chỉ có thể nàng dùng lá ngải cứu gừng thảo dược nấu thành nước canh đến trà sát người trời nóng như vậy nghiêm chỉnh tháng nàng liền tẩy dừa một lần đầu vẫn là kém không nhiều lắm sang tháng từ thời điểm chọn chúng buổi trưa mặt trời lớn nhất thời điểm tẩy dừa tẩy dừa hết lập tức sát khô túi như vậy cũng không biết hàn thành như thế nào chịu được lại để cho hắn đi cùng cơm nắm bánh nhân đậu ngủ cũng không chịu Trong nhà gà chính ũ n g tiêu a hoa hoa, gia ta vừa o cháo trong lão hoàng được điều đều rượu người cực chỉ còn cơm cùng có cách c kém kỳ khủng khiếp kiện món hầm cách thủy một phấn tháng thôn thống thủy h diện truyền nấu nồi ăn vừa lên hai ngày. gà lại lại là tô giữa ăn nửa chút mặt khác cùng loại thức canh cá loại này ôn tính t h u ố c nãi đích thực vật cách khai hai ba ngày lại ăn một lần đầu năm nay không có tủ lạnh, mùa hè mùa điều ồ vật không tốt không g ử tô tiếu tiếu một ít chén, những thứ mỗi i bữa những chỉ chén, khác ăn l n người nhà phân ra ăn, trong nhà gà vừa vặn kém không n một kém gà i h ra vừa ề lắm đủ, Lý một năm đủ, đi Đầu Ngọc Phượng còn cười nói toàn bộ người nhà cùng nay cười chỗ cữ. theo tiếu tiếu tô bộ ở kiện h ô n g có đ ề u k i bày đầy nguyệt rượu long phượng thay trăng rằm làm thiên lý ngọc phượng nấu một nồi chân heo gừng cùng một nồi hồng trứng gà đã là tương đương thể diện nhã lệ cho u Ngọc Hoa long phượng thai làm hai cái tiểu gối đầu bên trong trang một ít khu run vô hại dược thảo đôn đôn nãi nãi cho long phượng thai làm hai cái yếm đeo cổ mọi người đưa đều là thập phần thực dụng đồ vật Tôi、thiếu thiếu sữa rất đủ cũng liền miễn cưỡng đủ hai cái tiểu t ử ăn bởi vì tiểu bánh bao thịt đặc biệt tham ăn dừng lại được ăn tiểu bánh trôi hai bữa số lượng tiểu bánh trôi khẩu vị đối lập nhau nhỏ rất nhiều ca ca ăn nhiều một chút mụi mụi ăn ít một chút hiện tại vẫn là đủ ăn lớn hơn nữa một điểm đoán chừng phải bổ sung sữa bột trăng rằm tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt thật sự như hai cái bạch bạch béo béo bọc nhỏ từ đen thui hai cái mắt hạnh con người như hai khỏa vừa mới tẩy dựa qua tiểu bồ đào tựa như lại sáng lại tươi ngon mọng nước tiểu bánh bao thịt thịt núc ních bánh bao mặt rõ ràng so tiểu bánh trôi lớn hơn lên một vòng nhỏ tiểu bánh trôi thoạt nhìn cũng rất thanh thú mố quan đặc biệt khéo léo mặt ít một chút lộ ra con mắt càng lớn có thể nhìn ra sau khi lớn lên nhất định là xinh đẹp t i ể u cô nương chu ngọc bông hoa lời này vừa ra bị toàn bộ người phản đối cơm nắm trụ từ cùng tiểu bánh nhân đầu cũng không đồng ý Cơm chân nắm nhón chân lên ắ tôi chu ngọc chu cho chúng ta. chúng hoa h quần áo ta, ta ra váy di, mụi mụi lại mụi mụi đem trả k n n g g để cho ư ờ khác làm thiếu phụ n chỉ cấp chúng ta làm mũi mũi. Chủ từ cũng gật gật đầu nói, chúng cho không thể cho tiểu ngư nhi làm mà thức phụ. nói, ngư gật gật ta tử ta tiểu Tô t ra làm làm mà mụi mụi. mụi mụi i đầu tiếu cười lắc đầu chu di cùng các ngươi đùa giỡn đâu ta không chừng oa hoa thân chờ muội muội trưởng thành chính mình t u y ể n các h hoa a ngọc núi thiếp tiểu mà đem b n trên giường h thà trôi tiểu lại người à n thế h n n nghiêm túc, tô thiếu thiếu đem hài từ dậy, được thông minh lại hiểu chuyện, tiểu khuê nữ khẳng định cũng nàng cũng liền ngẫm lại, bọn nhỏ còn nhỏ như vậy, ngược lại là thật sự sẽ không nhỏ như vậy, liền cho bọn họ loạn nguyên ương g rất bất túc, tô thiếu thiếu từ tiểu thật tốt, thức thật tốt, thật chút hài hiểu khuê cho phụ cho họ lại lại, lại đem làm mà được Các quá là dậy dậy vậy, vậy ư phổ. sự sẽ chớ khẩn trương a gì nói đùa tiểu bánh trôi cũng là tiểu ngư nhi muội muội có phải hay không nha tiểu bánh trôi trong i trôi cười tâu cái miệng hai tiểu tiền hiện người nãi nãi cười tiểu sinh cái. ể thể u tâu tuét trêu chua chua chua bánh bồ má nhỏ nhắn, như nhìn nàng ngọc lúng đồng tiền như ẩn như hiện, thấy thế nào như thế nào động lòng ngọc trông Đồn đồn nàng như nữ như thế nào không chính mình hắc chọc hoa, thấy thế thế hoa thèm hư chê thích khuê thế tựa mắt to mất. một t có ưa xem đem mà đào vậy nhà nàng có nha nha ngược lại là không có như vậy trông mà thèm Chú Ngọc Hoa nhẹ nhàng đụng phải đụng dưới tiểu b á ngư h khuôn nhỏ nhắn, trôi mặt n ờ i mỗi làm nhi g cũng giống ư ờ i n ư t h ế tiếu u đâu, tốt nhất ta tái sinh một sinh vận vậy vạn như khí cùng á i tiểu nhi tiểu thúi, mỗi Tiểu nhi như ngư như bướng bình tiểu tử thúi. trong nhà được mỗi ngày gà bay chó tiểu ngư chó chạy. được tử gà vậy bay c tiểu bánh nhân đậu tại trêu chọc tiểu bánh bao thịt đâu tiểu ngư nhi nghiêng đầu nhìn về phía chu ngọc hoa mụ mụ ngươi nhanh cho ta sinh một cái như tiểu bánh bao thịt như vậy đệ đệ ta thích tiểu bánh bao thịt ta muốn đệ đệ không nên m ụ i m ụ i Cũng không phải tiểu、so、n bánh, bánh,、so、bánh i nhân t bỏ mụi mụi, c h đậu là cảm thấy tất cả mọi người càng ưa thích muội muội vậy hắn liền cũng ưa thích không ai cùng đệ đệ đua thời điểm hắn hãy theo đệ đệ hắn cho rằng đệ đệ là mình tuyền hắn vẫn là rất ưa thích chính mình tuyền đệ đệ cho nên tất cả mọi người vây quanh muội muội truyền thời điểm bọn họ lưỡng liền đối tiểu bánh bao thịt không rời nửa bước chu ngọc hoa tức giận xoa xoa như từ đầu không sinh trong nhà có n g ư ờ i cái này hùng hải tử đã đủ ta quan tâm ta mới không cần tái sinh một cái cho mình thêm phiền toái Không tiểu ngư nói, t nhi này, sùng p h tức thời đ ạ giận nói ta không phải hùng hải từ Ta muốn dạy tiểu a bao thịt học võ công. Chùa、Ngọc、Hoa bao bao ca ca ca ca muốn đem mất. mới một nắm đấm tiểu vui Tiểu đầu Đầu tiểu tiểu xấu. bánh công. Ngọc càng ngươi cũng đừng đệ đệ ngư nhi nghiêng không.、Đầu、vẫn còn bánh trên bụng bánh tin tưởng dạy dạy thịt thôi thịt sát thịt thể t đi đi phải ba cái đánh cái học hư cọ có võ vẻ kẻ đệ đệ sẽ bánh nhân đậu không đồng ý sờ sờ đệ đệ bàn tay nhỏ bé nói tiểu ngư nhi ca ca đệ đệ không đánh nhau mụ mụ không cho đánh nhau cùng muốn tiểu bánh nhân đậu học viết chữ vẽ tranh tiểu ngư nhi còn lanh lợi làm hỏng phần t ử không phải đánh nhau là đánh tốt không tiểu bánh nhân đậu vẫn là không đồng ý tốt không xấu không cũng không thể đánh tiểu ngư nhi đổi thành đi văn về tiểu bánh nhân đậu mặt lại nói ngươi cũng không phải là tiểu ngư nhi ca ca thích nhất tiểu bánh nhân đậu rồi tiểu cơm nắm đem đệ đệ theo tiểu ngư nhi trong tay giải cứu xuống tiểu ngư nhi không thể khi dễ tiểu bánh nhân đậu tiểu bánh nhân đậu nói đúng chúng ta ra ca ca đệ đệ muội muội tất cả đều không đánh nhau tiểu trụ t ử bắt ở tiểu bánh trôi trên tay chuông nhỏ canh nhẹ nhàng lắc chúng ta ra tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt đều là ngoan bảo bảo không đánh nhau chuông nhỏ canh vừa vang lên tiểu bánh trôi liền híp mắt cười tiểu trụ t ử nhẹ nhàng đụng đụng m u i m u i mặt như vậy ưa thích chuông nhỏ canh ca ca cho ngươi thêm lấy cái nhũ danh gọi chuông nhỏ canh được không nghe không hiểu tiểu bánh trôi vẫn là híp mắt nhìn xem ca ca cười tiểu trụ t ử cũng cười cái kia ca ca làm ngươi đồng ý à? tiểu bánh bao thịt sẽ không giống nhau động đến hắn chôm nhỏ keng cũng rất không để cho ca ca mặt mũi mà tay chân nhích tới nhích lui càng g i a o động càng vang cũng không biết là không phải muốn cùng tiểu ngư nhi ca ca khô giá khứ bọn họ vẫn đợi đến cơm trưa trước mới đi tiểu ngư nhi rất muốn lưu lại ăn cơm đơn giản chỉ cần bị chu ngọc hoa lôi đi không gặp ngươi tô a di cùng bà ngoại cũng bề bộn thành cái dạng gì sao không dành quản ngươi cơm nhanh cho ta trở về lý ngọc phượng cho các nàng một nhà đưa một ít chén chân heo gừng lại đưa hai cái hồng trứng gà cho bọn nhỏ cũng một người một cái cầm lấy ăn hàn thành phòng người nàng buổi sáng cũng cho trang lên một ít hộp lại để cho bọn họ phân ra ăn lại trang một ít cái giỏ hồng trứng gà mọi người liên tục chối từ đều nói tô thiếu thiếu sinh sản muốn bồi bổ bồ thân thể giữ lại cho tô thiếu thiếu ăn t ô thiếu t i ế u nói các ngươi đưa nhiều như vậy đồ vật cho tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi ta cũng không có cùng các ngươi khách khí các ngươi cũng đừng cùng chúng ta khách khí mang một ít trở về nếm thử a cái này đồ vật khó được ăn như vậy một hồi mọi người cũng liền không hề từ chối tiểu trụ tử đi theo nhã lệ thời điểm ra đi còn cẩn thận mỗi bước đi có chút không muốn về nhà Trường、105. Hàn trứng h h nhất mặt mày tươi tỉnh à mày n gần cùng mặt tươi t lúc ư như được xưng ớ với c cũng cái thực có thể được tụng là cùng lạnh là đại dạng băng, nợ hắn đoàn năm không sánh tụng thân. thiếu thể bộ ai ái kết trả t quả so r dễ gà đỏ phát đến trần ái dân thời điểm hàn thành cưng nhiên hào tâm tình mà nhắc nhở hắn người lần trước có phải hay không nói ta không có nhạc phụ mệnh khuê nữ không dám đầu thai đến chúng ta ra đây là ta khuê nữ trăng rằm trứng gà đỏ người có lẽ không muốn ăn a tiểu đặng đến người ăn hai cái trần ái dân hàn chủ nhiệm ta sai rồi ta m ò quạ đen ta nói chuyện không trải qua đại não ngài là dưới đời này cực kỳ có nhạc phụ đối với người ta không ăn trứng gà có thể nhưng để cho ta nếm một khối tàu t ử làm móng heo được hay không được một ít khối cũng không được cái kia gừng cũng được à, muốn không ta uống miệng canh cuối cùng trần ái dân cảm thấy mỹ mãn mà phần đã đến một khối gừng cùng một ít khối móng heo chua chua ngọt ngào cửa vào thức hóa cũng không biết nấu nhiều ít cái giờ đồng hồ liền gừng cũng hóa cặn bã ăn được một ngụm hận không thể liền đầu lưỡi thậm chí nghĩ nuốt vào một chút như vậy liền cùng chưa bát r i i ăn nhân xâm quả tựa như không còn nếm ra hương vị liền tiến vào bụng hắn về sau không bao giờ còn đắc tội hàn chủ nhiệm rồi hàn chủ nhiệm ra thêm nữa đinh hắn còn muốn ăn chân heo gừng giấm chua may mắn hàn thành không biết hắn có nguy hiểm như vậy ý tưởng nếu không có lẽ canh cũng không cho hắn ăn một miếng tới gần tan tầm bộ tiên truyền bên kia cầm phần tư liệu tới đây nói là tết trung thu t i ệ t tối sân khấu xếp đặt thiết kế phương án hỏi hàn thành có tiếp nhận nhìn xuống nói ra ta có thể lấy về cho nàng nhìn xem một tuần sau ta không có đưa trở về liền đại biểu nàng chân thật không có thời gian các ngươi khả năng được mặt khác nghĩ biện pháp Chạy c h â nhắc tới tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi hàn thành ánh mắt liền trở nên đặc biệt nhu hòa cảm ơn hàn thành lúc về đến nhà đặc biệt yên tĩnh bình thường loại tình huống này đều là tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh nhân đậu đều tại ngủ thích gặp được nghỉ hè tiểu cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đậu đều tại gia tình huống khác sẽ không an tĩnh như vậy lý ngọc phượng đem tô thiếu thiếu đã dùng qua tất cả đệm chăn cũng tẩy dừa một lần đang tại dùng sức vặn trên chăn nước tiểu cơm nắm c ù n g tiểu bánh nhân đậu đã ở hỗ trợ bất quá là hỗ trợ quây dối sức lực tiểu lại vặn không động chính là muốn chơi nước kia mà hàn thành đi qua tiếp nhận chăn mền một đầu khác nhẹ nói nương ta nói loại này việc nặng chờ ta trở về làm tiếp ngươi nghỉ hội a lý ngọc phượng nói đây coi là cái gì việc nặng ta t ạ i tô g i a thôn thường xuyên hơn một trăm cân c h ọ n đi đâu tiểu cơm nắm dài s u y ệ t một tiếng ba ba bà ngoại đ ệ đ ệ cùng muội muội đang ngủ các ngươi nói nhỏ thôi hàn thành nói bọn họ hiện tại t r ă n g r ằ m có thể thích làm tiếp nhận một điểm ngoại giới tiếng ồn ào quá an tĩnh ngược lại không tốt chúng ta không nên lớn tiếng ồn ào liền theo như bình thường âm lượng nói chuyện là được tiểu cơm nắm bán tín bán nghi hỏi lý ngọc phượng bà ngoại là như vậy sao lý ngọc phượng nói là như thế này quá yên tĩnh mà nói bỗng nhiên có một chút thanh âm xuất hiện hội lại càng dễ hù đến chậm rãi thích ứng ẩm ý một điểm hoàn cảnh ngược lại không dễ dàng hù đến thói quen là tốt rồi lý ngọc phượng đã sớm muốn nói không nên quá ẩm ý là được thế nhưng thấy hai cái này ngoan ca ca nho nhỏ âm thanh trâu đầu ghé tai ngoan bộ dáng lại cảm thấy rất thú vị dù sao nơi đây ngoại trừ diện cùng cơm hai cái gà trống lớn sáng sớm đúng giờ gáy kêu thời gian khác cũng sẽ không quá ẩm ý tạm thời cũng không có phát sinh qua cái gì kinh hãi sự kiện hàn thành đem chăn mền phơi nắng đến cây gậy trúc lên lý ngọc phượng mang theo hai cái nhãi con đi ăn cơm hàn thành mang theo tư liệu trở về phòng tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi đang tại trên giường nằm ngáy o o một người một cái c h â n nhỏ từ khoác lên trên bụng cù s e n đoạn giống như bàn tay nhỏ bé nắm hai cái nắm tay nhỏ cử động quá mức đỉnh nhấp phấn đô đô cái miệng nhỏ nhắn vừa nhìn chính là ngủ được đặc biệt thơm Tô thiếu tiếu tại dưới bệnh dưới c xanh xong bảo bảo sau tô thiếu thiếu cả người trở nên càng thêm mềm mại khí chất cũng càng tăng nhiệt độ uyển trong tháng ngồi được cũng không tệ lắm khí sắc cũng cuối cùng nuôi trở về làn da trạng thái khôi phục được rất tốt trong trắng lộ hồng bộ dáng làm cho người ta rất muốn cắn một cái quạt quay đầu lại tô thiếu thiếu cách kia hai sợi dí dòm tóc lại từ sau tay chạy đến trên gương mặt của nàng đi hàn thành đi đến phía sau nàng nhẹ nhàng giúp hắn đem tóc đ ẩ y đến sau tay đầu ngón tay sát qua lỗ tai của nàng cùng khuôn mặt có chút ngứa tô thiếu thiếu không cần quay đầu lại cũng biết là ai cười đem đầu uốn éo qua một bên đi hướng bên cạnh né tránh ngứa hàn thành cúi đầu tải trên gương mặt của nàng hôn hạ mặt trời phía dưới cường quang rất đau đớn con mắt tránh khai chút Tô Tiếu Tiếu ôm eo c ủ a h ắ n cọ sát n h ã lệ cùng ngọc xong hài từ sau giữa phu thê cảm tình trở nên càng sâu đã có lẫn nhau huyết mạch truyền thừa cảm giác thật sự không giống với Hàn tôi h h à n m đem m nàng nàng cỏ sắt tóc của sắt vừa đầu, ớ đặt lên bàn tư liệu đi để đáp để tư truyền tuyên truyền ta một tư ta ta thực trong ta trong một tuần trả thuyết thời Tô lên liệu liệu lúc lời là làm lại bên bàn nàng, phần mang ngươi không ứng ngươi vẫn còn nghỉ sanh nói chính không gian bọn muốn những biện bộ chưa kia qua về cho cho cho cho có chỉ cho phục có cho, cho khác. họ pháp xem xem thiếu thiếu tiếp nhận chăm chú mở ra mới để qua một bên đi Không có việc gì, cái này không khó này gì, có việc cái tôi a gian gian ta ta tay của tìm thời gian điều chỉnh một chút chính là một vòng thời gian vậy là đủ rồi. Bộ tuyên truyền đối với ta rất tốt rất tình thể thành tóm nắm chỉnh chính cho, khả Hàn h điều rồi, đối với liền lại vòng rộng năng làng. nàng đứng đủ đủ có bộ là, là lên, vậy k sự n nên g m ễ n cưỡng chính mình, đi ra ngoài ăn cơm đi đi. ra Tô thiếu thiếu lắc đầu không miễn cưỡng hai cái bảo bảo coi như ngoan lý ngọc phượng lại có thể làm bởi vậy cũng không có người làm trong nhà nhiều thêm hai cái thành viên liền xuất hiện gà bay chó chạy luống cuống tay chân tình huống tô thiếu thiếu chính là lo lắng tiếp qua hai tháng nàng nương quay về tô g i a thôn về sau nàng không chừng bận rộn thành bộ dáng gì nữa hai vợ chồng lại đi xem dưới bảo bảo mới tay nắm đi ra ngoài thấy lý ngọc phượng cũng đã quên buông tay cơm nắm công t i ể u bánh nhân đậu thấy nhưng không thể trách cũng không cảm thấy kỳ lạ quý hiếm lý ngọc phượng âm thầm cong lên khóe môi nàng đến ở thời gian dài như vậy con rể cùng khuê nữ một mực đường mật ngọt ngào đừng nói ẩ m ý miệng liền liền xấu hổ lớn tiếng lời nói lời nói đều chưa từng thử qua khuê nữ tính tình vốn là tốt hàn thành lại rất có thể bao dung người đối khuê nữ lại tốt nàng cho dù trở về cũng luôn có thể an tâm ngay cả có chút lo lắng khuê nữ bận không qua nổi tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi mới đinh hơi lớn đâu tiểu bánh nhân đậu có thể đi theo cơm nắm đi học nhưng là khuê nữ ở nhà một mình mang theo hai cái hài từ cũng đủ bề bột nàng nếu có thể chờ lâu mấy tháng chờ hài từ lớn một chút thì tốt rồi Tô t gia hắn ô tô đôi tô n bên kia đã sớm nhận được hàn thành tin điện sinh long phượng thai, tô vệ dân đi đứng lên đường eo cũng rất được đặc biệt thẳng, gặp người liền cười, người báo báo, biết biệt kia khác vui tiếu tiếu thai, đi cười, hỏi ra đã được được được đặc sớm một h cây rất eo vệ gặp đại đội trưởng, trong nhà có việc vui trưởng, trong như nhà hứng Hắn gì cao hứng như vậy à? có vậy liền vui tươi hớn hở mà trả lời không có gì cũng liền khuê nữ thêm đối s o n g bào thai a đối là long phượng s o n g bào thai một cái nam hài một cái nữ hài được kêu là long phượng t h a i hiểu được à? h i qua không được vài ngày liền toàn bộ tô ra thôn cũng biết đại đội trưởng ra cái kia trước kia đọc sách rất lợi hại khuê nữ thêm đối long phượng thai thật sự là tốt số a lời này cũng truyền đến dương nam hoài một nhà trong lỗ tai bọn họ cũng rất thay hàn thành cùng tô thiếu thiếu cao hứng dùng bọn họ nhân phẩm tự nhiên sẽ không bởi vì tô thiếu thiếu đã có thân sinh hài từ liền đối cơm nắm cùng bánh nhân đậu không tốt trái lại trong nhà huynh đ ệ thì muội nhiều lên về sau tổng có thể giúp đỡ lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau sấn bọn họ là thật tâm thay bọn họ cao hứng trương xuân anh nương biết được lý ngọc phượng đi hầu hạ con gái nàng ở cữ gần nhất liên tiếp hướng lão tô ra chạy muốn đến chuẩn bị gió thu còn muốn nếu như trương xuân anh sinh q u a thời điểm tốt nhất lý ngọc phượng về không được nàng có thể chính mình đến hầu hạ khuê n ữ ở cữ đi theo nàng ăn uống thật tốt a về sau cùng lão tô ra yếu điểm cái gì đồ vật chẳng sợ yếu điểm tiền cũng có thể danh chính môn thuận nàng hiện tại nhiều giúp đỡ nàng một điểm nói không chừng về sau còn có thể cho nàng dưỡng lão đưa cuối cùng đâu trương xuân anh nương bàn tính đánh cho đùng đùng không dứt vang cũng thật sự là không có biện pháp nàng cảm giác mình cái b ụ n g t ử không hăng hái tranh giành một hơi sinh ra năm cái khuê nữ s ừ n g sốt đuổi không kịp một đứa con trai trương xuân anh là nhỏ nhất cũng là gà được tốt nhất một cái mặt khác mấy cái ngay cả mình cũng chẳng quan tâm chỉ định là chỉ nhìn qua không hơn trương xuân anh không giống với nàng lớn lên tốt nhất gà cho đại đội trưởng nhi tử những thứ không nói khác l ã o tô ra thức ăn cũng không biết so nàng tốt rồi gấp bao nhiêu lần nghe khuê nữ ý t ứ theo nàng mang thai bắt đầu liền tổng có thể ăn được thịt cùng trứng gà lại vừa nhìn t i ể u bảo khỏe mạnh khó khỉnh khỏe mạnh tốt đã biết rõ hắn bình thường cũng không ít ăn thịt nàng ngẫu nhiên còn có thể trông thấy t i ể u bảo ăn kẹo sữa đâu đối với một tháng cũng không thấy được một lần thức ăn mặn xuân anh nương mà nói thật là hâm mộ vô cùng chính là khuê nữ không cho nàng thường xuyên đi đi lại lại nói cái gì ra bà không ở nhà trong nhà thường xuyên hai cái đại nam nhân tại làm cho nàng ít điểm tới ghép nhà hầu hạ nàng ở cữ sự tình mới nói ra một miệng lập tức đã bị trương xuân anh chối bỏ nói lý ngọc phượng vừa định nhất định sẽ gấp trở về hầu hạ nàng ở cữ làm cho nàng ít quan tâm nói trắng ra là chính là không muốn làm cho nàng đến thăm xuân anh nương cũng không dám mạnh b ả o mấy cái khuê nữ làm trong nàng rất xem nhẹ đúng là trương xuân anh liền nàng khi còn bé có hay không ăn no cũng không biết chỉ là đại mấy cái liền chú ý không đến đáng tiếc a đại mỗi một cái đều là bạch nhãn lang ngược lại trương xuân anh coi như có chút lương tâm đây chính là nàng cuối cùng một cây cây c ỏ cứu mạng tự nhiên cũng không dám đắc tội trương xuân anh nói cái gì chính là cái gì Tô gia thôn hiện tại nhất, nhất không gia hiện vui nhất chính người vẻ lanh à bào tiểu thời điểm rõ ràng nói tốt thời thể đại mới điểm nói sinh điểm đi bào, bào bào bọn cùng cô cô cũng có cô cô mừng năm ràng lễ họ rõ r ã nãi i lại vụn trộm c ạ tại y không mang theo bọn họ. Hiện sinh bánh thịt bánh họ cô cô sinh ra tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi mang bọn cùng bọn ra bao tiểu tiểu lợi i bái kiến đâu, bọn họ có thể vui ế c cũng có có không bọn Lành họ thể đâu, vẻ sao. l tiểu bào thừa dịp đại nhân không ở nhà lôi kéo đại bảo tiến gian phòng lặng lẽ mưu đồ bí mật đại bảo ca chúng ta ngồi xe lửa nhìn cô cô được không đại bảo chưa từng có ra khỏi nhà đi xa tự nhiên là sợ hãi vội vàng lắc đầu không có đại nhân mang chúng ta đi là không thể chúng ta lại không biết đường tiểu bảo cố gắng nghĩ nghĩ trịnh trọng nhẹ gật đầu ta nhận thức a ta cùng nãi nãi đi qua cô cô ra a chúng ta đến thị trấn nhà ga ở bên trong mua c h ư ơ n g xe lửa phiếu tại trên xe lửa ngủ một đêm đi ra rồi xuống xe lửa ta cũng biết đi như thế nào cô cô ra rất dễ dàng tìm tiểu bảo nói làm liền làm khai là kiềm kê chính mình ra làm lễ mừng năm mới thời điểm đại nhân cho hắn không ít tiền lì xì trương xuân anh lại để cho hắn nộp lên tiểu bảo nói muốn chính mình đảm bảo hỏi mấy lần không để cho cũng liền theo hắn tiểu bảo đại bảo ca n g ư ơ i vậy có bao nhiêu tiền đại bảo nói n g ư ơ i có bao nhiêu ta thì có nhiều ít nha Tiểu một ta tiền tuổi một ta tiểu từ một tờ phiếu, liền mang theo ta cùng tiến lên xe lửa rồi, cho nên chúng ta trộm thể cái, đôi hai giống kiện hài ngồi phiếu, phiếu, liền rồi, rồi. nhau, mua mua bảo cho vỗ vụn chán cầm còn có chúng cần chỉ cùng chúng chỉ cần trộm lên xe lửa có thể đến cô cô không mừng nãy nãy mang lên nên lên đến A, lửa lửa lửa ra là là sự xe xe xe đại bảo bán tín bán nghi thật sự sao Tiểu gật gật đầu, bảo bộ vỗ vỗ ự chương n ỏ tự nhiên là thật nhiên n là g i i t t ư ở n ta c h ú một a trăm linh sáu tiểu bảo không phải truyền thống trên ý nghĩa ngoan bảo bảo đầu hắn dư a nhân tốt sử dụng lại có c h ủ kiến đại bảo là cha mẹ sẽ không cần hắn tiền mừng tuổi lại để cho chính hắn giữ lại sai tiểu bảo là trương xuân anh hỏi hắn muốn hắn cũng sẽ không cho người ta nói mình tiền muốn chính mình bảo quản tăng thêm cái này hơn nửa năm đi theo dương nam hoài một người nhà học được không ít đồ vật mặc dù không thể nói lên hiểu thiên văn dưới hiểu mà lý lợi hại như vậy nhưng hoàn toàn chính xác tăng rộng rãi không hiếm thấy nghe thấy khai rộng rãi tầm mắt học được không ít trên sách học học không đến tri thức mấu chốt người ta còn bái kiến thế diện hắn cũng không là bình thường tiểu bảo nhưng hắn là đi theo nãi nãi ngồi quá tải xe ra khỏi nhà đi xa tiểu bảo vì vậy đối với mang ca ca đi ra ngoài tìm cô câu ô chuyện này tiểu bảo là tuyệt không x ử còn không di chuyển thanh sắc che giấu rất khá mùa hè mặc không có bao nhiêu quần áo hắn đem tiền mừng tuổi hướng nãi nãi cho hắn làm tiểu cặp sách h ố c tối lỗ khảm ngọc ở bên trong một dấu Xa hai hai mau nhau hơn tiểu cặp sách nhét tính nhỏ khăn nhét bên trong nhét hai kiện quần quần răng cũng cùng tiểu soát tiểu cái cặp cả áo ở đại i biệt thích hai khối hòn đá nhỏ cũng thả đi mụi mụi diện cái vào vào vậy làm nhà nào cho trong còn chính cất chứa đặc thích cũng chuẩn chuẩn được có hòn mình nhỏ như sửng không đem đá đưa đệ đệ đầy đủ đ một thật thả thấy sốt lâu, lễ bị bị nhân phát hiện phát bảo ọ họ n thường. khác Đại b không giống với a hắn từ nhỏ đến lớn đều là rất nghe ba ba mụ mụ lời nói ngoan bảo bảo nhất là quanh năm tại hung bà ngoại bóng mở ra đời sống hắn có chút nhát gan sợ phiền phức nghỉ hè trở về ở cũng đi theo tiểu bảo đi mặt sau dương ra ra ra đi học có thể hắn rất nhiều đồ vật nghe không hiểu không có tiểu bảo như vậy h ổ lại sợ đại nhân phát hiện bị mắng cho nên hắn càng ngày nơm nớp lo sợ tiểu bảo là nên ha ha nên uống uống nên nhốn nháo dù sao đại nhân đều biết rõ hắn không có thể đi c ô c ô ra không vui vẻ buồn bực cũng đều nhường cho hắn nếu là hắn không làm khó đại nhân mới cảm thấy kỳ quái đâu ngày hôm nay tô vệ dân đi công xã đi họp trương xuân anh bụng có chút không thoải mái tô chấn hoa chuẩn bị mang nàng đi huyện vệ sinh viện nhìn xem trương xuân anh nâng cao cái phình bụng không muốn lách vào máy kéo xe đạp chỗ ngồi phía sau cũng cấn được sợ dù sao tô ra thôn mà lý vị trí kỳ lạ cùng thị trấn khoảng cách so công xã còn gần bình thường đi đường cũng liền tầm một mươi hai mươi phút bộ dạng bọn họ chậm rãi đi nửa giờ như thế nào cũng có thể đến dứt khoát đi đường đi qua Trước khi ra cửa còn khi đại dò dặn ngoan ngoan, bảy tuổi i ể gà không trong sông cũng không máy, chạy khắp thể chơi nước nên loạn nơi. t đi u t i ể u bào cùng tám tuổi đại bào trong thôn tính toán đại hà i tử bình thường nông thôn trong nhà hài tử đến nơi này cái mấy t u ổ i được giúp đỡ cha mẹ khô rất nhiều sống làm nửa cái đại nhân dùng xuống mà lợi nhuận cm cũng không phải không có lão tô ra bảo bối hài tử nhóm lừa quét dọn cho gà ăn chạy một chút chân đánh đánh nước tương những thứ này nhẹ nhàng sống sẽ để cho bọn họ làm nặng một chút sống là không cho làm những năm qua nghỉ hè đại bảo t i ể u bảo thích nhất khô sự tình chính là lên núi đánh chim con xuống ruộng sờ ốc đồng b ắ t cá nhưng là năm nay bọn họ muốn đi cô cô ra trên ô t đường, đường gặp phải đi đường đi thị trấn quen biết xã viên hiếu kỳ mà hỏi bọn họ đại bảo tiểu bảo các ngươi đây là muốn đi trong huyện sao trong nhà đại nhân đâu tiểu bảo vô cùng bình tĩnh mà nói cha ta nương tại phía trước đâu chúng ta chân ngắn đi chậm rãi rớt lại phía sau chân ngắn đi chậm rãi xã viên na hồ nghi mà nhìn xem cái này lưỡng trong thôn chạy so con n g é từ đều nhanh huynh để ai nha nha chúng ta không cùng các ngươi nói được đuổi theo cha ta ta nương mới được tiểu bảo nói xong trang mô hình khuôn đúc làm tốt lôi kéo đại bảo tay xông về phía trước cha nương các ngươi từ từ chúng ta nha một cái khác xã việt nói tiểu bảo cha nương buổi sáng nói là muốn đi trong huyện xem bác sĩ kia mặc cái này lưỡng loại nhỏ đánh giá sao nếu muốn trộm trộm đi theo đi chơi xã viên a cái này ca lưỡng sẽ không đi ném a xã việt người ít lo lắng rồi đại bảo cha nương đều tại trong huyện lại là tại trong huyện đến trường đối trong huyện so chúng ta còn quen đâu ta đánh giá sao chính là tiểu bảo muốn đi chơi kéo lên đại bảo xã viên a nhìn xem chắc địch tiểu bảo gật gật đầu như thế tiểu bảo vẫn là có hắc t chúng ta vạn nhất gặp được kẻ xấu làm sao bây hắc ha ha khoa tay múa chân quyền c ư ớ c không sợ ta cùng d ư ỡ n g học qua công phu gặp được kẻ xấu ta liền đánh đại bảo nói thế nhưng kẻ xấu là đại nhân nha chúng ta đánh không lại đại bảo ở tại trong huyện chậm rãi phục hồi tinh thần lại bắt đầu nhớ tới cha nương giáo dục cái gì tan học không thể cùng người xa lạ đi muốn chờ cha nương tới đón không thể một người đi đại viện ngoại trừ địa phương chơi từ từ tiểu bảo chăm chú nghĩ nghĩ nói ta có lẽ đánh thắng được cha ta liền đánh không lại ta đại bảo bó tay rồi đó là nhị thúc với ngươi đùa giỡn nhường cho còn ngươi Tiểu bào tuy nhiên bào bị đại i nói, cô cô ra 4 chữ làm cho ngốc, hôn ra nghĩ, nhưng hắn không ngốc đã nói, đánh không làm l mê ý đã còn có thể chạy đâu, chúng ta chạy trốn nhanh không thể ta Đại đâu, sợ. bảo miễn cưỡng tiếp nhận tiểu bảo thuyết pháp cùng miêu chứng thụ căn bọn họ thi chạy mỗi lần đều là bọn họ thắng đây này lại nói tiếp hắn còn chưa từng có đi qua cô cô ra luôn nghe tiểu bảo nói cô cô ra thật tốt thật tốt hắn cũng rất muốn cô cô d ư ỡ n g cơm nắm bánh nhân đậu bọn họ còn nhiều thêm chưa thấy qua đệ đệ muội muội đâu đại bảo vẫn là rất muốn đi đại bảo tiểu bảo kế tiếp không có gặp được cái gì khó khăn trắc trở vẫn vụng trộm đi theo tô chấn hoa cùng trương xuân anh sau lưng không xa không gần khoảng cách một đường thuận lợi đi tới trong huyện huyện thành nhỏ không quá không rõ ràng liền như vậy mấy con phố nhà ga cùng bệnh viện cách được không xa thuộc về tiến vào thị trấn phạm vi liếc có thể thấy được tiêu chí tính kiến trúc cũng không khó tìm Hai huynh đệ thuận thuận nghìn nghịt nhà nhập thế nhưng nhân phiếu nhớ chỉ thờ phiếu theo hắn ga, mua mang lợi lợi đi người tiểu lôi đại tiếp viên tiến tiểu nãi nãi chỉ mua một phiếu mang theo hắn đi muốn muốn đông đứng công ngăn cản, bằng đứng ràng nhà. đệ trực tác một là vào vào bảo kéo bảo bảo bảo bị rõ rõ tiểu bảo không có cách nào đành phải lại lôi kéo đại bảo đi vào mua phiếu phía trước cửa sổ xếp hàng người chung quanh tuy nhiên đều có chút hiếu kỳ nhưng cũng tưởng rằng trong nhà đại nhân đang ở phụ cận lại để cho bọn họ trước đứng xếp hàng cũng liền không có hỏi nhiều Rất nhanh mà, hai cái này tiểu bất tiểu nhanh này hai mà, cái đại i ể m đã bị bao phù t đội dài ngũ thật dài ở bảo ê n trong. Đại b nhát gan nhìn xem dày đặc dòng người trong lòng bàn tay suất mồ hôi cảm giác cảm thấy cái đó cái đó đều là người xấu tiểu bảo muốn không chúng ta vẫn là trở về đi tiểu bảo nhìn chung quanh nhìn xem càng ngày càng gần mua phiếu cửa sổ hưng phấn không thôi lắc đầu nói đại bảo ca chúng ta lên tới xe lửa ngủ một đêm đi ra rồi ngươi tin tưởng ta cũng không biết xếp hàng bao lâu đội rốt cục đến phiên bọn họ À、gì, mời cho chúng tiểu a a h tờ đi châu thành thanh đi phiếu. i châu chấn phong lửa xe bảo biết chữ sớm cái kia sẽ đối với xe lửa phiếu đặc biệt hiếu kỳ chăm chú xem qua nãi nãi xe lửa phiếu lên trạm điểm web còn hỏi qua nãi nãi thanh phong c h ấ n là cái gì địa phương nãi nãi đã nói là châu thành thanh phong c h ấ n cùng chúng ta nội thành lần lượt tiểu bảo một chút từ liền nhớ kỹ bán phiếu đài rất cao bán phiếu thành viên nghe thấy khi âm thanh không thấy một thân g i ò xét cái đầu đi ra trông thấy hai cái còn không có bán phiếu đài cao tiểu bất điểm kinh ngạc mà hỏi như thế nào là các ngươi đến mua phiếu các ngươi ra đại nhân đâu tiểu b à o ngẩng lên cái đầu nhỏ vô cùng thành khẩn mà nói cha ta cùng ta nương lên bệnh viện n g ư ờ i có thể trước đem phiếu bán cho chúng ta sao chúng ta muốn đi thanh phong c h ấ n xem cô cô chúng ta mang trước rồi Tiểu bán phiếu thành viên thấy hai cái hài từ cũng nhã nhận nói chuyện cũng có đầu có lý sẽ không nghi với hắn tưởng rằng đại nhân tạm thời ở đâu không thoải mái lên bệnh viện lưu lại hai cái hài từ xếp hàng mua phiếu liền hỏi tiểu bảo cái kia các ngươi thư giới thiệu đâu đã mang đến sao tiểu bảo một chút từ kẹt cùng đại bảo lết nhau nãi nãi giống như không có nói với hắn qua thư giới thiệu sự tình tiểu bảo cố gắng hồi thường cũng không nhớ rõ nãi nãi đến cùng cho chưa cho bán phiếu thành viên a di thư giới thiệu tiểu bảo đành phải nói chúng ta quên dẫn theo người có thể trước đem phiếu bán cho chúng ta sao Đầu độ được đáng được được định đại đội đơn đến địa được đại đây đến đây được. cầm cần lần phiếu yêu, mua phiếu thiệu thiệu mua mua năm nay bán phiếu thành viên thái độ bình thường không nhưng lanh nói, không nhất phương người vẫn nhân không nữa hàng, chăm mà mới một hai vừa khai ra kia thấy thái cái cách các phải xếp tiếp hài thật khó chú thích hoặc thư chờ thư lại lợi giải giới giới tới lại tốt từ trực là là là là à, vị có là sự bán phiếu thành viên đem đầu thu hồi đi tốt rồi vị kế tiếp mặt sau người cùng tiểu bảo đại bảo nói tiểu bằng hữu nhường một chút nhanh đi tìm các ngươi r a đại nhân lại đến mua a tiểu bảo đặc biệt uể oải ủ rũ lôi kéo đại bảo đi đến đi một bên đại bảo c a t a cũng không nhớ rõ còn muốn thư giới thiệu nãi nãi sẽ không nói đại bảo kỳ thật thở dài một hơi người này cũng quá nhiều muốn không chúng ta thừa dịp đại nhân không có phát hiện lúc trước về trước đi tiểu bảo không cam lòng cũng đi đến c h ạ m xe lửa chỉ cần lên xe lửa có thể đến cô cô r a hắn không muốn trở về a tiểu bảo cố gắng hồi tưởng một chút vừa rồi bán phiếu thành viên a di có phải hay không nói đại đội khai thư giới thiệu có thể đại bảo gật gật đầu nói như thế tiểu bảo con mắt leng canh sáng ngời vậy có biện pháp đại bảo cảnh giác mà nhìn xem hắn n g ư ơ i n g ư ơ i lại muốn làm cái gì tiểu bảo vừa nói vừa lôi kéo đại bảo đi ra ngoài n g ư ơ i đã quên chúng ta ra ra là đội sản xuất đội t r ư ở n g sao hắn khẳng định cho rất nhiều người khai qua thư giới thiệu chúng ta trở về tìm xem xem dài cái dạng gì làm cho một phong tới nữa không được s a o s a o đại bảo kéo nhanh tay của hắn ngươi còn muốn đến a ta đừng tới được không tiểu bảo lắc đầu không tốt nãi nãi trước gạt người nàng đã đáp ứng mang chúng ta cùng đi c ô c ô ra nàng không mang theo chúng ta chúng ta liền tự mình nghĩ biện pháp hai cái tiểu t ử ra nhà ga cũng không biết sau lưng có một nam một nữ theo đuôi bọn họ hai người đi theo đại bảo tiểu bảo đi tới ít người một điểm địa phương nữ nhân mới đi đến bọn họ phía trước đi nói tiểu bằng hữu các người có phải hay không muốn mua xe lửa phiếu các người đem tiền cho a di a di giúp đỡ các người lấy lòng mua tốt không tốt đại bảo tiểu bảo tay nắm tay kia bắt nhanh tiểu cặp sách cảnh giác mà nhìn xem nàng tiểu bảo hỏi người có thư giới thiệu sao nữ nhân nói có có có ta đương nhiên có ta cái gì thư giới thiệu đều có người đem tiền cho ta ta giúp đỡ các người mua Tiểu bảo nam, nói, nói nam nhân lời còn chưa nói hết tiểu bảo đã lôi kéo đại bảo nhổ chân bỏ chạy bên cạnh chạy còn bên cạnh kéo khai lớn giọng hô hồng tụ trương thúc thúc nơi này có lừa gạt tiểu hài từ kẻ xấu mau tới bắt kẻ xấu a tiểu bảo cái này một hô hồng tụ trương t h ú c thúc đến không có tới không biết dù sao người chung quanh cũng hướng bên này nhìn lại vậy đối với nam nữ thấy tình thế đầu không đúng tranh thủ thời gian chuồn mất mới vừa từ bệnh viện đi ra tô trấn trung cùng trương xuân anh vừa hay nhìn thấy một màn này liếc nhau tô trấn trung chạy chậm đi qua ngăn lại hai cái điên chạy hài tử đại bảo tiểu bảo các ngươi làm sao sẽ nơi đây đại bảo tiểu bảo nghe xong cái thanh âm này xong đời giống như bị bắt bao hết chương một trăm linh bảy thực phẩm r a công cửa hàng lầu ký túc xá bên trong trương xuân anh tức giận đến đau bụng tại lương hồng mai trong phòng nằm nghỉ ngơi đại bảo t i ể u bảo nắm bắt lỗ tai của mình dựa vào tường phạt đứng hai cái t i ể u t ử cũng rũ c ụ c lấy đầu một cử động cũng không dám tô c h ấ n hoa cầm trong tay trổi lông gà chỉ vào hai huynh đệ chậm chạp không c ó rơi xuống đi tức giận đến đi qua đi lại lương hồng mai bị tô c h ấ n hoa xoay chuyển choáng váng đầu nhị thúc ngươi xoay chuyển đầu ta chóng mặt ngồi xuống trước uống một ngụm trà rồi nói sau tô trấn hoa cầm lấy trổi lông gà chỉ vào hai cái t i ể u t ử thúi ta chờ hội lại rút các ngươi tô trấn c h u n g cùng lương hồng mai nghe xong cũng hiểu được nghĩ mà sợ hai cái này không biết trời cao đất dày t i ể u t ử thúi nếu là thật mua được phiếu lên xe lừa còn dễ nói cái này vạn nhất bị người bắt cóc hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn bọn họ toàn bộ người nhà đều không cần sống lương hồng mai nghĩ mà sợ về sau bắt đầu phẫn nộ tô đại bào bình thường cha mụ đã nói với ngươi như thế nào ngươi cứ như vậy dậy đệ đệ sao đại bảo bình thường chính là ngoan bảo bảo ngày bình thường cha nương cũng sẽ không lớn tiếng cùng hắn nói chuyện lương hồng mai một giống miệng hắn một dẹp hốc mắt liền đỏ lên nương ta sai rồi là ta không có dạy tốt tiểu bảo tự chính mình cũng muốn đi tìm cô cô ô ô ô, ô. tiểu bảo thấy ca ca đem trách nhiệm cũng ôm đến trên người mình sao có thể đồng ý à, ngạnh cổ nói đại bá nương không liên quan đại bảo ca sự tình ngươi không nên mắng đại bảo ca chủ ý là ta ra là ta muốn đi tìm cô cô lại để cho đại bảo ca theo giúp ta đi đấy ngươi muốn đánh muốn mắng liền xông ta đến đây đi tô trấn hoa ngày bình thường cũng rất đau tiều bảo c ò n hắn làm huynh đệ chỗ hai người cãi nhau ầm ĩ đoạt đoạt ăn thường xuyên đùa giỡn tiều bảo sợ nhất người là nãi nãi rất nghe cô cô lời mà nói trong nhà những người khác đều không thế nào sợ không sợ nhất chính là cha tiểu bảo không phải đại bảo cái loại này theo khuôn phép cũng ngoan hài t ử nhưng hắn cũng không phải hùng hài t ử ra về ra rất ít náo cái gì gà bay chó chạy sự tình tăng thêm t i ể u t ử thúi thật sự là lanh lợi người trong nhà đánh tâm nhãn đau hắn nuông chiều chút cũng liền nuông chiều chút không nghĩ tới hắn không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng lá gan vậy mà phì đến rời nhà trốn đi đi tỉnh ngoài tìm cô cô sự tình cũng dám làm hắn lại lanh lợi cũng chỉ là cái bảy tuổi hài t ử vừa rồi nếu không phải tô trấn hoa vừa vặn gặp làm không tốt liền thật làm cho người bắt cóc tô c h ấ n hoa nghe hắn nói như vậy nóng tính càng là đi từ từ cọ trở lên bốc lên trổi lông gà trực tiếp hướng hắn mông lên co lại tô t i ể u bảo ngươi còn không biết sai có phải hay không ngươi có phải hay không muốn đem ngươi nương tức chết ngươi còn có lý có phải hay không chính ngươi hồ đồ coi như xong còn lôi kéo đại bảo cùng một chỗ hồ đồ các ngươi mới bao nhiêu a vạn nhất làm cho người ta bắt cóc vĩnh viễn không thấy được chúng ta ngươi liền vui vẻ có phải hay không muốn tìm ngươi cô cô đúng không vậy ngươi đi lập tức đi tiểu bảo cũng bảy tuổi cái này vẫn là tô chấn hoa lần thứ nhất động thủ đánh hắn nghiêm trình mà nói cũng là tiểu bảo đệ nhất chính thức trên ý nghĩa bị đánh tiểu bảo chắc địch đánh mông lên cũng không phải như thế nào đau nhức nhưng là làm nhiều người như vậy mặt bị đánh mất mặt a tiểu bảo oa mà một tiếng kéo khai giọng khóc giống lên tiểu bảo vẫn là lần thứ nhất khóc thảm như vậy so sánh với quay về cô cô xuất giá khóc đến còn thảm tô trấn Hoa đánh đau xong liền đau lòng, hai trung còn nhỏ, có nhỏ, không thể từ từ nói đâu, nhưng thể hắn thật khí cái gì từ từ t đâu, là n ầ cũng hiểu được hai cái này t i ể u t ử thúi có lẽ thật dài giáo huấn hắn cũng một cái tát đánh đến đại bảo mông lên đệ đệ t i ể u không hiểu chuyện ngươi làm ca ca không thể khuyên một lời sao không thể nói cho hắn biết bên ngoài rất nguy hiểm sao Chà chạy cái cho được có nhiêu lần không thể chạy loạn. Bình thường nhà không mình phải hay không? này đã đều đi nói ngươi lần loạn. liền ngươi ngoài, liền người với mới vừa gặp bao ra xấu một vạn nhất người ta dùng cái bao tải đem các ngươi bộ đồ đi bắt đến khe suối trong khe đi các ngươi định làm như thế nào Đại khai bảo kéo sẽ không kéo khai khóc, hắn giọng m ộ tiểu c á sức sợ lực nức nước chính cũng khích lệ qua đệ đệ, nhưng là khích lệ không động chỉ có là lệ là lệ mà mắt nở, đánh hắn vốn nhưng không động tháp tháp t ba ba qua hãi, h đệ đệ, rơi, đi đi, để đệ đệ đi, đại đệ đệ, đường lại biết sai, xin lỗi nói ta, ta biết rõ sai rồi, theo thể thự ta ta hắn không cho mình nhưng không chính bảo cùng cũng bán cũng mình lên lần sẽ s ra rõ a không dám. Tiểu bảo thấy hắn cha không đánh hắn cũng liền không kéo khai giọng khóc q uy khuất ba ba nói Đại đánh đại sai rồi, người tiếp bá bảo ta ca, không nên lương à ta không phải h muốn n đi, n cũng nãi nãi nói không giữ lời trước đây, rõ ràng đã đáp ứng mang chúng ta đi, chính mình vụn người g giữ không trước các là lời đã đi, rời đi, các người lại không chịu mang ta trộm rõ đây, đáp hồng mai đem tiểu bảo kéo tới đây tức giận mà nói không phải là không muốn mang các ngươi đi đại bá mẫu đều tốt muốn đi xem cô cô cùng đệ đệ muội muội nhưng là ngươi biết cô cô xanh xong bảo bảo có bao nhiêu mệt mỏi sao các ô cô, cô vốn là có cơm ra vốn nắm là b n nhân、đậu. hơn nữa h đậu, đệ đệ mụi mụi ũ ngươi đã là cái hài bốn n cái Các từ. g hai cái t i ể u t ử thúi bình thường gom góp một khối cũng gà bay chó chạy lại mang các ngươi lưỡng đi trong nhà chính là sáu cái h à i từ chẳng sợ t u y nhỏ âm thanh cũng sẽ ẩm ý đến cô cô cùng đệ đệ muội muội nghỉ ngơi các ngươi nếu là thật làm cô cô suy nghĩ khiến cho nàng hào hào dưỡng dưỡng trước không muốn đi ẩm ý cô cô được hay không được chờ đệ đệ muội muội lớn một chút cô cô thân thể khôi phục được tốt một chút về sau lại đi không được sao hơn nữa người nương lập tức cũng muốn sinh bảo bảo nãi nãi rất nhanh sẽ trở về ta tạm thời không đi cô cô ra làm loạn thêm được không đại bá nương đáp ứng ngươi chờ lễ mừng năm mới thời điểm nếu cô cô không trở lại đại bá nương nghỉ lại mang các ngươi đi được hay không được tô thiếu thiếu trong thơ đã từng nói qua trụ từ tìm được cha mẹ ruột của mình trở lại trong nhà mình đi hơn nữa sẽ ngủ ở bọn họ ra bên cạnh tô người nhà cũng rất thay hắn cao hứng lương hồng mai biết rõ t i ể u bảo cùng đại bảo không giống với đại bảo ba tuổi về sau bọn họ liền mang trong huyện đến lên nhà trẻ về sau một mực mang theo trên người tô chấn hoa vợ chồng bình thường kỳ thật không thế nào quản hài từ tiểu bảo trước khi một mực đi theo nãi nãi cùng cô cô sinh hoạt cùng các nàng cảm tình một chút cũng không thể so với cha mẹ ít tiểu bảo muốn các nàng quá bình thường bất quá bất quá bọn họ thật sự thật không ngờ như vậy hơi lớn lưỡng tiểu thí hài lá gan vậy mà hội lớn như vậy Đi theo nãy, nãy ra khỏi nhà đi đem đánh được đầy đủ. khỏi tiểu bảo chính là không giống với, người ta còn biết đem tiền giấu ở hốc tối lỗ khảm ngọc ở bên trong, còn biết ngồi tiểu thúi theo ta trong, rất thấy tô trấn tử nhà chính không hốc khảm chính mình khăn chuẩn nghe không, chấn hoa ngồi sổm, cho bảo nãy nãy còn ngọc bên còn mang lên lông răng, còn nước ra xa lau là bị Có lỗ sổm, ở ở mắt. tiểu bảo là thật không sợ cha hắn ôm hắn một trận cọ đem nước mắt nước mũi cũng cọ đến trên người hắn đi nghe thấy được còn có ta đại danh không gọi tô tiểu bảo ta là tô quốc lương đại bảo ca cũng không gọi tô đại bảo hắn gọi tô quốc tòa nhà tô c h ấ n hoa hắn đương nhiên biết rõ a đây không phải khí hồ đồ rồi sao người cái này gọi là rời nhà trốn đi ngươi biết không biết người vạn nhất bị bắt đi hoặc ra chút ngoài ý muốn cha cũng không sống nổi ngươi đến cùng có biết hay không tiểu bảo dầm gì thức sờ sờ mông ta không biết ta chỉ biết rõ ngươi một chút cũng không thương ta ngươi vừa rồi quất ta mông tô c h ấ n hoa ôm lấy tiểu t ử thúi vỏ dối tóc của hắn liền ngươi ngứa ra Không r ú tôi k h n nhớ g lâu ta đây ta v ế trấn thư biết thức Tiểu bẹt ta viết thư, Tô cho sinh cô cô, không không cho nha, cho cho họ cho hay người người được được. nói nàng giận. miệng, vẫn nên nói miễn nàng lắng cùng nắm bọn họ viết thư, người cho gửi được hay không cái kia đi gửi cô cô, cô cô cô cô cơm bảo lo xem là à trung cũng kéo qua đại bảo trần an hắn này như t ử tính cách như hắn là cái rất ngoan rất nghe lời hài tử xoa xoa đầu của hắn lần sau sẽ không có thể biết rõ sao đại bảo gật gật đầu đã biết cha tôi trấn trung nắm đại bảo tiểu bảo tay đi thôi mang các ngươi đi cục biêu chính cho dượng gọi điện thoại đi được đi nhanh một điểm chậm thêm các ngươi dượng nên tan việc tô trấn trung rồi hướng lương hồng mai nói ta rất nhanh trở về trong nhà không phải còn có mấy cái trứng gà sao giữa trưa trương ăn đi ta xem một chút còn có thể không thể mua được thịt lương hồng mai gật gật đầu tốt các ngươi đi nhanh về nhanh hai vợ chồng hôm nay ca đêm ban ngày ngược lại là đều có không buổi chiều lại ngủ bù là được tô trấn hoa tiến gian phòng xem trương xuân anh thấy nàng rất bình tĩnh mà ngồi ở bên giường dập đầu hạt dưa cũng thuận tay bắt một phen bụng còn đau sao người không cần lo lắng cái này t i ể u t ử thúi về sau nên không dám trương xuân anh lắc đầu không đau à ta dọa t i ể u bảo không dọa dọa cái này t i ể u t ử thúi không biết sợ hãi tô trấn hoa lắc đầu nói người có cảm giác hay không được cái này t i ể u t ử thúi càng ngày càng thông minh lá gan cũng càng lúc càng lớn sao nhất là khoảng cách đến bảy tuổi về sau t i ể u bảo nói chuyện làm việc có đôi khi liền cùng cái tiểu đại nhân tựa như thường xuyên kể một ít bọn họ cũng nghe không hiểu mà nói chớ nhìn hắn vừa rồi không có kết cấu gì người ta nên lên tiếng khóc lớn liền kéo khai giọng khóc kỳ thật hắn căn bản không có giới nặng tay cũng không đau nhức khóc đến hắn cũng không hạ thủ nên nói c h ê m chọc cười người ta cũng một chút cũng nghiêm túc nắm đúng hắn sẽ không đánh tiếp hắn lại bắt đầu sái bảo một chút việc không có cái này t i ể u t ử thúi trưởng thành chỉ định là một người tinh Trường hạt tiểu ta ra ra dưa Xuân Anh phun ra miệng với bảo so cái ũ n thông minh, nếu như chúng ta mặc kệ hắn, hắn có lẽ còn có thể về nhà trộm ông nội ngươi còn giấu cho mình g giấu giới ta thể trộm thư thiệu, sau đó lại đi mua xe lửa phiếu tìm tiểu chứ cho che phiếu cô. mặc mua lại đi sau có có c lửa kệ đó lẽ về xe này lưỡng tiểu từ thúi bị bắt bao hết cũng không gạt người một năm một người toàn bộ cũng cho nói rõ rõ ràng tiểu bảo là thật ý định về nhà làm thư giới thiệu lại đi tô r ư ơ n Xuân Anh chính mình g h k n nhà nàng n g có ra khỏi nhà đi xa, nàng đi xa khỏi h đi đi ấ trấn địa đến đại đi đến mang phương phép chính huyện thành, thấy hại thật thấy như họ không cho thật thể theo hắn lắng lắng, cũng nàng nếu bọn nói, giác cảm cảm cảm có cô cô là lo lo lợi lời tiểu tiểu vệ bất bảo bảo bảo bảo về kể sự, a Tổ c h hoa vẫn là cảm thấy nghĩ mà sợ lắc đầu nói về sau ta phải đem cái này t i ể u t ử thúi cái chốt tại dây lưng quần lên vạn nhất lại để cho người xấu bắt cóc có thể làm sao bây giờ a trương xuân anh nói, thật, tiểu bảo thông minh như vậy, người bình thường là bắt không、đi. hắn tiểu đi, mới kỳ thật bắt vậy bảo vừa là chính ũ n nói nếu n g ư được trương không kéo thấy hồng hoặc chúng chạy thúi lôi công liền đồn an tụ ta tới tiểu tử đại cơ bảo là đâu. Tổ c h ấ o a kia vẫn vẫn là lắc đầu, cái kia vẫn là cái đầu k hắn ô n Trương Xuân Anh chính g được. h suy nghĩ c ẩ n thận t u cũng không lại đi bất kỳ lý do cũng không bằng không thể ẩm ý đến hắn cô cô nghỉ ngơi hơn nữa n g ư ờ i cách chốt được hắn sao Hắn tiểu h hùng ự c lúc đứng lên đến lúc đó đ trường t học, học cũng có thể vụng chỗm, trốn học học h có đi vụn vạn với trốn người phen hắn gây lông thực với người đối nghịch người trộm một thực đối học khô đi, gây q a sao. được hắn sao? Tiểu bảo ưa thích cô cô trình độ thích đến trương xuân anh cũng cảm thấy ghen ghét bất quá tiểu cô đối tiểu bảo là thật tốt trương xuân anh biết mình cùng tô c h ấ n hoa cũng không tính toán thông minh tiểu bảo hiện tại thông minh như vậy cũng là bởi vì thông minh tiểu cô từ nhỏ mang theo trên người dạy thật tốt điểm ấy nàng vẫn là rất rõ ràng trương ổ chấn hoa đều nhanh buồn đã chết hoa nhanh thúi mấy tuổi ta muốn nhúng tay vào, không thể. buồn muốn vào ta tay đều đã tiểu tuổi bảy tử t mấy xuân anh cảm thấy không sao cả nàng từ nhỏ sẽ không như thế nào quản nhi t ử dù sao hắn như thế nào cao hứng làm sao tới tiểu bào ngoại trừ chuyện này cũng không có khô qua cái gì khác người sự tình có bà bà nhìn xem hắn dù sao cũng sẽ không dài lệch ra trương xuân anh quản được ở a trước ngươi cũng không cùng nơi đó phải h ả o h ả o sao ngươi cùng hắn làm bằng hữu hắn cái gì cũng nguyện ý nói cho ngươi không bằng ta nghĩ biện pháp đem hắn tiền mừng tuổi trước muốn đi qua không có tiền hắn cũng không dám ra cửa tô c h ấ n hoa điểm một chút t ứ c phụ đầu ngươi cũng đừng nhớ thương cái kia chút tiền mừng tuổi nhớ thương hắn đồ vật mới gây lông hắn đâu tô c h ấ n hoa sờ sờ tức phụ bụng cái này tiểu t ử thúi thật khó làm mặc kệ tiểu t ử thúi ta liền ngóng trông ngươi cho ta sinh cái ngoan ngoan tiểu khuê nữ trương xuân anh cũng vuốt bụng nói ta cũng muốn sinh cái khuê nữ đến lúc đó chỉ định toàn bộ người nhà cũng sùng ái ta còn có một đêm nguyệt muốn sinh ra vạn nhất nương đuổi không trở lại làm sao bây giờ trương xuân anh lại hỏi tô trấn hoa lắc đầu sẽ không đâu nương trong lòng đều biết đại bảo t i ề u bảo đi theo tô chấn trung đi biêu cục cho d ư ỡ n g gọi điện thoại điện thoại vừa tiếp xúc với thông đã bị t i ề u bảo đoạt mất đem cô cô toàn bộ người nhà tính cả cháo phấn diện cơm hoa hoa cũng hỏi mấy lần cuối cùng biết rõ dấu g i ế m không ngừng còn nói chính mình hôm nay quang huy sự tích đương nhiên đã giảm bớt đi bị cha hắn đánh mông quá trình hàn thành cũng sợ tới mức không nhẹ biết rõ tình thế nghiêm trọng vô cùng nghiêm túc mà giáo dục đại bảo tiểu bảo một phen tiểu bảo có thể sẽ không nghe cha hắn cùng đại bá mà nói nhưng hắn vẫn là rất nghe dượng mà nói cùng dượng cam đoan chính mình sẽ không lại chạy loạn cuối cùng hàn thành liên tục còn nói rõ tô chấn chung nếu coi trọng hài từ mới c ú p điện thoại hàn thành về nhà liền đem việc này cho tô t i ế u t i ế u cùng lý ngọc phượng nói đem hai mẹ con cũng sợ tới mức không nhẹ n h ấ tôi là Lý Ngọc Phượng tức n đến thiếu thiếu dùng ba ngày trống không thời gian đem tết trung thu sân khấu xếp đặt thiết kế phương án sửa lại đi ra lại để cho hàn thành giao cho bộ tuyên truyền đi làm trời xế chiều bộ tuyên truyền làm cho người ta đưa không ít hài từ dùng đồ vật tới đây sữa bột mạch nhũ tinh bông vải xài bông vải vải bông vải dày đầu h ổ cái mũ từ từ đều có cũng đều là hai phần lý do thoái thác chính là đại biểu tổ chức an ủi long phượng thai dính dính không khí vui mừng Tổ tiếu tiếu nhiên xin vui đương lòng nhận cho. Trong thay long nhà nhiều long phượng thay cái gì đồ vật đều được hai phần, cái gì đồ vật hai h p ầ này cái được chắp có được vá mới hai gì lung tung mới, có thể gom đủ hai phần, được những đồ đều đủ vật thể thứ phần, n đồ vật là ý Ngọc Phượng thật sự l cười đào ế n răng không thấy thấy mắt cái gì gọi cái l ngủ ngủ người này gà gật gối là, có Cái đưa đầu. đ ả mắt chính là lại một năm nữa tết trung thu hàn thành cùng tô thiếu thiếu lại nhận được năm lệ gạo dầu bánh trung thu hoa quả đồ hộp hàng hải sản lạp xưởng thịt khô từ từ đều có lý ngọc phượng lại một lần nữa cảm khái bộ đội phúc lợi thật sự không tệ đồng thời cũng có chút đau buồn bởi vì tết trung thu qua đi tối đa hơn nửa tháng nàng liền kém không nhiều lắm nên lên đường quay về tô gia thôn nàng nhưng thật ra là thật sự rất không nỡ bỏ khuê nữ một nhà nhưng cũng không có biện pháp Kỳ kể không thật toàn trong biết, tiểu biết trở toàn tận tới. nhà bánh nhân đầu cũng biết nhị cữu mụ muốn sinh chiếu nhị nhưng nhà nhắc bảo bảo, bà ngoại bà là toàn bộ người cũng lòng nắm cũng muốn người bộ bộ được cả cơm cữu cố cữu có tận lực đều đầu đều về mụ mụ tết trung thu ngày đó chu ngọc hoa một nhà cùng nhã lệ một nhà cũng gom lại tô thiếu thiếu trong nhà cùng một chỗ ngắm trăng mọi người đoàn tụ một nhà tổng hợp đêm đẹp đã qua cái thập phần viên mãn tết trung thu thời gian ngày từng ngày đi qua một hồi thu vũ một hồi hàn hơn hai tháng đại tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt đã xinh đẹp đến mỗi người thậm chí nghĩ trộm về nhà nuôi dưỡng mà bước ngũ quan khéo léo lại tinh xảo làn da vừa trắng vừa mềm con mắt cực lớn vừa đen cũng đều đặc biệt yêu cười hiện tại bọn họ đã rất tốt phân chia thịt ổ cục nóng này đặc biệt lớn đúng là tiểu bánh bao thịt cùng mụ mụ giống nhau thanh t ú lúng đồng tiền nhẹ nhàng đúng là tiểu bánh trôi hầu như liếc mắt nhìn có thể phân biệt ra được Tô thiếu tiếu h sữa đã k ô n g thỏa mãn đ ư ợ c hai khẩu cái tiểu bảo bảo b vị, ừng h thịt khẩu vị quá lớn, cho dù một mình hắn cho c dù một thiếu tiếu n ực không có một hồi có thể đem một lọ nải uống xong ca lưỡng cũng cảm thấy đặc biệt thú vị chờ bọn họ này hết một lát nữa tô thiếu thiếu sẽ đem hắn ôm lấy đến nhẹ nhàng quét phía sau lưng của hắn đập nấc tiểu bánh bao thịt mỗi lần cũng rất cho mặt mũi đánh một cái sâu sắc ở một cái sau đó ngoan ngoan ngủ tiểu bánh bao thịt tham ăn giỏi ngủ thật là rất dễ nuôi sống thiên sứ bảo b ả o tiểu bánh trôi cũng rất tốt mang chẳng qua là khẩu vị t i ể u lớn lên chậm một chút mặt khác cũng đều rất tốt bọn nhỏ đã sớm khai giảng tiểu trụ t ử vẫn là cùng thường ngày mỗi ngày tan học cũng sẽ cùng tiểu cơm nắm tiểu bánh nhân đậu cùng đi đào con run cho gà ăn sau đó xem tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt hắn đặc biệt ưa thích ô m tiểu bánh trôi đi phơi nắng trêu chọc nàng chơi nhìn xem m ụ i m ụ i cười hắn cũng sẽ cảm thấy mỹ mãn mà cười đánh đáy lòng ưa thích cô m ụ i m ụ i này đương nhiên hắn cũng rất ưa thích tiểu bánh bao thịt hôm nay lúc ăn cơm lý ngọc phượng nói trương xuân anh kém không nhiều lắm muốn sinh nàng hai ngày này được dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về tô i a thôn đi toàn bộ người nhà đều không có nói chuyện để đũa xuống đã trầm mặc thật lâu